Hảo. Hiện tại đến phiên Giang Hân vấn đề, Giang Hân d ứ t khoát đem lần này thân cận trở thành phỏng vấn. Giang Hân, từng học đại học sao? Hoắc Nhất Chung, ta ở bộ đội đọc sách biết chữ, tiến tu quá quân sự lý luận, không có văn bằng. Giang Hân, ngươi là bộ binh vẫn là phá binh? Nàng đối này đó quân sự giá cấu rốt đặc cán mai, dựa vào chỉ có thưởng thức đặt câu hỏi. Hoắc Nhất Chung nhìn nhìn Giang Hân, ta là trinh sát binh xuất thân. Trinh sát binh, vậy ngươi rất lợi hại a? Giang Hân không biết trinh sát binh lợi hại ở nơi nào, nàng chỉ là thuận miệng khích lệ, bởi vì nàng có thể cảm giác được Hoắc Nhất Trung l ờ i nói việc làm gian, đối chính mình công tác tràn ngập trung thành cùng kiêu ngạo, khen là được rồi. Quả nhiên nghe xong Giang Hân khen, Hoắc Nhất Trung mặt lại đen điểm. Giang Hân quan sát ra tới, đây là hắn mặt đỏ, bất quá hắc đến nhìn không ra tới. Hai từ đâu? Hiện tại ở đâu? Bao lớn rồi? Phần 12 h o ắ c Nhất Trung, hai t ử ở q u ê quán, đại chính là nữ nhi, 5 tuổi. Tiểu nhân là nhi tử, mau 3 tuổi. Lúc này ta đi công tác xong, hồi bộ đội trên đường trải qua, liền sẽ đem hải tử mang lên. Đúng rồi, ta quê quán ở d u y ê n Phong thị một cái trong huyện, từ nơi này ngồi xe lửa qua đi muốn 3 ngày hai đêm, đến trong huyện còn phải chuyển ô tô. Giang Hân nghĩ nghĩ cái này địa danh, cảm thấy có điểm quen h a i nhớ tới đời trước đại học có cái bạn cùng phòng chính là nơi này, Hoàng Hà lấy Bắc, Tần Lĩnh lấy Nam, đặc sản là mì căn, phải không? Lời này vừa ra. Hoắc Nhất Trung sắc mặt liền ngưng trọng lên, ánh mắt níu lại, nhìn c h ầ m c h ầ m Giang Hân, có chút không tốt. Giang Hân cũng không phát hiện chính mình nói có cái gì không thích hợp, nhưng Hoắc Nhất Trung hoài nghi ánh mắt nàng là đã nhìn ra, không cấm hỏi, làm sao vậy? Ta nói sai rồi sao? Không sai, quả thực quá đúng. Nhưng chính là quá đúng, mới không thích hợp, không có cái nào bình thường gia i cấp công nhân gia đình gia tới nữ nhi, có thể nhanh chóng như vậy chính xác ra ra một cái danh đ i ề u chưa biết tiểu thành thị tên, thậm chí liền địa phương đặc sản đều biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Hoắc Nhất Trung thanh âm có chút lạnh băng, cái này Giang Hân đồng chí tốt nhất không phải bị phát triển lên gián điệp. Giang Hân lúc này mới phản ứng lại đây, có chút buồn cười. Được rồi, trinh sát binh đồng chí, đừng nghi thần nghi quỷ. Từ trước ta có cái đồng học chính là ngươi đồng hương, hắn tùy hắn ba mẹ lại đây t u đường sắt, ở chúng ta trường học niệm 3 năm thư. Mẹ nó sợ hắn mới đến, cùng chúng ta địa phương học sinh ở chúng không tốt, riêng làm mì can, đưa tới trường học tới cấp chúng ta nếm thức c n tươi. h o á c nhất trung sắc mặt hoán hoán, kia trận hoài nghi thối lui một ít, cùng nàng xin lỗi, là ta quá khẩn trương. giải phóng sau, h á n đại bộ phận công tác đều ở nắm lao tưởng lưu lại gián điệp nhân viên cùng tổ chức tình báo, xác thật dễ dàng trông gà hóa c u ố c gia n g h â n nhưng không thể không phải không có, ai bị vô cớ hoài nghi cũng sẽ không cao hứng. hoàng hà lấy bắc, tần lĩnh lấy nam, là cao trung sách giáo khoa thượng cơ sở địa lý tri thức, thuận miệng nói, h o á c nhất trung có chút ảo não, hảo hảo, nhìn dáng vẻ muốn đem cái này thân cận lộ cương. nhưng Giang Hân rốt cuộc vẫn là dài quá chút tuổi, đêm này đó tiểu n g ậ t đắp b ô n g tiếp tục vấn đề, nói nói ngươi vợ trước, liền tính là Du m ộ ợ đầu Hoắc Nhất Trung cũng biết này không phải cái lời hay đ ể thật không biết Giang Hân có phải hay không cố ý trả thù hắn vừa rồi gì. k h u Hoắc Nhất Trung tưởng nói gần nói xa, Giang Hân cười như không cười mà nhìn đối diện mặt đen doanh trưởng, đừng cụ, an ngay nói thật là được, đừng khuyết đại sự thật, đừng bẻ cong thực tế, ta chính mình sẽ phán đoán. Nàng, nàng tiêu Lâm Tú. là chúng ta sư trưởng ái nhân gì tẩu tử giới thiệu trong nhà nàng nguyên lai là địa phương hương thân sớm chút năm ở vận động trung bị thanh toán ba mẹ chết ở dạo phố trên đường mấy cái huynh đệ tỷ muội t h a i vạ đến nơi từng người phi nàng có cái ca ca cùng gì tẩu tử trước kia là kinh sư đồng học hắn ca liền viết thư cấp gì tẩu tử làm hỗ trợ giới thiệu cái bộ đội lúc ấy có quân hàm chỉ có ta một cái không kết hôn nàng gả cho ta cũng coi như là vì tránh thoát kia chàng vận động đây là tiền căn giang hân minh bạch kia sau lại đâu, sau lại, sau lại chúng ta liền kết hôn, nàng ở quê quán, ta ở bộ đội, mấy năm nay, nơi nơi đều có chút dung chuyển, ta cả nước nơi nơi chạy chấp hành nhiệm vụ, hàng năm bên ngoài gặp mặt thời gian rất ít, nàng vốn dĩ đối ta cũng không phải quá vừa lòng, c h ê ta là cái đại quê mùa, thấy ta láo không về nhà, năm nay qua năm liền để ra ly hôn, nàng để ly hôn thời điểm, ta còn ở nơi khác, trở về bộ đội mới biết được, có điểm thống khổ, vẫn là đồng ý. Vốn dĩ, Hoắc Nhất c h u n g cùng Lâm Tú Chi Gian càng nhiều chính là trưởng p h u đối thế tử trách nhiệm, hai người có hai đứa nhỏ, lại cùng quen thuộc nhất người xa lạ cũng không sai biệt lắm. Này niên đại người kết hôn thực xấu hổ với nhắc tới ái, nếu là không có, liền lại càng không biết từ đâu mà nói lên. Nhưng nói xong lời cuối cùng, Hoắc Nhất c h u n g thanh âm trầm hạ tới, lâu dài không thấy, hai tử nhìn đến ta, đều sẽ không k ê u ba ba. Con tính thành thật, không có đem trách nhiệm đẩy cho nữ nhân, là điều hãn tử. Còn nghĩ nàng sao? nhất giả phu thê bách nhật â n mới ly hôn không bao lâu nhớ thương cũng nên ngẫu nhiên sẽ nhớ tới nàng tổng cảm thấy xin lỗi nàng cho nên ly hôn khi nàng đòi tiền hoắc nhất trung không có một tia do dự liền cho xác thật một nữ nhân mang theo hai cái tuổi nhỏ hài tử không h à o quá giang hân hơi hơi gật đầu nàng nếu là lâm tú phỏng t r ừ n g cũng muốn để ly hôn hoắc nhất trung đương nhiên là có lý do chính đáng nhưng bản chất này còn không phải là tăng ngẫu thức hôn nhân sao hài tử lớn lên hảo sao Hoắc Nhất Trung đem tay v ó i vào trước ngực trong túi, móc ra một c h ư ơ n g giấy cứng bao ảnh chụp, đưa cho Giang Hân. Giang Hân mở ra vừa thấy, là một c h ư ơ n g hai đứa nhỏ hắc bạch chiếu. Tiểu nữ Hải cười tươi đẹp, Tiểu Nam Hải không biết vì cái gì ở khóc, nàng cười cười, hai cái đều giống ngươi. Đem ảnh chụp đệ hồi đi cho hắn. Hoắc Nhất Trung trân trọng đem ảnh chụp phóng hảo. Giang Hân đồng chí, ngươi còn muốn hiểu biết cái gì? Giang Hân dùng tay trong c ằ m nghĩ nghĩ, ngươi ngày thường thích làm cái gì? Ngày thường. Hoắc Nhất Chung có chút khó xử, hắn không phải ở huấn luyện, chính là ở ra nhiệm vụ, có thể tìm huynh đệ bằng hữu cùng nhau chơi cơ hội không nhiều lắm. Nghĩ nghĩ ở bộ đội sinh hoạt, hắn nói, bóng rổ, ta thích chơi bóng rổ. Giang Hân quét hắn liếc mắt một cái, vóc dáng cao, tay dài chân dài, xác thật thích hợp chơi bóng rổ, còn có đâu? Còn có, thích ăn thịt bánh bao, có tinh không? Hoắc Nhất Chung cười, lộ ra một hàm răng trắng, thoạt nhìn có điểm c ờ Giang Hân thế nhưng đối cái này, k h ờ Khạo Hoắc Nhất Chung có điểm ý động, cảm thấy lúc này hắn không giống cái ổn trọng nam nhân, đảo giống cái đại cầu tử Nam Hải. Bánh bao thịt tan ngon, ta cũng thích ăn thịt bánh bao. Giang Hân mặt nóng lên, hút thuốc sao? Tiểu lượng thế nào? Giang Hân lại hỏi. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tất yếu sẽ chịu, ngày thường không chịu. Hoắc Nhất Chung đáp, một cân rượu trắng lượng, qua liền không được. Uống say phát điên sao? Đây là cái gì vấn đề? Hoắc Nhất Chung sửng sốt. vẫn là thành thành thật thật trả lời ta ta không biết ta không uống say quá hành đi khiêm tốn phỏng t r ừ n g không ngừng một cân lượng là cái có điểm tiểu lượng gan đánh nhau sao đánh không đánh nữ nhân giang hân vấn đề càng ngày càng nói chuyện không đâu hoắc nhất chung cái chán toát ra h ã n tuổi còn nhỏ thời điểm cùng người từng đánh nhau thấy giang hân nhìn trầm trầm nàng lập tức lại nói không đánh nữ nhân tuyệt đối không đánh nữ nhân đánh ta cũng không biết ngươi nói không có liền không có h o á c nhất trung hận không thể dơ lên tay thể, cũng may hắn không có như vậy khoa trường, lại cũng không sai biệt lắm. Ta nếu là đánh nữ nhân, làm ta cởi quân trang, cả đời đều không thể lại m ặ c vào. Hảo gia hỏa, cái này thề đủ t r ọ n Giang g Hân vừa lòng. Hảo, ta trên cơ bản đều hiểu biết. Làm ta tổng kết một chút, trước mắt ngươi ly dị có hài tử, tự thân điều kiện không tuổi, tuổi trẻ chịu làm, tiền đồ quan minh. Ta đoán, vì bồi thường ngươi hai đứa nhỏ, ngươi từ năm nay khởi. sẽ đem bọn họ mang theo trên người, nhưng là vì càng ổn thỏa mà chiếu cố bọn họ, ngươi còn muốn tìm cái cẩn thận một chút nữ nhân cùng nhau sinh hoạt. Nếu Hải Tử cùng nữ nhân thân, kia đại gia chính là người một nhà, nếu Hải Tử cùng nữ nhân mới lạ, nàng chính là cái chiếu cố Hải Tử bảo mẫu. Đúng hay không? Giang Hân chơi chính mình ngó n tay, trực diện hoắc nhất trung. Nghe xong Giang Hân tổng kết, hoắc nhất trung đột nhiên uống lên nước miếng, này Giang Hân đồng chí như thế nào cùng lần đầu tiên gặp mặt như vậy, nhìn phúc hậu và vô hại. nói ra nói lại như vậy xin h m á n h như vậy trực tiếp hắn gian nan mà đem trong miệng nước gấm nuốt xuống đi không phải không thể nói như vậy ta khẳng định cũng sẽ đối nữ nhân kia hảo hắn cơ hồ muốn vỗ ngực như thế nào hảo cụ thể điểm giang hân không có buông tha hắn này hoắc nhất chung là thật sự bại hạ trận tới này muốn hắn nói như thế nào hắn lau lau cái chắn hắn chống đỡ không được dù sao dù sao ta sẽ đối nàng hảo giang hân kéo kéo khoe miệng có điểm ngoài cười nhưng trong không cười cũng không miễn cưỡng hắn con người của ta có chút tích cực hoặc doanh trưởng ngài nhiều thông cảm hoặc nhất c h u n g lại tụ một chén nước giang hân đồng chí tính tình thực lợi s ả n g đơn giản trực tiếp thực hảo giang hân cười ngươi đâu ngươi đ ố i ta có cái gì muốn hỏi hoặc nhất trung hít sâu rất nhiều lần mới mở miệng giang hân đồng chí ngươi thích hải tử sao xem tình huống giang hân đương giang tâm thời điểm không sinh quá hải tử hiện tại cũng không hải tử cháu trai cháu gái n h ữ n g cái đó không tính đối có hài tử chuyện này nàng không có thực thiết thân thể hội hài tử thích ta ta liền thích hắn hắn không thích ta ta liền không thích hắn thực công bằng thực công bằng hoặc nhất trung cảm giác cái chán hắn lại tới nữa bất quá cùng ngươi không đánh nữ nhân giống nhau ta cũng không đánh hài tử phạm nguyên tắc tính đại sai rồi mặt khác nói giang hân bồi thêm một câu hoặc nhất trung cảm thấy chính mình tốt nhất đổi cái đề tài ngươi cùng đằng trước cái kia là cái gì nguyên nhân ly hôn Hắn nói chúng ta cách mạng ý chí không hợp, ta khi đó nốc g ít nhất không hiện tại thông minh, bị hắn hống k ý tên. Giang Hân không hề tâm lý gánh nặng mà đem những việc này nói ra. Gần nhất ta mới biết được hắn ở tỉnh thành chỗ Tân đối tượng, phát triển mặt khác cách mạng hữu nghị. Cái này nam đồng chí như vậy không tốt. Hoặc nhất Trung Phê Bình nói, đương nhiên không tốt. Giang Hân nghiến răng, nàng thế nào cũng đến gõ triệu Hồng Ba một đốn. Hiện tại ẩn nhẫn ngủ đông, nàng chậm đợi thời cơ. Ngươi về sau, c ò n sẽ tưởng sinh hài tử sao? Hoắc Nhất Trung nhìn Giang Hân, có điểm né tránh ý tứ. Ta nghe nói Giang Hân đã có chút không kiên nhẫn lại nói ly hôn sinh non sự tình. Ngươi nghe tới tin tức không sai, bác sĩ xác thật nói ta sau này tương đối khó mang thai. Nhưng là ngươi hiện tại hỏi ta có nghĩ, ta chỉ có thể nói hôm nay ta không nghĩ sinh, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm ta sang 5 năm sau, 10 năm sau có nghĩ sinh. Hoắc Nhất Trung minh bạch, Giang Hân đồng chí, cảm ơn ngươi thành khẩn. Giang Hân biết chính mình có chút tức giận lung tung, nàng cũng ngượng ngùng. ta cũng không phải n h ằ m vào người, chính là này một tháng tới nay, là cái nhận thức ta người đều đang nói ta có thể hay không sinh h à i tử sự tình, nào đến ta có điểm phiền. Hoắc Nhất Trung tâm lại linh hoạt một chút, vậy ngươi ngày thường ái làm điểm cái gì tiêu khiển? Viết chữ, làm điểm thích đồ ăn. Giang Hân ấn chính mình nguyên lai like thói quen tới nói. Hoắc Nhất Trung còn tưởng lại nói điểm cái gì? Kia đầu tiệm cơm quốc doanh người lấy hai cái thiết buồn ở gõ, đóng cửa đóng cửa. An cái không để yên. Giang Hân vừa thấy trên tường đồng hồ. bảy giờ nhiều, nhà ăn chỉ còn lại có bọn họ hai người, đèn đều quan đến không sai biệt lắm, chậm chễ nhân gia tan tầm, khó trách này người phục vụ thái độ kém như vậy. nàng đứng lên, lại khôi phục tươi cười, đi thôi, chúng ta hôm nay tới trước nơi này. chương 12. i a giang mẫu nghe cách vách t i ế u đại tỷ nói giang hân không trở về nhà ăn cơm sau, không hoài nghi cái gì, cung tiêu xã người thường thường buổi tối muốn đi học, tổ chức học tập, ngẫu nhiên ở bên ngoài ăn cơm thực bình thường. hồi nhà ngang lộ, có một đoạn đặc biệt á m không có đèn đường, Giang Mẫu liền cầm đại quạt hương b ổ đi xuống lầu c h ờ nữ nhi về nhà. Đến 9 giờ khi, h ó n g mát người lục tục đều về nhà đi, ven đường chỉ còn Giang Mẫu một người, nàng cũng không nóng nảy, liền chậm rãi p h e phẩy quạt hương b ổ đắng người. Giang Hân kỳ thật còn không có như vậy vãn về nhà quá, nàng cùng Hoắc Nhất Trung từ tiệm cơm quốc doanh ra tới, đè ép một lát đường cái, lại hàn huyên chút không b n đề tài, liền nói đến trở về đi rồi. Hoắc Nhất Trung đưa ra đưa nàng trở về, Giang Hân cự tuyệt. một mình một người đi ở trên đường, Giang Hân chỉ cảm thấy đèn đường càng ngày càng ám, nàng đều đã quên hiện tại là 1974 năm, cả nước rất nhiều địa phương liền điện cũng chưa thông, càng đừng nói hai bên duyên phố đều là đèn đường thịnh thế cảnh tượng. Mau đến đường sưởng khi mới phát hiện này giai đoạn hai bên căn bản không có đèn, Giang Hân đứng ở cuối cùng một tràn tối tăm đèn đường hạng, có chút sợ hãi. Ban ngày một đoạn này t r ố n g r d n g lộ, hiện tại thoạt nhìn như là cái không có cuối hắt cá mổ h khẩu, không khỏi khiếp từ trong lòng khởi. Sợ h a i hắc ám là nhân loại bản năng. Giang Hân cánh tay lập tức liền nổi lên một trận nổi da gà, hít sâu, lại hô hấp. Một tiếng chống làm tinh thần h ă n g hái thêm chạy tới. Giang Hân lấy hết can đảm, còn dùng cái chạy lấy đ à tư thế, một đường chạy như bay. Còn không có chạy đến một nửa thời điểm, tựa hồ nghe đã có người trong đêm tối kêu nàng, vui sướng, vui sướng. Giang Hân ra đầu đều tạc, chẳng lẽ là gặp được cái gì không nên gặp, như thế nào còn sẽ tiêu nàng tiên a? Lôi tổ thiên tôn bảo hộ ta, bảo hộ ta. Giang Hân thần thần thao thao tiếp tục hướng nhà ngang phương hướng chạy. Vui sướng, ta là mẹ. Giang Mẫu vóc dáng không cao, trong tay cầm quạt hương bù, một đôi đoạn chân ở phía sau truy. Vui sướng, đường chạy. Ai nha? Giang Hân chạy đến một nửa, tựa hồ nghe đến Giang Mẫu tiếng la, nàng lại lắng nghe, có vài tiếng thống khổ, giống như còn ở kêu nàng. Vui sướng, má ơi. Thật là Giang Mẫu. Giang Hân lại trở về chạy, dọc theo thanh âm tìm được Giang Mẫu. Ngại như thế nào ở chỗ này a? Giang Hân vội ngồi s n m xuống, tưởng đem người nâng dậy tới, lại đ ỡ bất động, quăng ngã sao? Ai ra? Ai ra? Giang Mẫu quạt hương đổ ngã xuống trên mặt đất, đôi tay che lại chân phải, ngươi đứa nhỏ này, chạy cái gì nha? Giang Hân chỉ có thể nói thực ra, ta sợ bóng tối, liền chuẩn bị chạy về ra. Ai ra? Đau quá. Giang Mẫu đứng dậy không nổi, biết ngươi vẫn h ồ i có mẹ ở chỗ này chờ ngươi, ngươi sợ cái gì? Giang Hân suýt nữa cảm động rơi lệ, nàng đều 22 tuổi. Giang Mẫu còn giống bảo hộ h à i tử giống nhau bảo hộ nàng, nàng gần sát Giang Mẫu, mẹ, v ặ n đến chân sao? Này một tiếng mẹ, tại đây một khắc, tiêu đến vô cùng tự nhiên. Phần 13. chân phải khả năng có chút, người đỡ ta. Giang Mẫu đem một bàn tay đắp ở Giang Hân trên vai, một cái tay khác còn đi lấy trên mặt đất kia đem quả hương bù. Chân có điểm đau, ta đôi mắt không được tốt, không thấy được dưới chân lộ. Con đường này ở trước giải phóng tu quá một hồi, sau lại liền không ai lại quản quá. Quanh năm suốt tháng xuống dưới đã cũ nát r i nứt, có bùn đất, có xi măng, gỗ gề lồi lõm. Ban ngày đi không có gì, ban đêm đi phải để ý. Vừa mới Giang Mẫu chính là vội vã đuổi theo Giang Hân mới khái tới rồi. Ta bối n g ả i trở về. Giang Hân ngồi sồn xuống, xuống, bị Giang Mẫu cầm cây quả huy một chút. Ngươi bối ta, ngươi có vài phần sức lực bối ta bộ xương già này. Giang Mẫu m ỉ t cười, mau đỡ ta đến dưới lầu, đem ngươi ba cùng đại ca ngươi k ê u xuống dưới. Giang Hân dùng sức đem người nâng dậy tới. hai mẹ con nhi một quẻ một quẻ mà hướng nhà ngang bên kia đi đến có giang mẫu làm bạn lúc này giang hân không có lại sợ hãi mẹ ngươi chờ ta đi lên kêu đại ca giang hân làm giang mẫu ở dưới lầu tiểu băng ghế ngồi hảo sông nước đang chuẩn bị nằm xuống nghe nói mẹ quăng ngã lập tức lên mặc tốt quần áo đi theo tiểu m u ộ i xuống lầu giang phụ còn ở nhà họ lâm chơi cờ vạn hiểu nga lên đi tìm đi như thế nào quăng ngã sông nước hỏi mẹ ở giao lộ chờ ta Ta không thấy được, một đường chạy vội trở về, nàng s ố t ruột truy ta, liền té ngã. Giang Hân đáp: Ngươi không quăng ngã đi. Sông nước vốn d i đi nhanh xuống thang lầu, nghe xong lời này, lại dừng lại quay đầu xem nàng. Không có không có, đại ca, ta hảo thật sự. Vậy là tốt rồi. Sông nước liền không lại quản tiểu muội, hướng dưới lầu Giang Mẫu Phương hướng chạy chậm qua đi. Sông nước t ú i đầu nhìn một lát Giang Mẫu chân phải mắt cá, nhìn không ra tới cái gì, hắn nói: Tiểu muội, ngươi bồi mẹ. này thương ngân động cốt nhìn không ra tới, vạn nhất là nội thương liền không dễ làm. Ta đi phòng an ninh mượn cái tam luân xe đẩy tay đưa mẹ đi bệnh viện. đã trễ thế này, bệnh viện còn có người sao? Giang Hân Hoàng i i có hộ sĩ trực ban. sông nước biết, xưởng khu bệnh viện vẫn luôn đều có người trực đêm ban. Giang phụ cung tử trên lầu xuống dưới, chạy về phía lao thê. làm sao vậy? nghiêm trọng sao? như vậy hưng ơ sư động chúng, liền trên lầu hàng xóm đều nô h đầu ra thăm hỏi. Giang mẫu ngược lại ngượng ngùng lên, chính là cảm giác chân đau, không sức lực đứng lên, không có gì đại sự nhi. Sông nước đem tam luân xe đẩy tay cho một tới, lại đối Vạn Hiểu n g a nói: Ta đưa mẹ đi xem, không có việc gì liền trở về, ngươi ở nhà xem trọng thường thường. Vạn Hiểu n g a ăn mặc phía dưới phá cái lỗ nhỏ áo ngủ, c ấ p sông nước trong tay tát 20 đồng tiền, cầm đi bệnh viện sao có thể không cần tiền? Giang Hân lúc này mới dương mắt nhìn thoáng qua cái này đại tẩu, đối nàng có tân nhận thức. trong lòng kia cổ tự trách tùy theo che trời lấp đất mà đến đôi mắt có nước mắt trào ra vạn hiểu nga nhìn ngược lại an ủi nàng tiểu muội đừng sợ mẹ liền đi xem chân người một nhà đem giang mẫu nâng thượng xe đẩy tay có hàng xóm mượn cái đèn tin ra tới đằng trước lộ ám đánh cái đèn tin chiếu sáng vì thế sông nước đẩy xe giang phụ cùng giang hơn hai người đánh đèn tin ở bên cạnh đi theo một nhà bốn người hướng bệnh viện đi bệnh viện quả nhiên có người trực ban là cái thượng tuổi hộ sĩ họ tử từ hộ sĩ làm sông nước đem giang mẫu bối xuống dưới, đặt ở trên giường bệnh. nàng mang lên mắt kính, tỉ mỉ mà nhìn nhìn giang mẫu chân phải mắt cá, d ỗ i tay đi c h ọ c mấy chỗ, lại hỏi giang mẫu vài cái vấn đề, cuối cùng đến ra kết luận, lao nhân ra vận đến gần chân, phỏng chừng là lập tức quá đau, sử không thượng sức lực, mới đứng dậy không nổi, dưỡng cai mấy ngày là có thể xuống đất. sờ lên xương cốt đều là tốt, không có đứt gãy, người một nhà yên lòng, đồng thời đối từ hộ sĩ nói cảm ơn, nhưng vì bảo vân nhất. Từ hộ sĩ vẫn là nói, trước lưu tại bệnh viện quan sát một đêm, ngày mai chờ bác sĩ tới xem qua, nếu là mắt cá chân không sưng nói, khai điểm bị thương rượu thuốc là có thể xuất viện. n g ư ờ i một nhà lại gật đầu, sông nước đi ra ngoài giao một khối tám mao tiền xem bệnh phí, thuận tiện mua bình bổ vải đồn. Cấp Giang Mẫu tiêu độc trên tay chảy ra. Giang Hân cùng sông nước đều nói muốn lưu lại chiếu cố Giang Mẫu, bị Giang Phụ chạy trở về, ngày mai đều phải đi làm, trở về đi, ta ở chỗ này là được. Giang Hân một đường g rũ c ù đuôi. Đại ca, ta nếu là không một hồi, mẹ liền sẽ không té ngã. Đừng nói như vậy, mẹ nếu là biết làm người tâm lý gánh nặng như vậy trọng, nàng lại đến khóc. Sông nước cũng biết giang m ẫ u ái khóc. Trở lại nhà Ngang, Vạn Hiểu n g a còn chưa ngủ, gặp người trở về, nàng tiến lên hỏi Trư Phu, bà bà thế nào? Sông nước nói từ h ộ sĩ nói. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta cùng người đổi điểm phiếu thịt, mua điểm ống cốt trở về cấp mẹ nấu canh uống. Vạn Hiểu n g a chắp tay trước ngực, một bộ ông trời phù hộ bộ dáng. Giang Hân yên lặng mà từ chính mình kia điệp phiếu số chỗ chỉ có 5 trương phiếu thịt đưa cho đại tẩu. Đại tẩu, ta nơi này còn có mấy trương, ngươi cầm đi cấp mẹ mua ống cốt. Vạn hiểu nga nhìn xem Giang Hân cuối cùng vẫn là nhìn sông nước, thấy sông nước g ậ t đầu nàng mới tiếp nhận cô em chồng trên tay phiếu. Hành, tiểu câu ngươi nhất có hiếu tâm. Ngày hôm sau, Giang Hoài về nhà ăn cơm sáng cũng nghe nói tối hôm qua Giang Mẫu té ngã sự, sợ tới mức hắn muốn hướng bệnh viện chạy, bị sông nước giữ chặt hấp tấp b ụ ộ c trổ. giống bộ răng gì ba nếu là ở nhà lại muốn giao hơn ngươi giang hoài lúc này mới ngồi xuống xem tiểu muội v à n h mắt h ư n g hồng như là đã khóc hắn đi ra phía trước vô vô giang hơn đầu tiểu muội đừng khóc ăn qua cơm sáng giang hoài vẫn là đưa giang hơn đi làm sau đó quay đầu trở về xem giang mẫu buổi sáng khoa chỉnh hình bác sĩ đi làm đi nhìn giang mẫu một chuyến thấy giang mẫu mắt cá chân hơi hơi sưng lên s ờ soạn v à i biến cuối cùng đến ra cùng từ hộ sĩ giống nhau kết luận lao l a u rượu thuốc trị trật khớp, ăn chút tốt dưỡng một dưỡng, miên bản trọng vận, thiếu đi lại, không cần bỏ thang lầu, thực mau thì tốt rồi. Cảm ơn trời đất. Giang Hân đến cung Tiêu xã, một cái buổi sáng đều tâm thần không yên. Vương t u ệ Châu cùng nàng nói chuyện đều nghe không thấy, đi qua đi đẩy một phen nàng bả vai. Sáng sớm, người lô t h a i hỏng rồi. Giang Hân nguyên lai like cũng là c á i ớt cây nhỏ, nếu là ngày thường Vương t u ệ Châu dám như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng đến có 10 câu 8 câu khắc nghiệt lời nói c h o nàng. Hôm nay vành mắt lại đỏ lên, ta mẹ chân vận tới rồi, đều do ta, ta không chạy nàng liền sẽ không đuổi theo, không đuổi theo nàng liền sẽ không té ngã. Mấu chốt là người nhà họ Giang không ai trách cứ nàng, còn an ủi nàng, bọn họ đều đem nàng đ ư ơ n g Hải Tử bảo hộ. Giang Hân trong lòng khó chịu, có loại bị ân lại vô lấy hồi báo suy sụp cảm. Vương Tuệ Châu ngồi xuống, cũng không nháo nàng, kia giữa trưa ta không quay về, ngươi đi bệnh viện bùi người mẹ đi. Bất q u á nói tốt, buổi chiều 3 giờ nửa phía trước ngươi nhất định đến trở về. Ngươi cũng biết, triệu chủ nhiệm khẳng định muốn tới kiểm tra. Giang Hân hướng mắt, giữa trưa không đến 12 giờ liền hướng bệnh viện chạy như bay mà đi. Bệnh viện là Giang Hoài ở bồi Giang Mẫu, những người khác nên đi làm đi làm, nên nấu cơm nấu cơm. Cái kia cấp Giang Mẫu kiểm tra khoa chỉnh hình bác sĩ nói, tuy rằng mẫu thân ngươi mắt cá chân không có gì vấn đề lớn, nhưng các ngươi có thể suy xét một chút cho nàng làm điểm mặt khác kiểm tra. Giang Hân vừa nghe lời này, trái tim đều đình chỉ nhảy lên một chút, run rẩy môi hỏi bác sĩ là có ý tứ gì. Bác sĩ lại nói, người cô nương này tâm tư như thế nào như vậy trọng. Đừng sợ, người nghe ta nói. Đường sườn g nhà ngang con đường kia ta biết, tối hôm qua ánh trăng rất đại, theo lý thuyết không nên một chút quang đều không có. Mẫu thân ngươi lại nói thường xuyên đôi mắt v ẫ n đủ, ban ngày ban mặt đều thấy không rõ lắm đồ vật. Ta kiến nghị có thể đi kiểm tra một chút đôi mắt. Giang Hân lúc này mới đem một lòng cấp buông xuống, nàng còn tưởng rằng này bác sĩ sẽ nói cái gì ung thư biến khả năng, nhưng là tưởng tượng đến đôi mắt, kia cũng là quan trọng khí quan. trong lòng lại thỉnh t h ị c h một chút. mắt khoa đi như thế nào? ta đi đăng ký. giang hoài đứng lên hỏi bác sĩ. bác sĩ nói ở lầu một, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút hộ sĩ. giang hoài đi ra ngoài, không một lát liền đã trở lại. hộ sĩ nói hiện tại liền có thể kiểm tra. giang hân đồng ý, còn muốn hỏi hỏi bệnh viện có hay không xe lăn có thể mượn tới dùng dùng một chút. giang mẫu lại cảm thấy hai đứa nhỏ lăn lộn mù quáng, mẹ chính là già rồi, già rồi chính là có lao hoa, thấy không rõ lắm đồ vật. Nhà ngang cái nào lão nhân g i không phải như vậy, làm cái gì kiểm tra, lãng phí tiền. Giang Hoài Kiên chỉ đem Giang m ô u Bối đến bác sĩ khoa mắt văn phòng. Giang Hân đi theo phía sau, nhìn kỹ cố Giang Mẫu. Bác sĩ khoa mắt thanh â m rất thấp trầm, giống như sinh mệnh lực bị rút ra, mềm n o ạ t hữu khí vô lực. Giang Hân cảm thấy không thích hợp, lúc này mới ngẩng đầu xem cái kia bác sĩ, này vừa thấy khiến cho nàng khiếp sợ đến thật lâu không thể bình phục. Bác sĩ Lão Thái, mọi mệnh thật lớn quần thâm mắt. đều không phải nhất sung ra nhất quái đản chính là hắn đỉnh cái â m dương đầu một bên là đầu c h ọ c một bên có hắc bạch giao tạm đầu tóc l ư n g q u n g ngồi ở phòng y y tế ngoài cửa có điểm cái gì tiếng vang đều làm hắn kinh hoàng tay run lên run lên rất giống chỉ chim sợ cảnh quang n à n g nhịn đã lâu mới đem ánh mắt từ cái này trung niên bác sĩ trên người chuyển hay bác sĩ đại khái cũng sợ hãi cùng người nhìn thẳng trừ bỏ nhìn về phía răng mẫu hắn người bệnh đối mặt những người khác hắn đều né né tránh tránh không dám nhìn thẳng. Giang Hoài cùng Giang Hân đối cái này bác sĩ thực khách khí, nói chuyện so ngày thường đều phải nhu hòa vài phần. Bác sĩ lại làm Giang Mô ở một ít thật lớn dụng cụ trước mặt ngồi xuống, kiểm tra rồi một lát, hỏi thật nhiều cái vấn đề, chờ kiểm tra đơn tử ra tới, mới run rẩy tay ở trận bệnh chứng Minh Thượng viết xuống mấy cái chữ to, lão niên tính bệnh đục tinh thể. Giang Hân lúc này mới chân chính yên lòng, bệnh đục tinh thể, đơn giản tiểu phẫu thuật liền có thể giải quyết. Bác sĩ lúc này mới hỏi, các ngươi muốn làm giải phẫu sao? Hắn mặt là hướng về Giang Hoài, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn. Giang Hoài không hiểu, hắn quay đầu xem Giang Hân, tưởng nói chờ người trong nhà tới lại quyết định. Giang Mậu dây dưa, cái gì vấn đề liền phải làm phẫu thuật, làm phẫu thuật đó là muốn phổi đi giao nhỏ, nhiều đáng sợ. Giang Mậu như vậy vừa phát tác, đối diện bác sĩ lại run rẩy, hắn nói lắp nói, tay giải phẫu thực mau, bộ phận bộ phận thuốc tê, không đau, như là sợ người phản bác, hắn lại run giọng nói, không. không, không muốn làm cũng có thể. Giang Hân là biết cái này giải phẫu, xác thật không phải cái gì phức tạp giải phẫu, dứt khoát đương trường đánh nhịp, làm. Bác sĩ thấy có người làm quyết định, lập tức khai làm phẫu thuật chẩn bệnh chứng minh cùng đồng ý thư đưa cho Giang Hân. Đi, đi bên ngoài tìm hộ sĩ, giao tiền. Giang Mẫu còn muốn nói cái gì, Giang h à i đã đem người con g lên tới, đối bác sĩ nói lời cảm tạ quá, tiếp đón Giang Hân đi ra ngoài. Giang Hân lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này bác sĩ. cái loại này bi thương cùng hoang đường cảm giác lại nảy lên trong lòng chương 13. giang hoài đem giang mẫu đặt ở trên giường an trí hảo mẫu tử mẹ con ba người lại bởi vì muốn hay không giải phẫu tranh đã lâu giang mẫu kiên trì không làm đó là khai đ a o tử sự tình thật là đáng sợ nàng hoàn toàn không thể tiếp thu giang hân còn lại là thực kiên trì đây là tiểu phẫu thuật liền cái thuật sau thời kỳ dưỡng bệnh đều không cần tiểu phẫu thuật là có thể giải quyết vấn đề lớn giang hoài không hiểu nhưng là hắn sẽ hỏi thừa dịp mẹ cùng tiểu muội ở cái cổ, hắn chạy đến hộ sĩ trạm đi tìm y Lý t á Trưởng. y Lý t á Trưởng đang ở ăn giữa chưa cơm, vừa ăn cơm vừa cấp Giang Hoài phổ cập khoa học một chút cái này giải phẫu. Mẹ ngươi sớm một chút làm, liền sớm một chút khôi phục, không phải cái gì vấn đề lớn. Chúng ta bác sĩ đường chính là mắt khoa tinh anh. y t á Trưởng như vậy đuổi rồi Giang Hoài, Giang Hoài bán tín bán nghi trở lại phòng bệnh, cùng Giang Hân nói chuyện này. vì chấn an Giang Mẫu, Giang Hân nói, vậy chờ ba cùng đại ca tới. chúng ta lại thương lượng, nhưng là vừa ra phòng bệnh, nàng liền cùng Giang Hoài nói, tiểu ca, chờ hạ đại tẩu tới đổi ngươi, ngươi liền về nhà, ở ta cái kia trang quần áo trong giường tìm cái bánh quy h ộ bên trong có cái phong thư, trang mấy trăm đồng tiền, ngươi chịu năm mươi đồng tiền ra tới, đem giải phẫu phí dụng cấp g i a o giao tiền không thể lui, lại khuyên một khuyên, mẹ liền sẽ thỏa hiệp. Giang Hoài vẫn là có chút hoài nghi, thật sự không có vấn đề sao? Y tá trưởng nói làm phẫu thuật chính là bác sĩ Đường, ngươi xem hắn. Hắn, hắn liền bút đều cầm không được, còn có thể nắm được đau sao? Bác sĩ Đường chính là vừa mới cấp giang mẫu làm kiểm tra bác sĩ khoa mắt, Tiêu Đường Khải n ă m bệnh viện tuyên truyền lan thượng giới thiệu hắn là dân quốc khi du học trở về bác sĩ, hơn 20 tuổi liền về nước, còn cấp thành phố thật nhiều lãnh đạo đã làm mắt khoa giải phẫu, kỹ thuật thực quá quan, năm nay bất qua mới 40 xuất đầu, nhưng Giang Hân xem hắn tuổi hồ lao đến có 60, ai có thể tưởng hắn còn không đến 50, Buồn hẳn là khí phách h ăn g hái, tuổi bất hoặc trung n h â n nhân. nhân. nhưng hắn tay run bộ dáng xác thật rất khó làm người tin tưởng có thể lấy đến phẫu thuật đau Giang Hân nói không nên lời cái loại này khó chịu cảm nguyên bản trăm phần trăm xác định nàng cũng bắt đầu do dự nếu không lại đi hỏi một chút y tá trưởng còn có hay không mặt khác mổ chính bác sĩ Giang Hân vẫn làm u ố n cho Giang Mẫu làm cái này giải phẫu p h ầ n 14. Giang h o à n lại chạy ra đi hỏi một lần y tá trưởng đem hắn m ắ n g đi rồi không tín nhiệm bác sĩ ngươi tới chúng ta bệnh viện làm gì nghỉ trưa đã sớm qua, Giang Hân không có thời gian lại háo đi xuống, ta đi về trước đi làm, ngươi nhớ rõ ta nói, trước giao tiền. Giang Hoài nói đã biết, làm nàng mau trở về. Giang Hân hoa hai mau tiền ngồi xe buýt, đ á n g tiếp giao thông công cộng lộ tuyến không có đến thành Bắc Cung Tiêu xã chạm điểm, nàng đành phải ở khoảng cách gần nhất một cái trạm xuống xe. Đỉnh Đại Thái Dương, Điên Cuồng chạy hướng Cung Tiêu xã, đuổi ở triệu chủ nhiệm đằng trước vào cửa, xuyên đến xem thường đều phải phiên đi lên. Triệu chủ nhiệm mới từ đằng trước office b u i l d i n g xuống dưới, vừa vào cửa liền nhìn đến x u y ế n đến cùng con trâu dường như giang h â n không rất cao hứng. Sĩ viên nhóm đều sao lại thế này? Còn có hay không một chút quang minh thể diện tân thời đại hình tượng? Làm khách hàng cùng lãnh đạo nhìn đến giống bộ dáng gì? Vương Tuệ Châu đôi mắt nhỏ vừa chuyển, Triệu chủ nhiệm, chúng ta nơi này có con rán cùng lao thử, vừa mới giang h â n vội vàng đem mấy cái lao thử đuổi ra đi, mới chạy ra một đầu h ã n Cũng không biết Triệu chủ nhiệm tin không có, hắn hừ một tiếng. đối với các nàng hai cái nói, quốc gia muốn trừ bốn hại, các ngươi cũng đừng nhàng dối. Tan tầm tiến đến hậu cần lấy điểm thuốc diệt chuột cùng thuốc diệt rán đặt ở góc, đi thời điểm đem thực phẩm đều khóa lên, đừng đụng phải. Cùng với Giang Hân đại thở dốc, triệu chủ nhiệm thập phần bất mãn mà truyền đạt mới nhất một ít văn kiện tinh thần, kêu gọi đại gia hảo hảo học tập lao động mẫu m ự c còn nói chờ Lý Thủy cầm nghỉ phép trở về, muốn đ em này đó tinh thần cũng truyền đạt cho nàng. Vương Tuệ Châu liên tục gật đầu, chủ nhiệm nói được thật tốt, dễ hiểu dễ hiểu. thâm nhập t h i ề n suất hôm nay học tập thật là làm người được lợi không ít triệu chủ nhiệm ngài thật là chúng ta cung tiêu xã dê đầu đàn nói rõ đèn không có ngài dạy dỗ chúng ta chính là mênh mang biển rộng thượng thuyền nhỏ mất đi phương hướng vương tuệ châu diệu nữ g liên châu phụ trợ đến hôm nay r i a n g h ầ n mặt sáng mày cho vương tuệ châu còn muốn nói cái gì triệu chủ nhiệm k h ỏ e miệng mỉm cười mà đánh gãy nàng được rồi được rồi hảo hảo đi làm phục vụ khách hàng thiếu bán cao răng chờ triệu chủ nhiệm rốt cuộc đi ra ngoài Giang Hân mới ngồi xuống, đem kia khẩu khí xuyên đều, cấp Vương Tuệ Châu so cái ngón tay cái. Vương Tuệ Châu kiều đắc ý chân bắt chéo, mị mĩ mà ngồi ở chính mình bên kia quay thượng, hỏi nàng: Mẹ ngươi thế nào? Không có trở ngại, bác sĩ làm gần nhất đường xuống đất. Giang Hân đi lấy ra một lọ nước có ga tới, từng ngục từng ngục uống xong đi, không đủ giải khát, lại uống nữa một lọ, hướng tiền dương đầu tiền. Dương tiểu đệ thật không thú vị, l a o đại gần nhất liền cùng l a o thử thấy miêu dường như, triệu chủ nhiệm là vô ma miêu. nàng cùng vương t u ệ châu còn có lý thủy cẩm chính là ba con bị bắt lao thử hoắc nhất trung tử tối hôm qua cùng giang hân thấy một mặt lúc sau không biết vì cái gì liền vẫn luôn nghĩ nàng tắm rửa thời điểm ngủ thời điểm cầm lấy bút muốn viết tài liệu thời điểm cặp kia mắt to liền thoáng hiện ở hắn trong đầu phảng phất có thể nói ngẫu nhiên ôn nhu ngẫu nhiên t r à o phúng ngẫu nhiên sắc nhọn ngẫu nhiên quan tâm thậm chí ở hắn khó được trong n g ộ n g không ngừng xuất hiện không ngừng vấn đề nháy đôi mắt đôi nữ nhân kia hảo như thế nào hảo Cụ thể điểm, hắn ở trong ngọng há mồm cứng lưỡi, bị hỏi đến lời nói đều nói không nên lời. Giang Hân đồng chí giống cái giả hoạt đặc vụ, có thể sử dụng 100 loại vấn đề làm hắn vô lực chống đỡ. h o ặ c Nhất Chung trong ngọng đều ở đổ mồ hôi, cái này nữ đồng chí miệng như thế nào lợi hại như vậy, hắn đến đem người trói lại, lấy cái gì lấp kín nàng miệng, nhưng trong ngọng Giang Hân vừa quay đầu lại, lại không chuông hoa, thậm chí cười đến có điểm tiểu t i ế u đẩy n g ự c hắn một phen, ngươi nhưng thật ra nói nha, hắn giống như còn chơi lưu manh. nhân cơ hội cầm nhân ra tay nhỏ đáp câu nói cái gì tỉnh lại liền không nhớ rõ buổi sáng rời giường hoắc nhất trung xấu hổ phát hiện chính mình ăn mặc ngủ tứ giác q u a nước hắn đành phải nguyên lành rửa sạch sẽ treo ở ngoài cửa sổ đầu lại thay đổi điều sạch sẽ đánh răng thời điểm hoắc nhất trung tưởng giang hân đồng chí như thế nào có thể như vậy không nói lý tiếp đón đều không đánh một tiếng liền chạy đến nhân gia trong ngộ tới hắn ra cửa chuyện thứ nhất chính là chạy đến nhà sách tân hoa đi hỏi nhân viên cửa hàng có hay không địa lý thư Nhân viên cửa hàng biếng nhắc mà cho hắn tùy tay một lòng tay. h o ặ c Nhất Trung chạy tới phiên vài bổn Trung Quốc phong tục địa lý thư, nhìn đến thật nhiều chỗ đều nhắc tới câu kia, hình dung hắn quê nhà tỉnh địa lý vị trí nói, Hoàng Hà lấy Bắc, Tần Lĩnh lấy Nam, kho lúa hậu t h u ẫ n từ xưa là binh ra vùng giao tranh. Hắn cầm thư, chỉ vào câu nói kia hỏi nhân viên cửa hàng, đây là cao trung sách giáo khoa tri thức sao? Nhân viên cửa hàng không kiên nhẫn, ta như thế nào biết, ta lại không đọc quá cao trung. Hoắc Nhất Trung lúc này mới ngượng ngùng buông kia mấy quyển địa lý thư đi rồi nhà sách Tân Hoa trong lòng bất công đã bài trừ Giang Hân đồng chí là gián điệp khả năng tính nhân viên cửa hàng đem kia mấy quyển thư thả lại tại chỗ mắng câu bệnh tâm thần không mua còn hỏi nhiều như vậy Hoắc Nhất Trung trở lại nhà khách dưới lầu ở bên trong nhà ăn nhỏ ăn đốn cơm sáng Trần Cương phong cưới trong cục mới vừa xứng cho hắn xe máy tới tìm hắn la mắt quỷ tối hôm qua thân cận thế nào ta nghe nói ngươi cùng nhân gia nữ đồng chí ăn cơm. Hoắc Nhất Trung đem trong tay nhiều ra tới trứng gà đưa cho hắn, ăn không ăn? Trần Cương Phong bất mãn, ta sáng sớm là vì tới ăn ngươi cái này trứng gà sao? Nói nha, đối nhân gia nữ đồng chí ấn tượng thế nào? Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn trên tay động tác lại không giảm, gõ t h á i trứng gà, đem vỏ trứng lột ra, hai khẩu nuốt mất. Cái kia Hoắc Nhất Trung vào đầu, cái kia Giang Hân đồng chí trụ c h ỗ nào, biết không? h ắ c <cười> h ắ c h ắ c ngươi được lắm. Trần Cương Phong uống miếng nước. đem lòng đỏ trứng nuốt xuống đi, cười đến răng hàm s u đều thấy, hảo hảo hảo, mau thượng xe máy, ta mang người đi. hắn đương nhiên không biết Giang Hân cụ thể trụ chỗ nào, nhưng là thành phố đường xưởng nhà ngang liền kia m ấ y đóng, hỏi một câu sẽ biết, đặc biệt là Trịnh Quốc Vi mẹ vợ, nghe nói vẫn là nhà ngang minh tinh nhân vật. Hiện tại xe máy vẫn là mới mẹ ngoạn ý nhi, toàn bộ Tân Khánh Thị cũng tìm không ra năm chiếc, trong đó một chiếc liền ở Trần Cương Phong trong đội. Trần Cương Phong cưỡi xe, trở hoắt nhất trung, ầm ầm ầm liền đến nhà ngang dưới lầu. xe dừng lại hạ liền khiến cho rất nhiều người vây xem cùng chú ý đặc biệt là một ít tiểu hải tử mở to hai mắt vây quanh bọn họ xem lá gan đại liền g ỗ i tay sờ sờ tiểu thím mua đồ ăn trở về đang cùng lão hàng xóm nhóm táng ấ ẫ u cũng nghe đến này trận cao điệu mổ tỏ thanh nàng nhón chân nhìn một chút liếc mắt một cái liền thấy được cao lớn mặt đen hoắc nhất trung này không phải hoắc doanh trường sao tới tìm ra hơn hoắc nhất trung cũng thấy được tiểu thím chân dài vượt hạ xe máy tiến lên đi v â n an thím hảo Tiểu Thím là nhân vật kiểu gì? Nay vừa thấy Hoắc Doanh trưởng thái độ, liền xác định hắn là tới tìm Giang Hân. Xem ra tối hôm qua l i ê u đến không tồi. Hoắc Doanh trưởng, tới tìm vui sướng à? Hoắc Nhất Chung có chút t h ẻ thùng, lộ ra một hàm răng trắng. Ta tuổi nhẹ, Thím, kêu ta tiểu Hoắc đi. Ta tưởng cùng Thím hỏi thăm hỏi thăm. Giang Hân đồng chí trong nhà còn có cái gì người? Hảo hảo hảo, tiểu Hoắc. Tiểu Thím cười rộ lên, đây là muốn chạy thân cận lộ tuyến. Tới, chúng ta ngồi xuống nói. Tiêu Thím tinh giản mà đem giang hân trong nhà tình huống nói một lần, nhớ tới Kim Tiểu Thúy còn ở bệnh viện, vui sướng mẹ tối hôm qua v ậ n đến chân, người một nhà thay phiên ở bệnh viện bồi hộ. Vui sướng là cái hiếu thuận hảo hải tử, phòng t r ư n g hạ ban liền sẽ trực tiếp qua đi. Ngụ ý là, người có thể nhân cơ hội đi v ô v ô tương lai mẹ vợ m ư n g ngựa, tăng lên một chút chính mình ở nhân gia trong lòng lớn tượng. Hoặc nhất chung lại không phải bản nhân, nghe lời nghe âm, lập tức cảm tạ Tiêu Thím, còn nói muốn giúp nàng đem đồ ăn lấy đi lên. Tiêu Thím liên tục c ự tuyệt. ta lại không phải tuổi già sức yếu đi không nổi, nơi nào liền phải người hỗ trợ. người trẻ tuổi mau đi vội chính mình sự tình, nhân lúc còn sớm cho chính mình tìm cái t ứ c phụ là đứng đắn sự. hoát nhất trung cười h ắ c h ắ c cùng t i ế u thím cáo biệt, lại xải bước lên trần cương phong xe máy đi rồi. vạn hiểu nga mua hai căn ống cốt trở về, thấy t i ế u thím cùng một người cao lớn xa lạ nam nhân nói chuyện, đám người đi rồi lúc sau, c ũ n g thò qua tới hỏi, thím, người kia là ai à? lớn lên như vậy cao, so nàng chú em giang hoài còn cao. đều phải đỉnh môn. Tiếu Thím vừa quay đầu lại, thấy là Vạn Hiểu n g a cười đến đôi mắt loe quang, một cái thân thích. Đi đi đi, về nhà nấu cơm đi. Trần Cương Phong đem người đưa về nhà khách, cũng hồi cục công an đi làm đi. Hoặc nhất chung ở trong phòng công tác non nửa thiên, giữa trưa vẫn là ở nhà khách dưới lầu ăn cơm, chuẩn bị buổi chiều liền đến Tiếu Thím nói bệnh viện đi, xem có thể hay không gặp được Giang Hân đồng chí. Nếu có thể liên quan, đi vào trông thấy trong nhà nàng người liền càng tốt. Buổi chiều qua 4 điểm. Nhà khách người phục vụ lên lầu gõ cửa, có người kịch liệt điện báo, mới vừa đưa tới. Hoắc Nhất Trung vừa thấy có bộ đội đặc thù tiêu chí, lập tức tiếp nhận, mở ra vừa thấy, chỉ có mấy chữ Nam Nam 16, 2. Đây là hắn nhiệm vụ lần này đặc thù giao lưu phương thức. Hoắc Nhất Trung đóng cửa lại, cắt một cây que diêm, đem điện báo ném ở cái bô, hoàn toàn đốt thành tro, dùng thủy một c ù n g lại nhìn không ra cái gì tới. Xem một cái lịch này, hôm nay đã là 23 hào. thời gian thực khẩn trương hắn đến ngồi t r ạ m vạng xe lửa đến một cái k h ắ c thành phố liên hệ địa phương công an cánh quân lại đ i ệ u thấp lái xe vào núi đi không thể rút dây động dừng được m u a lao động cải tạo chàng hắn 10 ngày qua tiến đến quá không phát hiện cái gì không thích hợp xem ra có sơ xảy địa phương hoat nhất c h u n g không c h ậ m c h ễ đem những cái đó không thể cho hấp thụ ánh sáng tài liệu tách ra trang ở mấy cái túi văn kiện dịch qua ghế đào khai thiên hoa bản thượng một khối gạch đem văn kiện bỏ vào đi một phần ở cửa sổ bên cạnh vách tường tắt một phần, hai nơi đều dùng quân dụng màu xám đồ keo đồ hảo. chợt vừa thấy, nhìn không ra cái gì dấu vết. hắn lúc này mới đem ghế lật qua tới, t ạ i ra trong đó một khối trường điều mỏng tấm ván gỗ. ở chống giống địa phương tắt hai trang giấy đi vào, một lần nữa khám hảo kia khối tấm ván gỗ, cung thương lui tới giống nhau, hoặc nhất chung đôi tay suy đ â u xuống lầu, chậm rãi hướng giang mẫu nơi bệnh viện đi. tới rồi 5 ă m giờ tả hữu, ở bệnh viện cửa thủ tới rồi một đường nhanh như điện chớp i a h â n Giang Hân đồng chí, Hoắc Nhất Chung gọi lại nàng. Giang Hân cưới Giang Hoài mượn tới x à đơn xe đạp, nhiệt ra một đầu hãn, vài r ú n tóc đều dán ở chắn thượng, trên mặt còn có chút cho bụi không k ị p hủy diện. Nghe được có người kêu nàng, vội vàng phanh lại, quay đầu thấy một khối đại than đen đ ố i với nàng cười. Hoắc Nhất Chung đồng chí, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giang Hân đem xe đạp dừng lại, buồn cười mà từ xe đạp trên dưới tới, tay lái quá cao, nàng chân quá ngắn. Hoắc Nhất Chung thấy thế cười cười, thế nàng đỡ lấy tay lái. r a nghe nói mâu thân ngươi nằm viện, đến xem. giang hân vừa nghe liền đã hiểu, đây là hoắc nhất trung cảm thấy tối hôm qua thân cận không tuổi, tưởng tiếp tục thâm nhập hiểu biết, nhưng là nàng hiện tại thật sự vô tâm tư xử đối tượng, do dự mà muốn như thế nào huyền chuyển cự tuyệt. hoắc nhất trung nhưng thật ra không thấy ra tới giang hân rồi dám, hắn đem mua đồ vật lấy ra tới, hai cái trái cây đồ hộp, hai bao nội m ồ n g cổ sữa bột, đưa cho giang hân. lão nhân ra xương cốt giòn, uống điểm sữa bột bổ bổ. giang hân không nghĩ tiếp, nàng tưởng cự tuyệt. hoặc nhất Chung cũng không làm nàng lấy, trực tiếp đem đồ vật treo ở nàng tay lái thượng. Ta đêm nay muốn đi công tác, vài thiên lúc sau mới trở về, không kịp đi vào xem nàng, thỉnh hướng nàng lão nhân ra v ớ n an. n g ấ m lại, giống như công đạo xong, liền đối với Giang Hân hư hư kính cái lễ. Giang Hân đồng chí, chúng ta q u á mấy ngày tài kiến. Xoay người đạp đi nghiêm đi rồi. Giang Hân nốc lăng tại chỗ, cũng đã quên tiêu hắn, sao lại thế này? Nàng một câu cũng chưa giảng, người nam nhân này không tật xấu đi. Ngày hôm qua bị nàng như vậy đuổi theo dõi, còn tưởng tiếp tục phát triển, hắn có phải hay không không thanh tỉnh. Chương 14 Giang Hân khóa kỹ xe đạp, đem hoắc nhất trung cấp đồ vật lấy tiến phòng bệnh. Giang Hoài hỏi là ai cấp, Giang Hân hàm hồ mảnh đất quá nói một cái bằng hữu. Giang Hoài không hỏi nhiều, tâm tư của hắn ở mặt khác sự tượng. Giang Mẫu không muốn tiếp thu bệnh đục tinh thể giải phẫu, đối mặt hai đứa nhỏ khuyên bảo, thậm chí có chút nháo nổi lên tính tình. Vậy chờ ba cùng đại ca ăn cơm lại đây, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Giang Hân nói như vậy. Giang Hoài đem muội muội mang ra phòng bệnh, giao cho nàng một trương bệnh viện thu phí đơn t ử là viết tay. Mặt trên viết nay thu được kim tiểu thúy bệnh đục tinh thể giải phẫu phí dụng ngũ nhạt nguyên chỉnh. Phía dưới là bệnh viện thu khoản kế toán ký tên cùng đóng dấu. Giang Hân xem một cái, không thành vấn đề, khiến cho hắn thu hảo. Vãn một chút lại nói: Mẹ n g a y ba, chúng ta đem ba công tác làm thông, liền dễ làm. Giang Hân vẫn là có vài phần hiểu biết giang mẫu, còn có cái kia bác sĩ đường, ta đi hỏi thăm. là cái thầy thuốc tốt, hắn tháng trước còn ở làm phẫu thuật, người bệnh khôi phục cũng không thành vấn đề. Giang Hoài vừa mới tưởng chính là chuyện này, hắn rất quái lạ, cầm không được bút, nhưng cầm dao giải phẫu không run. Giang Hân ngồi ở bệnh viện bên ngoài ghế giải, hướng bác sĩ đường cái kia văn phòng nhìn lại, c h ạ n g vạng, còn có người ở xếp hàng kiểm tra đôi mắt, có phải hay không chịu quá cái gì đại kích thích? Giang Hân nhẹ nhàng hỏi. Giang Hoài cũng ngồi xuống, ta là đi theo bệnh viện hộ sĩ hỏi thăm, bác sĩ đường phụ thân cùng thúc bá. còn có huynh đệ tỷ muội nhóm tất cả đều không có thời đại này cả nhà đều không có chỉ có một khả năng đó chính là tất cả đều ngã xuống tại đây chẳng cả nước tối thượng mà xuống cùng nhiệt vận động chung giang hân kinh h ô n một hơi ở nóng hầm hập trạng vạ mặt trời lặn trung cảm nhận được một trận mánh liệt lạnh lẽo từ sau xương cùng thẳng lẻn đến nàng trong đầu rốt cuộc là đã trải qua nhiều ít tàn nhẫn mới có thể đem nguyên bản tuổi trẻ đầy hứa hẹn bác sĩ bước thành một cái liền bút đều lấy không song tao láo nhân bác sĩ đường chưa bỏ là một cái bác sĩ, hắn vẫn là đại địa chủ hòa đại nhà tư bảng. i a n g Hoài đem hỏi thăm tới nói nói cho Giang Hân, trước kia đường xưởng cùng thép xưởng còn có đã đóng cửa x ư ở n g d ệ t thành tây bến đ ỏ cùng xưởng gia cụ, hợp với nhà ngang cùng mặt sau tiểu học này đó địa phương, nguyên lai like tất cả đều là bác sĩ đường r a bao gồm cái này bệnh viện là bác sĩ đường cùng phụ thân hắn ở trước giải phóng xây lên tới, lúc ấy giống như t ê u phúc dân bệnh viện, kiến bệnh viện mục đích là vì tạo phúc h ư ơ n g l â n cho nên năm đó rất nhiều miễn phí khám và chữa bệnh. 62 năm bác sĩ Đường đem bệnh viện quyên cho địa phương, đổi thành x ư ở n g khu bệnh viện. Bác sĩ Đường hiện tại, liền ở tại bệnh viện mặt sau đơn nhân gian công nhân viên trước trong ký túc xá, cùng hắn cùng nhau, còn có hắn thê tử cùng nữ nhi. Nghe nói hắn còn có đứa con trai, nguyên lai ở thủ đô y h học viện, vận động ngay từ đầu, đã bị người cử báo là đại nhà tư bản con cháu, muốn tiếp thu lao động nhân dân cải tạo, bị nhéo xuống dưới năm ấy mới 17 tuổi, cùng người trong nhà liền mặt cũng chưa thấy thượng, đã bị xung quân đến tây nam nông trường đi. đến nay không trở về quá. Giang h o à i thanh âm nói liên miên vang lên ở cái này nóng bức sau giờ ngọ. Giang Hân trong đầu không ngừng xuất hiện bác sĩ đường cái kia quái đản âm dương đầu, sợ tới mức m ồ hôi lạnh bạo suất xuống nước nàng trước ngực phía sau lưng. Giang h o à i giảng này đó trong lòng cũng không thoải mái, cử báo nhà hắn lợi hại nhất chính là ở bác sĩ đường r a một cái nữa giúp việc nhi tử, tiêu Chu Cường, Chu Cường mỗi ngày đều nắm nhất bang đồng học đến đường r a đi đánh. Tập đoạn. Ba ngày hai đầu đem đường ra người kéo ra ngoài làm kiểm điểm, dạo phố. Buồn cười chính là, năm đó Chu Cường mẹ sinh h ắ n khó sinh, chính là ở Phúc d â n bệnh viện cứu giúp x u ố n g dưới, Chu Cường có thể sinh hạ tới sống sót ít nhiều bác sĩ đường ra phía trước v i ệ c thiện. c h ợ n này vận động mênh mông q u ầ n cuộn bùng nổ thời điểm, Giang Gia h u y n h muội kỳ thật đều đã mười mấy tuổi, đặc biệt là sống nước, so với bọn hắn hai cái lớn bốn tuổi, là một cái thực dễ dàng bị kích động tuổi tác. Trường học cùng đường phố mỗi ngày đều ở du hành phê dê. nhưng bọn hắn ba cái tuổi rốt cuộc không lớn, giang phụ giang mẫu hai cái đều là thành thật cẩn thận người, sợ bọn nhỏ bị du hành người d â m đ ạ p thường xuyên đem bọn họ khóa ở trong phòng, không cho đi ra ngoài. bằng không năm đó đấu địa chủ người c h u n g rất có thể liền có bọn họ ba cái vô chi huynh muội. Phần 15. giang hân cái chán cũng bắt đầu toát ra m ù hôi lạnh, tiết hầu khô i á o nàng đống nhiên rất tưởng niệm chính mình cái kia sạch sẽ bịt kín tiểu h a i phòng, nàng muốn tránh trở về, nàng không nghĩ lưu lại nơi này, nàng không thuộc về nơi này. Giang Hoài thấy Tiểu m u ộ i bị dọa, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Tiểu m u ộ i Tiểu m u ộ i Giang Hân lúc này mới phát hiện chính mình chảy nước mắt, không biết là sợ hãi, vẫn là đồng tình. Nàng đôi tay lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: Ta xem hiện tại đã rất ít dạo phố thị chúng kia, kia bác sĩ đường vì cái gì còn giữ cái kia đầu? Giang Hoài cười khổ. Tiểu m u ộ i người nếu là bị dọa phá gan, đó là một chút gió thổi c ỏ lay đều không thể chịu đ ư n g Hắn cái kia đầu, vẫn là cái kia chu cường nắm người cho hắn cạo. Chu Cường còn đe dọa bác sĩ Đường, nếu hắn dám đem đầu tóc đều cạo quang hoặc lưu trưởng, vậy lại đem bác sĩ Đường thê nữ cũng kéo ra tới, lên đài làm kiểm điểm, làm toàn thị người đều phê dê các nàng. Bọn họ nói, bác sĩ Đường tuy rằng cấp nghèo khổ nhân dân xem qua bệnh, nhưng cung cấp quốc quân quan lớn đã làm giải phâu, thuyết minh hắn có đầu hàng chủ nghĩa khuyên hướng, còn tàn lưu cũ tư tưởng, muốn cho tuổi trẻ tư tưởng tiến bộ cải tạo hắn. Như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Mọi người đều là đồng loại, thương t i ê n h à thái cấp. Giang Hân lẩm bẩm. Giang Hân không có biện pháp khống chế chính mình, nước mắt rơi như mưa. Nàng phát hiện chính mình nhỏ bé cùng không an toàn, đây là cái thực dung chuyển niên đại, thủ không được người nhà, giữ không nổi gia tài, càng đừng nói tôn nghiêm cùng mặt khác, hắn chính là bác sĩ. Những người đó đều sẽ có sinh lão bệnh tử, bọn họ tổng hội có cầu đến bác sĩ đường đ a o Hạ một ngày. Giang Hoài đào biến toàn thân ối, cũng không móc ra một cái khăn, chỉ có thể dùng tay đi cấp tiểu m ộ i lau nước mắt. Đừng khóc đừng khóc, chúng ta đưa người tốt. chúng ta không làm chuyện xấu lương tâm người, hắn thực đồng tình bác sĩ đường tao nộ, lại có chút xem không hiểu tiểu nội vì cái gì vì một cái người xa lạ khóc đến lợi hại như vậy, chính là giang hân biết, nàng vẫn luôn ở che giấu chính mình xuyên qua lại đây cô độc cùng t í c h mịch, nàng tưởng niệm chính mình quen thuộc hoàn cảnh, giờ khác này nàng hoàn toàn có thể cộng tình bác sĩ đường đối hết t h ể người cùng sự tình phong bị, nàng cũng không dám toát ra linh tinh nửa điểm không giống người thường, nàng bắt c h ư ớ c giang hân nguyên lai sinh hoạt quỹ đạo cùng sinh hoạt tập tính. chính ở trong đám người là nàng an toàn nhất sinh tồn sách l ư ợ c đêm dài thời điểm nàng cũng sẽ sợ hãi sợ hãi đại giang hân khóc đến không sai biệt lắm giang hoài nhìn hoàn toàn rơi xuống đi thái dương kéo tay nàng đi thôi ba cùng đại ca đại tẩu muốn lại đây giang hân đôi mắt khóc đến có chút sưng đỏ nàng k h á c chế chính mình tưởng hô to xúc động đi bệnh viện thủy phòng cầm nước lạnh đắp đắp đôi mắt lại có rơi lệ ra nàng nước nở trong chốc lát vặn ra vòi nước dùng thủy phát phát mặt mới cảm giác tốt một chút đi ngang qua bác sĩ Đường Văn Phong khi môn đã khóa đi lên Giang Hân nhìn trong chốc lát trong lòng đột đau một cái hảo hảo người không nên đã chịu loại này tao ngộ Giang Ngô ở tại bệnh nặng trong phòng bên cạnh còn có vài cái người bệnh bởi vì các loại nguyên nhân ở nơi này như vậy nhiệt thời tiết trong phòng bệnh phát ra một trận h ã n t o à n siêu vị cùng gây mùi nước sắt trùng hương vị què với nhau không có phòng không khí thực vẩn đủ Giang Hân đi tới cửa liền nhìn đến Giang Gia người một nhà đều tới tề mọi người nhìn đến nàng đều y cười hòa thuận vui vẻ kêu nàng lại đây ăn cơm, vui sướng, mau tới đây. giờ khắc này Giang Tâm triệt triệt để để mà đối diện chính mình cô độc, cảm nhận được chính mình cùng người nhà họ Giang khoảng cách. nàng là Giang Tâm, không phải Giang Hân. Giang gia phụ mẫu cùng huynh đệ đối nàng hảo, là bởi vì bọn họ cho rằng nàng là bọn họ hòn ngọc quý trên tay, cho nên mới như vậy không hề giữ lại mà đau nàng ái nàng bao dung nàng, nhưng cái kia chân thật Giang Hân, sớm đã hóa thành một sợi u hồn tan đi. có lẽ là cùng nàng giống nhau đi dị thời không, có lẽ thật sự đi đầu thai c h u y ể n thế. Giang gia kỳ thật đã mất đi Giang Hân, Giang Tâm cũng rất tưởng niệm chính mình nguyên bản tên. Tiểu muội, ta học ngươi xào rau, thả hai cái ớt c a y nhưng thường thường nói không ngươi làm tốt lắm ăn. Vạn hiểu ngang nửa là hoán giận nửa là cười, cầm chén đ u a đưa cho nàng, mau tới ăn, lại không ăn, liền đều lạnh. Giang Hân lộ ra tươi cười, nàng như cũ muốn tiếp tục sắm vai hảo nhân vật này, người nhà họ Giang không nợ nàng cái gì. không thể chọc bọn hắn khổ sở. ă n ngon, đại tẩu sẽ nấu ăn. Giang Hân khen nàng. Vạn hiểu nga điểm điểm Giang Bình đầu nhỏ, có nghe hay không? Còn tuổi nhỏ liền dám ghét bỏ mẹ ngươi nấu ăn không thể ăn. Ta xem ngươi là tưởng bị đánh. Giang Bình hoa hoa gọi bậy. Giang Mẫu tia trương giường không khí thực náo nhiệt tấm áp. Giang Hoài đem cuối cùng một chén canh xương hầm đảo cấp Giang Mẫu. Đêm nay ta gác đêm, các ngươi đều trở về ngủ. Giang Mẫu cũng nói tốt, lại lôi kéo Giang Hân tay, q u ắ t nàng viên mặt. vui sướng hai ngày này không nghỉ ngơi tốt đi này quần thâm mắt nhiều khó coi trong nhà mấy người phụ nhân ở trong phòng bệnh nói dỡn giang hoài đem giang phụ cùng sông nước kêu đi ra ngoài nói hôm nay giang mẫu kiểm tra đôi mắt sự hắn móc ra một trương trước phí đơn tiểu muội thực kiên trì cấp mẹ làm phẫu thuật tiêu ta đem tiền đều giao ta đi hỏi thăm quá tháng trước cũng có cái lao giả làm cái này giải phẫu nghe nói khôi phục thực hảo báo chí đại điểm nhi tự đều có thể thấy rõ sông nước tuổi trẻ Tư tưởng càng dễ dàng biến báo, trong sưởng cũng mỗi ngày đọc báo chịu giáo dục, tương đối có thể tiếp thu loại này y học giải phẫu. Ta đồng ý hai năm trước mẹ liền nói đôi mắt thấy không rõ, lần trước vui sướng bị bệnh, mẹ lại khóc đã lâu, có thể hay không càng nghiêm trọng. Nếu giải phẫu đơn giản, thời kỳ dưỡng bệnh cũng đoạn, vậy làm, làm thường thường mẹ lại đây chiếu cố mấy ngày. Giang Vĩ Dân cùng Kim Tiểu Thúy là cùng cái niên đại người, biết chữ không sai biệt lắm, đối y học nhận tri đều là tin vỉa hè, hắn cũng coi lo lắng. thật sâu như mày, đây chính là hoa giao nhỏ sự tình, vẫn là đối với đôi mắt hoa, có thể được không? cái nào bác sĩ xem? chúng ta nhận thức sao? Giang phụ hỏi. bác sĩ đường. Giang hoài hồi hắn, cái kia hắn khoa tay múa chân một chút đầu, â m dương đầu, cái kia bác sĩ đường. Giang phụ có ấn tượng, đã là đối â m dương đầu ấn tượng, cũng là đối bác sĩ đường bản nhân ấn tượng, ta nhớ rõ. hắn vẫn là không t ồ ổ i uống qua mực tây trở về bác sĩ. năm đó thật nhiều người đều cầu bác sĩ Đường làm phẫu thuật, chính là cái người đáng thương. Nhưng Giang phụ không dám nói ra những lời này, nếu như bị người có tâm nghe được, là cái đồng tình nhà tư bản, đứng ở nhân dân mặt đối lập tội danh liền không xong. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, đồng tình về đồng tình, hắn còn có thê tử nhi nữ, không nghĩ gây họa thượng thân. Vừa nghe nói là cái này bác sĩ Đường, Giang phụ tâm liền định rồi vài phần. Năm đó Đường r a nhiều phong cảnh, bác sĩ Đường bản nhân lưu m ị trở về, kỹ thuật tinh vi. Bình dị gần gũi, thật nhiều đại nhân vật, gia lão nhân gia đều làm hắn hỗ trợ làm phẫu thuật, thu được cờ thưởng vô số kể. t a đi cùng mẹ ngươi nói nói, Giang phụ câu bối, c h ầ m gì gì vào phòng bệnh, làm con dâu cùng nữ nhi đi ra ngoài, lôi kéo Giang mẫu nói nửa ngày. Giang mẫu vẫn là không muốn, ở ngươi trong ánh mắt đồng dạng đau, lại t ắ c cái đồ vật đi vào, ngươi vui. Có thể thấy rõ ràng đồ vật, sao không vui? Chẳng lẽ mặt sau vài thập niên ngươi liền muốn làm hồ tiên sinh? Giang phụ gân cổ lên hỏi. Hồ Tiên Sinh là trước giải phóng bọn họ nhận thức một cái thời b ó i nửa n g bình thường liền ở đầu phố lấy cho người ta tính bắt tự, bài hôn t ă n g gả cưới nhật tử duy sinh, hai người bọn họ nhi kết hôn nhật tử vẫn là Hồ Tiên Sinh cấp tuyển, giải phóng phía sau mấy năm còn gặp qua hán, 66 năm lúc sau liền lại chưa thấy qua. Nói nữa, vui sướng đem tiền đều cho ngươi giao, năm trương đại đoàn kết, vui sướng hai tháng tiền lương, h à i tử nhiều hiếu thuận. Giang phụ nói lên Giang hơn cái này con gái út, trong lòng liền một trận n ữ c tiếp. Ai ra? vui sướng sao ngu như vậy? giang mẫu lập tức liền tưởng xuống giường, đem nữ nhi cấp t r ả o trở về nói một đốn. ngươi không nghĩ đôi mắt hảo hảo, về sau cấp nhị hoài cùng vui sướng xem hải tử. giang phụ dùng ra dở trò. quả nhiên, giang mẫu lập tức liền giao động. vì tôn tử cùng cháu ngoại làm, hòa giao nhỏ cũng làm. giang phụ hắt hắt cười, lão phu lão thê, hắn còn không hiểu biết chính mình lão bà sao? chương 15. giang mẫu đáp ứng giải phẫu, người một nhà đã cao hứng lại khẩn trương. Quyết định ngày mai lại hỏi nhiều hỏi bác sĩ cùng hộ sĩ về giải phẫu sự. Vạn hiểu nga ngủ trước trộm hỏi sông nước, mẹ làm cái kia giải phẫu, không thành vấn đề đi. Sông nước lại không phải bác sĩ, đương nhiên không dám bảo đảm vạn vô nhất thất, liền nói ngày mai ngươi cũng đi, nghe một chút bác sĩ nói như thế nào. Nghe xong bác sĩ đường tao nộ sau, giang hân từ buổi chiều đến buổi tối, tâm tình phập p h ò n g rất lớn, nguy o ạ i sợ hãi, lo lắng, mọi m ệ t cùng trốn tránh cảm thay phiên xâm nhập nàng, rửa mặt qua đi. Nàng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, ai biết đắp lên tiểu thảm, vừa cảm giác đến hường đông, n g ộ n g đều chưa từng làm một cái. Đại khái bởi vì ngủ ngon, ngày hôm sau lên, Giang Hân phát hiện chính mình tinh thần cũng không tệ lắm, vô luận như thế nào, trước lên đối mặt hôm nay Thái Dương. Đi làm thời điểm, ở dưới lầu nhìn thấy t i ế u Thím, t i ế u Thím tới cùng nàng chào hỏi, vui sướng, ngày hôm qua nhìn thấy tiểu hoắc đi, nhanh như vậy liền từ hoắc doanh trưởng biến thành tiểu hoắc, gặp được, Giang Hân cũng đoán được. là t i ế u Thím nói cho Hắc Nhất Trung Giang mâu ở bệnh viện sự tình thế nào đối hắn ấn tượng hảo sao t i ế u Thím có quan tâm cũng có hỏi thăm ý tứ Giang Hân đứng lại nhìn hư vô địa phương thật lâu lâu đến t i ế u Thím đều cảm thấy không thích hợp lão nhân gia cũng không vì khó người trẻ tuổi vui sướng rất khó trả lời sao nếu là còn cần lại quan sát vậy nhưng là Giang Hân vẫn là dơ lên cùng d ĩ v ạ n g giống nhau gương mặt tươi cười Hắc o Doanh trưởng thực hảo nàng nếu tưởng rời đi nhà ngang. Rời đi người nhà họ Giang lại không thương tổn bọn họ. Một lần nữa tìm được Giang Tâm vị trí, kia đi theo h o c nhất t r u n g đi phương bắc tùy quân, chính là một cái tối ưu lựa chọn. Cho nên vô luận hắn tới thân cận buồn ý như thế nào, ở bà mối Tiếu Thím trước mặt, hắn cần thiết được đến một cái thực hảo đánh giá. Tiếu Thím lập tức liền vỗ tay cười rộ lên. Hảo, ta liền xem này ly bà mối rượu có thể khi nào uống thượng. Mau đi làm đi không chậm trễ ngươi. Tiếu Thím cùng Giang Hân mấy tay trên đường Tiểu Tâm A buổi chiều. cung tiêu xã tan tẩm giang hân lại đi bệnh viện từ giang mẫu phòng bệnh ra tới sau nàng tả hữu nhìn xem thấy không ai chú ý đi bác sĩ đường văn phòng hôm nay tới xem đôi mắt ít người giang hân đẩy cửa đi vào thời điểm bác sĩ đường còn ngốc lăng lăng thấy có người tới lập tức lại là một bộ nhạ nhạ bộ dáng xem đến giang hân một trận chua xót người lưng cong muốn lại đứng lên liền quá khó khăn bác sĩ đường n g à i hảo giang hân ngồi ở cái này toàn thân t ả n ra lão thái trung niên bác sĩ trước mặt Tưởng tượng thấy năm đó hắn về nước là cỡ nào thỏa thuê mãn nguyện ở chính mình quê nhà như thế nào nổi bật vô song nhưng trước mắt hắn chỉ là một cái lao nhân xiêm y cổ xưa có vết bẩn trói mắt âm dương đầu một đôi tay nhưng thật ra sạch sẽ giống bác sĩ tay ngươi ngươi hảo ta nhớ do ngươi mẫu thân ngươi phải làm giải phẫu nàng đồng ý bác sĩ đường lúng ta lúng túng ta biết cảm ơn ngài nguyện ý nghiêm túc cho ta người trong nhà giải thích nhưng Giang Hân không phải tới cùng hắn nói chuyện này. Bác sĩ Đường, lại kiên trì kiên trì, thực mau là có thể nhìn thấy ánh dạng đông, loại này không thấy thiên nhật nhật tử, nhất định sẽ đi qua. Đến lúc đó, mỗi người đều có thể thể thể diện diện mà sinh hoạt. Đường Khải n ă m bác sĩ mở to tràn ngập tơ máu đôi mắt nhìn nàng, không biết vì cái gì một người tuổi trẻ nữ hài tử trên mặt có như vậy thương xót, có phải hay không chu cường lại phái mặt khác người tới tao tiễn bọn họ người một nhà. Ta công đạo, ta công đạo ta vấn đề. Ta là vạn ác nhà tư bản xuất thân bác sĩ đường cũng không có bởi vì Giang Hân nói mà cảm động thả lòng. Ngược lại lại dựng lên khẩn trương tâm tưởng, đôi tay giơ lên, ta không phản kháng, ta kiểm điểm, không cần c h ả o Mỹ Lan cùng Tuệ Tuệ đi dạo phố. Bác sĩ đường, bác sĩ đường. Giang Hân sợ hắn kích động đưa tới bên ngoài những người khác chú ý, quay đầu nhìn xem bên ngoài, lại lập tức quay đầu lại vội vàng mà kêu hắn. Bác sĩ đường, ngài đừng sợ, không có dạo phố, không có kiểm điểm. Ta tưởng cùng ngài nói chính là. Một ngày nào đó, ngài cùng người nhà đều sẽ thoát khỏi loại này tình trạng. Ngàn vạn ngàn vạn muốn kiên trì. Đường Khải n ă m lúc này mới ngẩng đầu xem Giang Hân, hắn phân biệt không ra ai là người tốt, ai là người xấu. Mấy năm nay, hắn tưởng người tốt tố giác hắn nhất hung ác, hắn tưởng người xấu lại ở hắn dạo phố thời điểm, lặng lẽ ở phía sau thế hắn nâng kia khối dậy nặng gông xiềng bản tử. Giang Hân nhịn xuống nước mắt, nàng biết chính mình nói thực tái nhợt, bác sĩ Đường nhất định phải hảo hảo sống sót. Đường Khải n ă m thật vất vả lấy hết can đảm. nhìn thoáng qua ra g h â n lại cúi đầu lẩm bẩm không biết ở nhắc mãi cái gì tinh tế nghe đại khái là một ít kiểm điểm chính mình x u ấ t t h â n cung cấp quốc quân quan lớn làm phẫu thuật có tội nội dung từ trước hắn khẳng định bị buộc viết rất nhiều như vậy kiểm điểm lên đài niệm rất nhiều nói như vậy mới có thể như vậy không có một t i a tạm dừng liền b u ộ t miệng t h ố t ra bên ngoài có đi đường tiếng vang truyền đến là trực ban hộ sĩ bác sĩ đường bác sĩ đường còn ở sao nơi này còn có cái người bệnh Giang Hân thấy không kịp nói cái gì, xả quá bác sĩ đường trong t ầ m tay chỗ chống bệnh lịch giấy, túi đầu nhanh chóng viết thượng mấy chữ, bảo có hy vọng. Viết xong sau đem bệnh lịch giấy đưa cho hắn, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, vừa lúc đón đầu gặp gỡ vừa mới gọi người hộ sĩ. Giang Hân cười nói, ta tới hỏi một chút bác sĩ đường, ta mẹ đôi mắt giải phẫu vấn đề. Trực ban hộ sĩ đối nàng p h ấ t tay, đừng lo lắng, bác sĩ đường làm cái này giải phẫu làm thành ngàn hơn trăm lần, không có việc gì. lại đem phía sau người bệnh lênh i ế n vào giang hân sau khi rời khỏi đây không có đi giang mẫu phòng bệnh nàng đi đến bệnh viện bên ngoài cái loại này hẩm hực tâm tình vẫn luôn bao phủ nàng giang hân phát hiện chính mình thực hoài niệm đương giang tâm nhật tử nàng tự do tự tại một người sinh hoạt chính mình kiếm tiền mua hoa mang cứ việc gặp được quá rất nhiều không thuận lợi nhưng vẫn là có lựa chọn chính mình nhân sinh quyền lợi thập phần thích tướng h 1 t h ế kỷ hết thảy ở chỗ này nàng muốn tàng khởi chính mình hết thảy đi sắm vai một cái cùng nàng không giống nhau người nàng kỳ thật thực không khoái hoạn. ngày này nàng thực xác định chính mình rất muốn tiếp tục đương hồi giang tâm. h o ặ c nhất trung yêu cầu một nữ nhân đương h à i tử mẹ, nàng yêu cầu một cái có thể làm hồi chính mình hoàn cảnh, hai người ở bên nhau, theo như nhu cầu đều có thể đạt thành mục đích, hoài mục đích này tiếp tục gặp mặt, không quá phần đi. thiên hoàn toàn đêm đen đi thời điểm, giang hân ở bệnh viện ngoại trường ghế thượng, uy đã lâu mua ố i trên mặt cùng cánh tay thượng đều là màu đỏ bao, ngứa đến không được mới đứng lên, chờ hoắc nhất trung đi công tác trở về. nàng quyết định lại thăm thăm đối phương khẩu phong bệnh viện cửa hoa viên nhỏ có mấy viên cây tùng cùng mấy cái ghế không có đèn đường xem lộ chỉ có thể mượn bệnh viện bên trong truyền ra tới quang cứ việc giang hân đi được rất cẩn thận vẫn là bị trước mắt hắc ảnh dọa tới rồi nàng thiếu chút nữa thốt ra mà ra hô to cứu mạng nhưng vừa thấy kia trường tràn ngập kiếp h ngược mặt cùng cái kia âm dương đầu nàng hoán lại kia khẩu khí đôi tay từ trước n g ự c b ô n g bác sĩ đường ngại như thế nào ở c h ỗ này đường khải năm bác sĩ môi ở phát run đem trên tay giấy mở ra cho nàng xem, thật sự, còn có hy vọng sao? Giang Hân nhìn đến vừa mới chính mình viết kia mấy chữ, trong mắt có nước mắt, có, nhưng còn cần lại n h ấ n m ạ i sáng sớm nhất định sẽ đến. Đây là duy nhất một cái nói cho hắn, còn có hy vọng người. Đường Khải Nam tưởng hắn có thể tin tưởng sao? Phần 16 ngày xưa đồng học cùng bằng hữu, qua đời qua đời, chạy trốn chạy trốn, hạ phóng hạ phóng, đại gia không còn có liên hệ. Hán Mỹ lệ thê tử từ nhỏ học Tây Dương dương cầm, ở New York âm nhạc thính biểu diễn quá, vận động bắt đầu sau, bị an bài đi quét tước bệnh viện vệ sinh. Hiện tại đôi tay khớp xương thô to, mùa đông thời điểm sưng đỏ, lại đau lại ngứa. Muốn ngâm mình ở nước gấm mới có thể giảm bớt. Không bao giờ là cặp kia có thể đánh đàn bản tay trắng. Tất cả mọi người thực tuyệt vọng, bọn họ không hề đàm luận hy vọng cùng tương lai loại này xa xỉ đồ vật. Ta cùng ta Thái Thái, ta ái nhân bác sĩ đường sửa miệng, Thái Thái là thời đại cũ xương hô. Hiện tại không thể dùng, hắn đến sửa đúng lại đây. Chúng ta tuổi trẻ thời điểm ở Hoa Kỳ cùng thụy sĩ đều đọc qua thư, mở ra phúc đặc ô tô du biến Âu Mỹ, gặp qua cảnh đẹp, ăn qua mỹ thực. Chúng ta cho rằng Nhật tử sẽ giống chúng ta mong muốn như vậy lý tưởng. Nhưng nhưng hiện tại chúng ta n ữ a nhi t u ệ t u ệ 12 tuổi, liền khối c h o c ô l a t cũng chưa gặp qua. Bác sĩ Đường Thanh â m t r à n ngập bi tình, hắn dù sao cũng là chịu qua giáo dục cao đẳng người, khi nói chuyện vẫn lưu giữ một phần lý trí. Giang Hân xoa k h ỏ e mắt nước mắt, bác sĩ đường, t h ỉ ngài h n cùng ngài người trong nhà nhất định phải kiên trì đi xuống, như vậy ngày lành nhất định còn sẽ lại có. Nàng lại nói, ta kêu Giang Hân ở t h à n h Bắc Cung Tiêu xã đi làm. c h â cô lết chúng ta không có, nhưng là ngài làm ngài thái thái cùng nữ nhi tới, ta thỉnh các nàng ăn đường uống nước có ga. Bác sĩ đường cặp kia mỏi mệt đôi mắt nhìn về phía Giang Hân, ngươi, ngươi vì sao? Giang Hân trong lòng nói, bởi vì chúng ta đều là đồng loại, đồng loại không nên cho nhau sát hại. chính là nàng nói ngài là người tốt người tốt hẳn là đã chịu hào báo ngài đã chịu nhiều như vậy không công bằng đối đãi còn có thể có ý, ý giả trẻ sơ sinh tâm một lòng vì người bệnh chỉ là điểm này liền đáng giá người tôn trọng vốn dĩ hắn có thể dùng trong tay dao phẫu thuật thứ hướng thương tổn người của hắn thứ hướng bảng quan không d ố i tay người nhưng là hắn không có tôn trọng đường khải năm hoài nghi chính là cuối cùng hắn đem giang hân viết kia trương bảo có hy vọng ca bệnh giấy bỏ vào túi áo t r ầ m rãi kéo hai điều trầm trọng chân trở lại bệnh viện phía sau công nhân viên trước trong ký túc xá đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Hân đúng giờ đi làm. Hôm nay các nàng ba người đều ở gần nhất cung tiêu xã lại t r ả o xã viên tư tưởng hướng đi, muốn mỗi người đều học tập mới nhất văn kiện. Đại gia nắm chặt nắm tay đã phát một hồi thể muốn ủng hộ vĩ đại chủ tịch lần lượt từng cái phát biểu trung tâm ngôn luận. Buổi sáng học tập xong kế tiếp chính là làm việc đem ngày hôm qua những cái đó khóa lên thương phẩm một lần nữa mang lên giá. lục tục có người tiến vào mua yên mua rượu sái còn có mua văn phòng phẩm tới rồi nhà nước cùng nhà xưởng đi làm thời gian người liền ít đi giang hân cầm đối giấy tờ cùng bút lông đi vào kho hàng chuẩn bị đem phía sau tân đến nước có ga cùng hạch đào điểm điểm số lại lấy ra tới mang lên mùa hè nước có ga bán đến mau nhập hàng cũng thường xuyên chính là phẩm loại quá đơn điệu cái này hạch đào là hà b ắ t tới ở tân khánh rất ít thấy triệu chủ nhiệm xét vào một ít không nhiều lắm trước thử xem thủy giang hân có người tìm vương tuệ châu tiếng nói truyền tiếng khó hàng hiện tại không có điều hòa cung tiêu xã cũng không có quạt sáng sớm giang hân cũng đã nhiệt một đầu h ã n nàng ngồi s ủ m ngồi ở nước có ga tơ lạt tiệt khung bên cạnh tượng h đứng lên tới ai nha sau khi ra ngoài lý thủy cầm chỉ chỉ cửa cái kia gầy yếu cao gầy trung niên nữ nhân giang hân xem qua đi nữ nhân đầu tóc đã hắc bạch rao b á c thô to đôi tay cùng nàng thon gầy mặt không tương sấn thực co quắp mà đặt ở phía trước xem nàng mặt có sinh hoạt phong sương, nhưng xem kia ngũ quan tuổi trẻ khi định là cái lệnh người chú mục mỹ nhân nàng phía sau tuổi hồ còn đi theo một cái tiểu nữ hài khiếp đảm mà nắm chặt nàng tẩy đến trắng bệch màu lam x ê u y ỹ i ề lộ ra nửa con mắt cùng giang hân đối diện tượng h lại hưu mà lùi về đi nữ nhân nhìn thấy giang hân tận lực lộ ra một cái cười nắm mặt sau tiểu nữ hài tiến lên đây cùng nàng nói chuyện ngài hảo ta k ê u quan mỹ lan giang hân lập tức liền biết người kia là ai đây là bác sĩ đường thái thái. phía sau trốn tránh chính là bọn họ nữ nhi t u ệ t u ệ đường quá giang hân thiếu chút nữa liền nói phun nói nhiều miệng quan mỹ lan đồng chí ngài hảo ta chính là giang hân lý thủy cầm cùng vương tuệ châu hai người đều nhìn các nàng đặc biệt là vương tuệ châu nghĩ thầm giang hân gần nhất như thế nào đều kỳ kỳ quái quái toàn là cùng một ít chưa thấy qua người giao tiếp giang hân cầm hai bình nước có ga cùng một ít kẹo bánh quy làm lý thủy cầm trước nhớ kỹ đợi chút trở về đưa tiền cầm tỷ ta đi một chuyến phía sau Cung tiêu xã phía sau có cái lều, lều phía dưới tùy ý bày cái bàn cùng ghế dựa, có việc thời điểm có thể ngồi xuống nói chuyện. Lý Thủy cầm lấy sang sổ buồn, ghi nhớ Giang Hân lấy đồ vật, đi thôi, đừng quá lâu. Quan Mỹ Lan đồng chí, đi thôi, chúng ta ngồi nói một lát lời nói. Giang Hân tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thường. Tới rồi phía sau ngồi xuống khi Đường t u ệ t u ệ rốt cuộc lộ ra nàng khuôn mặt, giống Quan Mỹ Lan, gầy đến tay chân xương cốt đều s u n g ra, vóc dáng theo không k ị p tóc phát hoàng. nhìn liền dinh dưỡng bất lương như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là cái 12 tuổi thiếu nữ giang hân chua s ó t đem nước có ga cùng kẹo bánh quy đẩy đến nàng trước mặt tới a di thỉnh ngươi ăn đường tuệ tuệ cúi đầu không dám nhìn giang hân lại muốn trốn đến quan mỹ lan mặt sau đi quan mỹ lan đem người đẻ lại hào phóng một ít cảm ơn giang hân a j i giang hân liền nghe được một tiếng mũi kêu cảm ơn giang hân a j i nàng muốn cười lại phát hiện rất khó cười ra tới hai tử từ, từ nhỏ liền dễ dàng chấn kinh nhát gan làm ngài chê cười. Quan Mỹ Lan không đem những cái đó năm gặp quá sợ h ã i nói ra. Tuệ tuệ từ năm tuổi khởi liền thường xuyên ở trong ngọng bị người kéo lên, cùng cha mẹ cùng nhau quỳ trên mặt đất bị người phê dê. Dần ra liền dưỡng thành loại này sợ hãi r ụ t r ẻ sợ gặp người tính tình. Quan Mỹ Lan tưởng cũng là bọn họ làm p h ụ mẫu không đúng, không đem hải tử giáo hảo. Ta kỳ thật tùy phu họ từ trước văn kiện thượng viết chính là đường Quan Mỹ Lan. Sau lại liền không được tùy phu họ. Đường Thái Thái giáng ngồi, vẫn nhìn ra được một ít thời trước khuê tú giáo dưỡng. Đường Thái Thái, Giang Hân thực khách khí mà sưng hô nàng. Cảm ơn ngươi, Giang Hân. Tối hôm qua Khải Nam trở về khóc lớn một hồi, nói có người nói cho hắn, nhân sinh còn có hy vọng, không thể từ bỏ. Mấy năm nay ta vẫn luôn đều thực lo lắng Khải Nam căng không đi xuống, quá nhiều người, quá nhiều người chịu không nổi, thắt cổ nhảy hồ. Mỗi lần hắn bị kéo đi ra ngoài. ta đều lo lắng ngày hôm sau l ã n h t r ở về một khối không biết nguyên nhân chết thi thể. Đường Quan Mỹ Lan đem tận lực đem thân mình thẳng thắn, trong mắt ngậm m ã n nước mắt. ta cũng chỉ là quét quét bệnh viện v e n ú t cờ mà thôi, chân chính chịu khổ chính là Khải n ă m kia mấy năm, hắn ban ngày ở bệnh viện đi làm, buổi tối bị kéo đi kiểm điểm, thông thường mau hừng đông mới phóng hắn trở về, căn bản không có thời gian làm hắn ngủ. chỉ cần hắn vừa ra đi, ta mỗi đêm mỗi đêm đều lo lắng đến ngủ không được. đặc biệt là mấy năm nay. Hắn thường xuyên mơ thấy đã qua đời ra ông, tỉnh lại liền nói chính mình là bất hiếu tử, liền cái bia cũng chưa biện pháp cho bọn hắn l p Thanh Minh liền viếng m ồ mà cũng không biết chiều nơi nào bái. Đường Quan Mỹ lan nước mắt trung quy rơi xuống. Chúng ta đường r a phần mộ tổ tiên cũng không có đánh tập thiêu đào đường r a duy nhất dư lại chính là bọn họ người một nhà, còn có chúng ta nhi tử ở tây nam nhất bẩn cùng địa phương, nơi đó sơn nhiều trùng nhiều, hắn đi cái kia thôn xóm. Phạm vi năm dặm chỉ có tam hộ nhân ra, c u n g quanh đều là xương ngủ dày đặc núi cao. Mỗi ngày đi nông trường phải đi tam giờ. Hắn đi thời điểm mới 17 tuổi, mỗi tới một phong thơ đều phải trải qua thật mạnh kiểm tra. Năm kia hắn gửi thư nói vào núi quăng ngã chặt đứt chân. Chúng ta muốn đi xem hắn, lại khai không được thư giới thiệu. Sau lại liền lại không thu qua hắn gửi thư. Hiện tại sống hay chết cũng không biết. Giang Hân đem trên người khăn tay đưa cho Đường Quan Mỹ Lan, nắm lấy nàng thô r ắ t tay, giờ này khắc này. nàng nói không nên lời bất luận cái gì a n đ u i nói qua đã lâu đường quan mỹ lan mới dừng lại nước mắt khải năm tối hôm qua trở về đối với ngươi viết kia mấy chữ nhìn cả đêm ngủ trước mới cùng ta nói có lẽ có thể mang tuệ tuệ tới tìm ngươi đường quan mỹ lan dùng khăn lau nước mắt động tác vẫn là khuê tú bộ dáng ta không phải vì mang hải tử tới cọ điểm ăn uống đường quan mỹ lan nước mắt không ngừng tựa hồ nói không được giang hân đem tay nàng nắm chặt ta biết ta biết ngài chính là muốn tìm cá nhân trò chuyện. Đường quan Mỹ Lan n ư ớ c nở, mấy năm nay quá khổ. Đường Tuệ Tuệ thấy chính mình mụ mụ khóc đến lợi hại, buông trong tay bánh quy nước có ga, lại cúi đầu, khiếp đến hận không thể chui vào trên mặt đất đi. Tuệ Tuệ đừng sợ, này đó đều là cho người. Giang Hân sợ làm sợ nàng, làm mụ mụ khóc vừa khóc, một lát liền hảo. Đường Tuệ Tuệ nhìn khóc đến không k ề m chế được Đường quan Mỹ Lan, không dám tiếp nhận Giang Hân đồ vật, ôm mụ mụ cánh tay, lộ ra nửa khuôn mặt. giống một cái nhỏ yếu động vật chương 16 đường quan mỹ lan mang theo tuệ tuệ đi rồi giang hân trở lại cung tiêu xã một hơi úp ở ngực nuốt không xuống phun không ra vương tuệ châu cùng lý thủy cầm đều hỏi nàng vừa mới tới nữ nhân là ai nàng không nói tỉ mỉ một cái nhận thức người vương tuệ châu thừa dịp lý thủy cầm tiếp đại khách hàng cọ lại đây cùng nàng nói ta biết nàng là ai trước kia tân khánh đại địa chủ đường gia con d â u ta mẹ nói nàng trước kia nhưng có bộ tịch xuyên âu phục khai ô tô toàn bộ Tân Khánh thị người đều đến kính nàng. Hiện tại nàng chính là sưởng khu bệnh viện quét vê l ú cờ. Giang Hân, ngươi thiếu cùng nàng lui tới, không chỗ tốt. Giang Hân có điểm bực bội, không quá tưởng cùng Vương Tuệ Châu nói chuyện. Vương Tuệ Châu còn ở lại nhảy nói không ngừng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, còn phải là chúng ta nghèo khổ nhân dân xoay người đương r a làm chủ đem ca sướng. Nói xong cũng không đợi Giang Hân hồi nàng cái gì, lo chính mình lại hử kia vài câu đả đảo hết thể khẩu hiệu tránh ra. Giang Hân ngồi xuống. Cái loại này mới vừa xuyên qua tới khí phách hang hái đã đi hơn phân nửa. Nàng con tưởng rằng chính mình trước tiên biết lịch sử quỹ đạo phát triển, liền sẽ thẳng tiến không lùi, xui gió xui nước. Trên thực tế, nàng biến thành thời đại này chung một cái bé nhỏ không đáng kể đinh ố c không có bất luận cái gì quấy phong vân năng lực, thậm chí liền thay đổi tự thân tình cảnh đều thực khó khăn. Sinh hoạt tại đây gian mỗi người đều là sống sờ sờ người, có máu có thịt, có bi có hỉ, mỗi người đều có chính mình đã định quỹ đạo, nàng chỉ là trong đó một cái. thời đại này dạy người sướng cái gì ca, người liền sướng cái gì ca, không thể nói tới ai đúng ai sai. những người khác cũng giống nhau. liền lấy vương tuệ châu tới nói, nàng là cái mạnh miệng mềm lòng người, cùng giang hân như vậy không đối phó, cũng có thể không có khúc mắc mà ở trung x u n dưới, nhưng gặp được đường quan mỹ lan nhân vật như vậy, nàng cũng có chính mình lập trường. giang hân tưởng rời đi tâm, so ngày hôm qua kiên quyết không ít. nàng không phải thánh mẫu, chỉ là cái người thường, lòng có đồng tình, rồi lại bất lực, lâu dài đi xuống. sẽ làm nàng cả người đều thực x e rách. Hoắc Nhất Trung a, Hoắc Nhất Trung, ngươi còn có mấy ngày mới trở về? Giang Hân thậm chí có chút gấp không chờ nổi tưởng cùng Hoắc Nhất Trung tái kiến một lần. Hoắc Nhất Trung ngày đó trạng vạng ở bệnh viện cửa gặp qua Giang Hân sau, ngồi trên rời đi Tân Khánh xe lửa, trải qua 8 giờ đêm khuya xe lửa, tới rồi một cái khắc càng hẻo lánh tiểu thành Thị d u y ê n Sơn, hạ xe lửa, chân trời lộ ra tinh dịch cá bụng, Thái Dương còn không c ó hoàn toàn dâng lên, đón tia nắng ban mai quang, Hoắc Nhất Trung ra chạm. rửa cái mặt, vội vàng lên đường. duyên sơn vùng ngoại thành một tòa cỏ cây tươi tốt trên núi thường trú một cái đặc thù công an cánh quân người không nhiều lắm điệu thấp mà làm người không cảm giác được bọn họ tồn tại bình thường các chiến sĩ đều chỉ ở bên trong huấn luyện hiếm khi đi ra ngoài hoặc nhất chung đi rồi hơn 3 giờ thái dương chiếu đỉnh khi rốt cuộc tới rồi cánh quân trú điểm cửa hắn đưa ra chính mình giấy chứng nhận liên hệ thượng nơi này lãnh đạo hoặc doanh trưởng lại gặp mặt phạm đội trưởng nắm chặt hắn tay thực nhiệt tình cũng thực khách khí. h o ặ c Nhất Chung đem chính mình thu được tin tức nói một lần, trước mắt biết, tô xương quang còn tại được mùa lao động cải tạo chàng làm kích động tư tưởng công tác, có tin tức xưng bọn họ sẽ ở 25 hào buổi tối tập thể trốn phản bội đến bờ bên kia, tạm thời nhận thấy được 16 người. Ta nhớ rõ lần trước phạm đội trưởng ngươi đã nói, nơi này có một cái sông nhỏ có thể liên tiếp một con sông, dọc theo giang vẫn luôn đi xuống du tẩu, đổi một lần thuyền, xuôi gió xuôi nước, 10 ngày qua sau liền có thể nối thẳng Đông Hải. Hoắc Nhất t r u n g nhìn trên tay bản đồ, ngón tay vẫn luôn dọc theo cái kia đánh dấu ra tới sông nước hướng hữu hoạt, ở Đông Hải nhập cửa biển dừng lại. Phạm đội trưởng nhíu mày, đối. Nhưng là lần trước chúng ta đi, không phải đã bài trừ tô xương quang hiểm nghi sao? Hoắc Nhất Chung nói, tin tức sẽ không có giả, hẳn là mới nhất phát hiện. Lần trước bài trừ hắn hiểm nghi, là chúng ta bị cháy mắt. Phạm đội trưởng tức khắc căng chặt lên, Hoắc doanh trưởng, ta đi trước liên lạc duyên sơn công an, còn làm phiền sửa tràng đóng giữ k h i ê g thương các huynh đệ. Hoắc Nhất Trung chiều hắn kính cái lễ, phạm đội trưởng vất vả. ă n qua cơm sáng sau, Hoắc Nhất Trung lại nằm xuống mị trong chốc lát. 2 giờ sau, liền chờ tới duyên sơn thị cục công an Lưu Phó cục trưởng. Tam phương gặp mặt, chủ yếu là duyên sơn thị phối hợp quân đội hành động. Được mùa lao động cải tạo tràng, thật là chúng ta thị một cái bom không hẹn giờ. Lưu Phó cục trưởng hiển nhiên lo lắng chính mình khu trực thuộc hạ trị an cùng ép xin hỏi đề. Giải phóng sau, có cái quốc quân tướng lãnh tô xương quang. cùng hắn thượng trăm cái cấp dưới bị gần đây nhốt ở nơi này khai hoang trồng trọt tiếp thu tái giáo dục những cái đó các thuộc hạ có đã thay hình đổi dạng có bị áp giải đến mặt khác lao động cải tạo tràng có đi một ít không quan trọng công tác cương vị suy xét đến tô xương quang đặc thù tính tổ chức tạm thời còn không dám cho hắn an bài bên ngoài cương vị chỉ làm hắn vẫn luôn đại ở lao động cải tạo tràng mười mấy năm xuống dưới tia tiểu cổ thế lực đã bị phân hóa không sai biệt lắm tô xương quang t h ạ t nhìn cũng là đã thay đổi trên đề nỗ lực d ấ n thân vào quốc gia xây dựng chung. Phần 17 Nhưng năm kia bắt đầu được mùa lao động cải tạo, chàng lục tục có người trốn chạy, nhân số không nhiều lắm, đều không phải tô xương quan người, ngược lại là các tỉnh thị bị hình phạt lao động cải tạo nhân viên, bọn họ chạy trốn đường nhỏ kinh người tương tự, bất luận là đi hải lục vẫn là đường bộ, đều là hướng đông hải phương hướng chạy, có bị chảo trở về một lần nữa t r o n g án, có chết ở Giang n g y Cá, còn có ở trong núi lạc đường tưởng nhân cơ hội về quê nhà. bởi vì không có thư giới thiệu một bước khó đi bị người bắt trở về sau lại được m ù a lao động cải tạo t r à n g tình báo nhân viên đem tình huống truyền ra tới mới phát hiện cái này tô sương quang có vấn đề đề cập đến bờ bên kia liền thành cao cấp cơ mật tình báo bởi vì phương nam trong quân vẫn có tô sương quang ban đầu đồng liêu phía trên để người v ặ n nhất mới phái phương bắc hoắc nhất trung lại đây ba người c h ạ m chán khai cái ngắn gọn hội nghị liền từng người tan đi hoắc nhất trung đi nhờ lưu phó cục trưởng xe trở về nội thành ă n qua cơm trưa, liền mua vé xe lửa đi rồi. Lúc này đây ra cửa, phảng phất chính là cái Lâm Thời bái phỏng, hoặc nhất Chung tới trong chốc lát, phong giống nhau lại đi rồi. Hoặc nhất Chung đi vào cánh quân trong viện sau, có cái đốn tuổi lão nông từ nơi xa trải qua, hắn ăn mặc đánh m ụ n vá quần áo, v ã n khởi ông quần, chịu địa phương thuốc lá sợi, sướng n g ư a ca, khiến hai bó tuổi từ lưng chừng núi đi xuống, gặp được lên núi đốn tuổi người còn chào hỏi một cái. ă n cơm sáng, lão nông cũng không đổi, tới rồi sông nhỏ bên cạnh. hoa hắn cái kia mười mấy năm lao phá thuyền chuẩn bị ra cửa đánh hai con cá làm cơm trưa đốn t h ủ i lão nông đi bắt cá lại hoa thuyền nhỏ đã trở lại trên tay sách theo tam v ĩ tiểu ngư đi đường lung lay như là sáng sớm liền ở trên thuyền uống lên một bầu rượu một cái cởi chuồng tiểu hải tử chạy tới ông nội bà nội chờ ngươi cá chờ đã nửa ngày lão nông lúc này mới lẩm bẩm lẩm bẩm hướng ra đi đến 24 hào buổi tối bóng đêm n ồ n g đậm trong núi r ô i tay không thấy năm ngón tay bầu trời ánh trăng cũng ẩn nấp rồi yên tĩnh chung chỉ có thể nghe được cú mèo ngẫu nhiên tiếng kêu được mua lao động cải tạo t r à n g tô xương quang cùng mặt khác mười mấy đi theo hắn đã lâu cấp dưới bao gồm mấy cái tân nạp vào đội viên đang chuẩn bị sấn đêm đen phong cao hết sức chạy ra cái này đóng hắn mười mấy năm nhà giam đi bờ bên kia đầu nhập vào hắn lao thượng cấp lao nông buổi sáng truyền đến tin tức nói có cái người xa lạ vào duyên sơn công an cánh quân nơi dừng chân nhưng thực mau liền rời đi duyên sơn hẳn là không phải hỏa lớn lấy tô xương quang kinh nghiệm tới xem, người này khẳng định không phải vô cớ xuất hiện, nhất định cùng bọn họ lần này hành động có quan hệ. hắn chưa bao giờ xem thường đối thủ, nhưng hắn đã đợi mười mấy năm, không có kiên nhẫn, không thể lại chờ đợi. nguyên lai like thả ra đi tiếng gió là hai mươi lăm hảo, đó là hắn mê hoặc người khác thời gian. hành động liền ở đêm nay, qua dạng sáng, bầu trời ánh trăng ẩ n nắp rồi, mười mấy muốn trốn đi người tập hợp, cắt khai lao động cải tạo tràng lưới sắt, có người đi đem trồng coi bọn họ người đánh vượng. đoạt hai thanh thương, thực mau, kia mười mấy người liền không tiếng động có tự mà chui ra lưới s á t thực thuận lợi. dọc theo lão nông chỉ điểm sân đạo, bọn họ đoàn người không có đụng tới bất luận cái gì trở ngại. tới rồi sông nhỏ biên, có hai con tiểu phá thuyền bò neo ở bên bờ, tô xương quang đi đầu lên thuyền, làm dư lại người đ ổ i kịp. trong đó có hai người k ê u tôn đại cùng tôn nhị, là hai cái đường huynh đệ, nhân phạm vào ăn cắp tội bị giam giữ ở được mùa lao động cải tạo tràng, bọn họ mới 20 tuổi tới. Không phải tô xương quang trước kia thủ hạ, tới rồi được mùa nông trường lao động cải tạo không đến 2 năm, đã bị kích động muốn trốn đi. Lên thuyền thời điểm, tôn đại tôn nhị không muốn, chúng ta chỉ là muốn chạy trốn ra tới, không nghĩ đi cái gì Đông Hải, cũng không nghĩ đi bờ bên kia hưởng phúc, chúng ta liền tưởng về nhà nhìn xem cha mẹ cùng huynh đệ. Tôn gia huynh đệ hai người dây dưa dây cả, tưởng cùng bọn họ tách ra đi, những người khác cố sợ đánh thức thôn dân, không dám lớn tiếng thúc giục bọn họ hai cái, mỗi người sắc mặt không tốt. nhỏ i ọ n g thô khẩu không ngừng lần này lên thuyền một cái đều không thể thiếu thiếu ai đều sẽ có khả năng bại lộ lần này hành động tô xương quang một bụng bực bội trên mặt lộ ra một cái hung cười hai vị huynh đệ không phải lão đại ca hù dọa các ngươi các ngươi xem này sơn phải đi bao lâu mới có thể đi ra ngoài tưởng về nhà thấy cha mẹ cùng chúng ta thuyền đi tới rồi phía trước lộ hảo tàu địa phương liền đem các ngươi bồng các ngươi hái đi chỗ nào liền đi chỗ nào tôn đại tôn nhị bị khuyên động tâm tư đi theo lên thuyền hai con tiểu phá thuyền không dám r o n g t r ố n g thua chiêng, vẫn luôn dọc theo bờ sông đi phía trước hoa. Trên sông không có đèn, không có tiếng người, chỉ có mười mấy người thô nặng hô hấp cùng ngẫu nhiên cá nhảy nhảy cầu thành. Hai bên cây cối cảnh giống miếu thành hoàng ác mặt phán quan, v ư ơ n hắn phán quan bút đếm kỹ tội trạng. ở ban đêm lệnh nhân sinh sợ, tô xương quang không dám thiếu cảnh giác, làm vài người phóng sáng áp thích, nhìn c h ầ m c h ầ m bờ sông động tĩnh. sông nhỏ hoa đến cùng, muốn hôi giang thời điểm. Tô Sương Quang đ ố i đứng ở tôn đại tôn nhị bên cạnh hai cái lao cấp dưới làm cái thủ thế, mắt lộ hung quang. Đông, Đông, liên tiếp hai tiếng rơi xuống nước thanh, ở không tiếng động ban đêm kinh tâm động phách. Còn thường người biết là kia hai huynh đệ bị Tô Sương Quang ném xuống thủy, cái này đại gia liền hô hấp đều phóng nhẹ, sợ chính mình chính là cái tiếp theo. Mặt sông chỉ còn lại có thuyền mái t r è o h o a thủy thanh âm. Tôn Đại Tôn Nhị ngay từ đầu còn gọi hai tiếng cứu mạng, bị treo thuyền trúc cao hai tiếp theo gõ, liền hoàn toàn chìm vào đáy nước. Tô Sương Quang nhìn trầm trầm chậm rãi không có gợn sóng mặt nước, nhìn xem chính mình đôi tay, dù sao đều dính như vậy nhiều người huyết, có nhật bản người, có người một nhà, lại nhiều hai cái mạng, hắn cũng không sợ. Thuyền c o n ở tiếp tục hoa, chính là Tô Sương Quang vẫn là nhận thấy được không thích hợp, quá thuận lợi. Hắn c h u n g quanh meo lại một đôi nguy hiểm lăng mắt, làm người đem thuyền dừng lại, bỏ thuyền cập bờ, toàn thể đều lên bờ. Mọi người lên bờ, dọc theo con sông phương hướng đi, phía trước chính là bọn họ đi Đông Hải nhất định phải đi qua vùng ven sông. đến có thuyền mới có thể tiếp tục đi phía trước đi nhưng tô xương quang lại nói đại gia phân hai đội người không ngồi thuyền đi đường núi tránh đi người ba ngày sau đến chúng ta ước định cái thứ nhất địa điểm gặp mặt người tề mới đi ta tô người nào đó nói mang các ngươi đi hưởng phúc nói được thì làm được hảo cái nói được thì làm được tô thiếu giáo phạm đội trưởng thanh âm từ trước mặt che đậy trong rừng trúc truyền đến trừ bỏ tô xương quang còn lại người nghe t h ế câu nói lá gan muốn nứt ra run rẩy hai chân Ô Long Thanh hỏi là ai, làm sao bây giờ? Có mấy người đã hướng mấy cái phương hướng khắp nơi tán chạy thoát. Tô Sương Quang xem bên người có người tránh thoát, thử lệnh một câu, đều là nạo loại. Hoắc Nhất Chung, Phạm đội trưởng, còn có Lưu phó cục trưởng mang theo mấy c h ụ c cá nhân từ Ám dạ trung đi ra, nắm hai điều nửa người cao chó săn, điểm thật lớn cây đuốc, vây quanh n à y mười mấy người, ánh lửa chiếu sáng Tô Sương Quang kia t r ư ơ n g p h ẫ n n ộ mặt, đem bọn họ đón trước, đều trói lại, trước mang về t h ị c ụ c Lưu Phó cục trưởng làm người đi lên trói người, có người đi nộp vũ khí đầu hàng, có người đuổi theo vừa mới tản ra người. Bọn người chào tè, điểm số người lại đây hội báo, báo cáo. căn cứ lao động cải tạo tràng người ta nói, chạy thoát 16 cái, hiện tại chỉ nhìn đến 14 cái, còn có hai cái không biết tung tích. Còn có hai cái, Lưu Phó cục trưởng tâm lại nhắc lên, này nhưng đều là bỏ mạng đồ đệ, đối địa phương người miền núi tới nói, vô luận gặp được cái nào, đều là cái thật lớn mối hoạ. Hắn đi ra phía trước, tuy y đứng ở một người trước mặt, nói, còn có hai cái đâu? Người nọ là tô xương quan g cấp dưới, đ ú n g là đẩy tôn đại hạ hàng người, đôi tay bị dây thừng cột vào phía sau hắn vẻ mặt h á n g i ậ n phi, cự tuyệt phối hợp, có cốt khí. Ai cũng không biết lưu phó cục trưởng là khi nào ra tay, chỉ thấy hắn đoạt quá bên cạnh một phen 67 thước súng máy, dùng báng súng bang một tiếng đập vào trước mắt người trên chán, đánh ra một cái huy ế t động, một cái kỹ năng liền đem người đánh đến quỳ dạp trên mặt đất. huyết ra bên ngoài hào h ạ t lưu cái không ngừng lưu phó cục trưởng cầm trong tay thương thương bình đi xuống nhỏ huyết như là địa ngục tới d ạ x o a lại lần nữa lạnh giọng đặt câu hỏi có ai biết kia hai người đi đâu n h i lúc này một người khác nói ta nói ta nói tôn đại cùng tôn nhị bị hai người kia đẩy h ạ h ạ là tô xương quang sai sử người nói chuyện chỉ chỉ nằm trên mặt đất người cùng một cái khác tránh ở trong bóng đêm người tô xương quang còn làm người dùng trúc cao đem bọn họ gõ xuống nước Đây là mặt khác một cái lao động cải tạo nhân viên, không phải tô xương quang cấp dưới. Hoắc Nhất Trung n h ă n chặt mày, tô xương quang, mọi người đều là quân nhân, ngươi giết qua nhật bản người, ta kính ngươi là một nhân vật. Đại gia họng súng đối ngoại, nhưng kia hai người là tay không tất sắt đồng bào. Hừ, đồng bào. Tô xương quang đánh g ậ y Hoắc Nhất Trung nói, ai đem ta đương đồng bào? Đồng bào có thể đem ta một quan liền quan mười mấy năm. Nói tốt làm ta lập công c h ỗ tội, trở về quân đội, lại trước sau không tín nhiệm ta. tùy ý ta ở lao động cải tạo chẳng cùng một đám bất nhập lưu tội phạm lao động cải tạo ở bên nhau này tính cái gì đồng bào chi tình ta láo tô một người làm việc một người đương là ta sai x ử cùng bọn họ mấy cái không quan hệ tô xương quang là c h ú m ư u vô dụng dây thường t r ó i dùng chính là thiết thủ khảo hắn vẻ mặt kiệt n ạ o trên mặt cơ bắp mềm suốt sớm đã qua tuổi bất h o ặ c trong đêm tối lại còn có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt hung tàn cùng trên người phát ra túc sát chi khí tô thiếu giáo cùng bọn họ rong r ả i cái gì đi mau chúng ta hiểm hộ ngươi lúc này cái kia bị Lưu phó cục trưởng gõ phá đầu nam nhân b ỏ dậy túi l ầ u vọt mạnh hoắt nhất trung tô thiếu giáo đi mau mặt khác vài người cũng đứng lên cánh quân cùng công an người lập tức vây đi lên đại gia đánh thành một đoàn cây đuốc diệt mấy cái trung quanh chỉ còn lại có một hai căn cây đuốc chiếu sáng có chút thấy không rõ người mặt có người nhân cơ hội chui vào nhìn không thấy trong bụi cỏ hoặc là hướng phía ngoài chạy đi loạn thành một đoàn kia hai chỉ chó săn r ắ t thẳng bung ra, đem mãn sơn chạy vài người đuổi theo trở về. hoắc nhất c h u n g không né tránh, tập trung tinh thần chờ người nọ x ô n g lên. một cái l p mình, giơ tay, k h ủ u tay ngàn quân lực đi xuống, x ả o kính cùng lực độ vừa lúc đánh vào người nọ cổ đại truy chỗ, người lập tức té x ỉ u trên mặt đất. hắn tùy theo cũng gia nhập hỗn chiến. tô xương quang cùng hắn cấp dưới đỏ mắt liều mạng, tay bị trói, liền dùng thân thể đi đâm người, còn có người làm tô xương quang hướng bờ sông đi. thiếu tá, treo thuyền đi, vào r ằ n g cũng đừng quay đầu lại. Hoắc Nhất Trung đem phản kháng tàn nhẫn nhất một cái con nhím để ở trên mặt đất, tiếp tục lôi kéo dây thừng, đem hắn tay chân đều trói lên, bảo đảm lại không thể nhúc nhích. Thấy có người cầm cục đá muốn từ sau lưng đánh lén Phạm đội trưởng, Hoắc Nhất Trung chạy như bay qua đi, đẩy ra Phạm đội trưởng, chính mình bả vai lại bị t ạ p hơn phân nửa, một cổ đau nhức cùng cho khí, lập tức từ hắn ngũ tạng lục phủ trào ra, lại không tràn ra tới. Tô Sương Quang không hổ là thượng quá chiến trường người, tay bị nướng trụ. vẫn có thể linh hoạt lợi dụng trong tầm tay các loại đồ vật đả thương người mười mấy người bị một lần nữa ấn xuống cột lấy còn có hai ba cá nhân còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại h o ặ c nhất trung hướng lên trời thả một thương chấn động trong rừng đêm đ i ể u trong lúc nhất thời lông cánh phành phạch thanh cùng đ i ể u tiếng đều vang cái không ngừng tô xương quang lại không cho ngươi người dừng lại trong tay ta thương liền không khách khí h o ặ c nhất trung tay trái lấy thương chỉ vào tô xương quang phương hướng hắn vai phải vừa mới bị thương đã nâng không dậy nổi tay tới Hảo, ta liền xem ngươi c á i này thuận tay trái có thể đánh chúng mấy cái. t ô xương quang càn r ỡ cười to, không màng phía sau người cùng thương. Thế nhưng xoay người liền hướng vừa mới bỏ thuyền phương hướng chạy tới, các n g ư ờ i hai cái phân tán chạy. Những người khác đuổi theo kia hai cái t ô xương quang cấp dưới, hoặc nhất trung đứng ở tại chỗ, khẩu súng khẩu đối với ám dạ ả trung t ô xương quang, hắn không có đem người một phát đạn bắn vỡ đầu, mà là đánh chúng t ô xương quang đuổi phải. t ô xương quang trúng đạn sau, trên mặt đất bỏ trong chốc lát, lại lần nữa đứng lên. cắn răng hướng bờ sông phương hướng phóng đi ai thưởng thức ta ai chính là ta ân nhân ta là quân nhân trừ bỏ giết người ta còn có thể làm gì không cho ta đánh giặc lưu trữ ta có tác dụng gì không bằng cho ta tới một thương thông khoái h o ặ c nhất trung đám người cùng nhau đuổi theo đi đem dư lại hai người một lần nữa bắt lấy tô xương quang đã lảo đảo chạy đến bờ sông thượng hắn nhìn bị đè ở trên mặt đất lao cấp dưới lại nhìn xem kia hai con cũ thuyền chịu đựng chân phải đau nhức một quải một quải hướng bờ sông đi Lưu phó cục trưởng bưng lên thương cảnh cáo hắn, lại đi chính là tuyệt lộ. Cái gì là tuyệt lộ? Tô xương quang trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, nhìn không tới đầu trông g i ữ mới là tuyệt lộ. Hắn kéo bị thương chân, đôi tay leo lên, gian nan trên mặt đất tiểu phá thuyền, đem thuyền hoa đến giữa sông đường, đứng lên, làm ta đi thôi. Khiến cho này nước chảy đem ta mang đi. 18 năm sau, lão tử lại là một cái hảo hán. Nói xong, đung một tiếng nhảy xuống, không có lưu luyến. Ngươi chấm đế. t h u y n nhỏ ở Hà t â m nhẹ nhàng đảo quanh, chỉ chốc lát sau, sơn gian mặt sông lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có mỏng manh ánh lửa chiếu sáng lên đêm lặng. Chương 17 Hoắc Nhất Trung cùng đoàn người cùng trở về d u y ê n Sơn nội thành, Lưu Phó cục trưởng không hồi cục cảnh sát, trước đưa hắn đi nhìn bác sĩ. d u y ê n Sơn thị bệnh viện bác sĩ nhìn Hoắc Nhất Trung trên vai như vậy một khối to â u t h a n h tay phải nâng lên tới đều khó khăn, tức khắc cảm thấy khó giải quyết, Lưu cục đến đưa Hoắc đồng chí đi tỉnh quân y để. Lưu phó cục trưởng Dương Trường liền xin chỉ thị cục trưởng an bài trong cục duy nhất một chiếc xe d ị p đem người đưa đến tỉnh Quân y y ề viện. Phạm đội trưởng đối Hoắc Nhất Trung đã ấ y n á y lại sung ố kính, trước khi đi hận không thể lôi kéo hắn Dương Trường anh em kết bái. Hoắc doanh trưởng đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có việc, đã kêu huynh đệ một tiếng, vượt lửa qua sông. Phạm đội trưởng nói quá lời. Hoắc Nhất Trung cười, hai mảnh môi không hề huyết sắc. Tới rồi tỉnh Quân y y t tổng viện, Hoắc Nhất Trung thực mau bị an bài vào cán bộ phòng bệnh. Bác sĩ kiểm tra qua đi, kiến nghị hắn lưu viện quan sát, ít nhất đến đem máu bầm tan đi mới có thể đi. Vì thế Hoắc Nhất Trung cứ như vậy giữ lại. Tỉnh Quân Y Tổng Viện ở vào tỉnh Lệ Giang thành trung tâm thành phố, nơi này trừ bỏ có mấy cái đại bệnh viện, đối diện còn có mấy sở đại học, quanh thân là công viên cùng hồ khu, hoàn cảnh không tồi. Đi vài bước liền đến tiệm cơm quốc doanh cùng cửa hàng, thực phương tiện. Hoắc Nhất Trung ở lại hai ngày, thấy Tam Bát t ừ trước chiến hữu, có cái kêu Ngô Hướng Huy Vô hắn mở vai trái nói. vẫn là tiểu tử ngươi có phúc khí, lão thủ trưởng đem ngươi an bài ở phương bắc, chính là cùng chúng ta những người này không giống nhau. Lời này nói được liền có chút chói tai, ai không biết Giang t h à n h quân khu vẫn luôn là cả nước trọng điểm đại quân khu, vũ khí cùng vật tư đều tăng cường nơi này, phương bắc kia đầu, trời giá rét, vị trí hẻo lánh, trừ phi có chiến sự, nếu không phía trên rất khó chú ý đến, vũ khí lâu dài không đổi mới, vật tư cũng khó vận qua đi, ý chí lực nhược một chút, thực dễ dàng liền nản lòng đi xuống. Quân nhân cũng là người, phục tùng mệnh lệnh, bảo vệ quốc gia. Nhưng nếu có lựa chọn, ai không nghĩ bị an bài ở giàu có địa phương? Hoặc nhất t r u n g hắc một khuôn mặt, cười, ta đây cùng ngươi đổi. Nô hướng huy lại lập tức xua tay, gian khổ hoàn cảnh vẫn là đến nhất có nghị lực đồng chí đi khắc phục. Phần 18. những người khác lập tức đem đề tài tách ra, nói nói tình huống hiện tại, nói đến đã hy sinh chiến hữu, lại nói lên từ trước cùng nhau ở biên cảnh đánh giặc, đói đến ăn tuyết m ỉ x ả o phân sự. Nô hướng huy cùng vài người khác đi rồi lúc sau, tào chính giữ lại, hoắc lao cao, lúc này như thế nào như vậy không cẩn thận, c h ứ địch nhân nói nhi, tào chính chỉ chỉ bờ vai của hắn, hoắc nhất trung trần c h ù i nửa người trên, một thân cơ bắp, đen nhánh sáng bóng, vai phải kia một khối đen nhánh đỏ lên, treo t h ạ cao, nhìn thập phần doan g ư ờ i tào đang cùng hắn từ trước là ngủ ở cùng cái chiến hào chiến hữu, liền q u â n đều hôn xuyên, đạn pháo tới thời điểm, là phó thác quá sinh tử huynh đệ, quan hệ cùng những người khác không giống nhau. ngoài ý muốn, Hoắc Nhất Trung vô tình nói nhiều, nô hướng huy người nọ, miệng từ trước đến nay sú, ngươi đừng để ý đến hắn. t a o chính đưa cho Hoắc Nhất Trung một cây yên. Hoắc Nhất Trung tiếp nhận yên, chuẩn bị bỏ vào trong miệng, đ ỗ n g nhiên nhớ tới Giang Hân đồng chí hỏi hắn chịu không hút thuốc lá, hắn nói không chịu lúc sau, nữ đồng chí trên mặt tựa hồ có tán thưởng tươi cười, hắn đem yên đừng ở như sau, bác sĩ làm ta n h ậ n nhẫn mấy ngày nay. Hành, t a o đang tự mình cắt căn quai d i ê m bật lửa bên miệng yên. hắn chính là ghen ghét người, người hướng đi là lao thủ trưởng tự mình a ă n bài, lao thủ trưởng là người nào? hắn khẳng định có chính mình dụng ý, tao chính sợ hoắc nhất c h u n g trong lòng không thoải mái, đừng nhìn chúng ta bị an bài đến giang thành quân khu, nhìn giống như ăn ngon uống tốt, nhưng người ta vốn dĩ đều có đỉnh núi, chúng ta đều là ngoại lai, muốn đại xuống dưới, chỗ nào dễ dàng như vậy? may mắn ngươi không có tới, bằng không chỉ là về điểm này xa lánh cùng đấu tranh đều mệnh trên ngươi, khai cái sẽ so đánh giặc còn vất vả. Hoắc Nhất Chung nhìn Tào Chính kia trương dần dần trường thịt mặt, cười hắn. Nhưng ta nghe nói ngươi nhật tử quá đến dễ chịu, cưới cái giang thành cô n ư ơ n g sinh hai cái nhi tử cùng một cái cô n ư ơ n g trong nhà mỗi ngày vô cùng náo nhiệt, có cái gì không thỏa mãn? Nhắc tới Lão Bà Hải Tử, Tào Chính trên mặt cười, nhưng thật ra nồng đấm lên. Miễn bản kia bà n ư ơ n g lại quải lại thẳng cầu, vóc dáng không cao, xảo khởi giá tới dám cùng ta cái này thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân đánh nhau. Hắn ra cửa trước mới bị Ninh quá lô t h a i Lão bà làm hắn nhớ rõ cấp chiến hữu mua điểm dinh dưỡng phẩm, đừng keo kiệt. Xem xong người bệnh đừng chậm trễ nhân ra, sớm một chút về nhà ăn cơm. Nói lên lão thủ trưởng, ngươi biết hắn ở đâu cái nông trường sao? h o ặ t nhất trung hỏi tào chính, hắn nhờ người hỏi thăm lại hỏi thăm, như thế nào đều hỏi thăm không đến lão thủ trưởng rơi xuống. Kỳ thật không có tin tức chính là tin tức tốt, nếu lão thủ trưởng thật sự có việc, báo chí p h ò n g trừng đã sớm đăng. Tào chính dương mắt xem hắn, trong mắt có kinh ngạc, ngươi là lão thủ trưởng thân binh cũng không biết. ta từ nơi nào biết đi? nếu không phải tào chính hiểu biết hoắc nhất trung, hắn đều phải hoài nghi hoắc nhất trung lừa hắn. hoắc nhất trung như mày, ngươi cũng giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm. lão thủ trưởng đối chúng ta đều có ân, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. hắn có hài tử người nhà, nếu có chuyện gì, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. hoành hiểu được. tào chính đồng ý, nhưng là hiện tại tình thế thật không minh bạch, ngươi cũng đừng quá nóng nổi. nếu là quá cao điệu liền dễ dàng khiến cho hoài nghi. hoắc nhất trung gật đầu. Ngươi cũng là giống vừa mới cái gì đỉnh núi cùng ngoại lai người nói, đừng nói. Lão thủ trưởng phu nhân không phải đã nói sao? Phải tránh giao t h i ệ n ngôn thâm. Nô hướng huy bọn họ cũng không thể nói. Tào chính vào đầu, hắn chính là có chút quản không được miệng. Nhân gia vừa hỏi nên nói không nên nói, liền cái gì đều nói. Trước kia lão thủ trưởng cùng phu nhân có chuyện liền ái phái hoắc nhất c h u n g đi làm, liền sợ tào chính kia hám ồ m hắn cũng biết chính mình t ậ t xấu, chính là sửa bất quá tới đều không thể nói. Hoặc nhất trung thực nghiêm túc, hắn mấy năm nay mắt lạnh xem qua quá nhiều lên lên xuống xuống, người đều là người tốt, không làm gì chuyện xấu, lại nói tiếp đều là họa là từ ở miệng mà ra, phát hai câu bực tức bị người có tâm nghe được, liền có khả năng nhấc lên một hồi hoàn toàn không cần thiết gió lốc. Hoặc nhất trung không nghĩ nhìn chính mình nhất muốn tốt chiến hữu cũng tao ngộ này đó. Hành, ta nghe ngươi, đây là tào chính thông minh chỗ, hắn không hiểu, vậy nghe minh bạch người nói đi làm tổng không sai, chờ thêm hai ngày ngươi hảo điểm. tới trong nhà ăn cơm, n g ư ơ i tẩu tử làm bia cá nhất tuyệt, hàng xóm đều ai tới hỏi thăm nàng như thế nào làm. Hoắc Nhất Trung cười đáp ứng rồi, đưa t à o chính xuất môn. Nhìn trên giường kia mấy bình sữa mạch nha cùng trái cây, đem nhị so a y ê n bắt lấy tới p h ó n g hảo. Hoắc Nhất Trung giật giật bên phải bả vai, đại trời nóng, đau đến hắn đổ mồ hôi lạnh. Làm lại khánh ra tới, đã vài thiên, đi phía trước, hắn cùng Giang Hân đồng chí nói tốt hai ba thiên trở về, cũng không biết nàng chờ nhiều mấy ngày có thể hay không sinh khí. Hoắc Nhất Trung nhớ tới Giang h ầ n cặp kia Lưu Viên mắt to, lại nhịn không được h ắ c h ắ c cười rộ lên. Cô nương này có điểm dương nhan h múa bướt, nhưng nhìn ra được tới là cái giảng đạo lý người, người có thể giảng đạo lý liền dễ làm. g i a nhiệm vụ bị thương là thường có sự, chẳng qua lúc này bị t ạ p cái thật thật tại tại, nửa đêm phát tác, thật đau đến hắn n g h e răng trợn mắt, bác sĩ khai thuốc giảm đau cũng chưa biện pháp, chỉ có thể dưỡng. Đến nỗi tô xương quăng những cái đó còn sống đồng loa nhóm, Hoắc Nhất Trung làm Lưu Phó cục trưởng đem người đưa đến chỉ định địa điểm. liền không thể lại theo vào. Ai cấp tô xương quang cung cấp chạy trốn trợ giúp, ai sẽ tới Đông Hải bên cạnh đi tiếp ứng hắn, kế tiếp công tác căn bài đều không phải Hoắc Nhất Trung có thể quyết định. Tuy rằng không có đem tô xương quang tồn tại bắt quy án, nhưng lần này hắn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. c h ờ thương tốt không sai biệt lắm, giao tiếp một phen, chính là thời điểm muốn về đơn vị. Qua 4 ố n ă m ngày, Hoắc Nhất Trung bả vai cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, tay phải động lên cũng không như vậy cố hết sức, bác sĩ làm hắn thời tiết không như vậy nhiệt thời điểm. có thể đến quanh thân công viên cùng đại học đi một chút thể s ắ c và tinh thần thả lỏng có lợi cho miệng vết thương khép lại h o ặ c nhất trung cần nghe lời dặn của bác sĩ ở bệnh viện nhà ăn ăn qua cơm sáng thừa dịp sáng sớm hạ quá một trận mưa thời tiết mát mẻ liền đi ra cửa đi rồi hơn phân nửa giờ tìm cái công viên ghế đá ngồi xuống cảm thụ khó được thanh nhàn giang hân cùng giang hoài từ giang thành ga tàu hỏa xuống xe tìm cái công cộng hồ nước xúc miệng rửa mặt làm lại khánh đến tỉnh thành ngồi một ngày nửa xe lửa đem bọn họ hai cái trên người trên mặt đều ngẹn ra một tầng du buổi sáng hạ quá một trận mưa trong không khí cuối cùng tan đi một ít nhiệt khí hạ quá vũ mấy ngày nữa chân chính ngày nóng cũng muộn tới gia n g hân đánh giá thập niên 70 giang thành có một loại thực thần kỳ c ả m giác quen thuộc phương ngôn trăm ngàn năm tới kinh điển mà tiêu kiến trúc còn ở không có cao ốc đ i ê u đ i ê m cũng không có đẩy đường đấu đá lung tung xe b u ý t ra mặt vận hóa thuyền bài khói đen thường thường có ố ỗ thuyền minh truyền đến nàng đời trước Đại tam nghỉ hè ở chỗ này thực tập, toàn bộ thực tập phảng phất ở lồng hấp chung vượt qua. Cái kia mùa hè cơ hồ mỗi ngày uống 10 bình thủy, tắm 3 ngày t h ứ tắm. Có cái bạn cùng phòng thích ăn tôn hùn g đất, mỗi cách một ngày liền lôi kéo nàng cùng một cái khác nữ sinh, một đám quán ăn khuya ăn qua đi, mỗi người ăn đến đầy miệng là du, uống qua bia trong ánh mắt toàn là đối tương lai khắc hao. Đó là giang tâm trong trí nhớ rất tốt đẹp, rất vui sướng, thực tuổi trẻ, thực phong phú một đoạn hồi ức. Tiểu muội, đi, qua bên kia ngồi xe buýt công cộng. Giang Hoài lần thứ hai tới tỉnh thành, còn có chút khẩn trương. Lần trước là mấy ngày hôm trước, cùng Hầu Tam cùng nhau tới. Giang Mẫu đôi mắt thực mau an bài thượng thủ thuật, đệ nhất con mắt làm xong, cùng ngày Giang Mẫu là có thể thực rõ ràng mà thấy đồ vật. Nàng mừng rỡ ở trong phòng bệnh đọc nửa ngày báo chí, đem người một nhà đều cho cười. Mặt khác một con mắt giải phẫu an bài ở năm ngày sau, Giang Hoài thừa dịp Giang Mẫu chờ đợi giải phẫu k h é hở, cùng Hầu Tam làm đến hai chương thư giới thiệu, mua phiếu thẳng đến tỉnh thành. Thế Giang hân hỏi thăm Triệu Hồng Ba sự tình đi. Chủ yếu là người trẻ tuổi không kiên nhẫn quan. ở bệnh viện Bồi Giang mẫu thật nhiều thiên, hắn liền nghĩ ra đi phóng thông khí. Vừa lúc Hầu Tam nhờ người làm đến thư giới thiệu cùng vẽ xe lửa, hai nhi người liền c h u ồ n em chạy tới tỉnh thành. Hầu Tam là có đứng đắn đơn vị, hắn muốn tới tỉnh thành cấp trường học mua sắm một đám văn phòng phẩm cùng vật tư. Mua xong rồi đồ vật liền đặt ở nhà khách, hai người ra cửa ăn qua cổ vịt cùng mì khô nóng. Hắn liền Bồi Giang h o à i đi hỏi thăm Triệu Hồng Ba sự tình đi. Giang Hoài lần này ra cửa, kiến thức tỉnh thành phương tiện cùng m y phong, hắn cùng Hầu Tam giảng. Nếu là chúng ta có thể ở lại tỉnh thành thì tốt rồi, lại đại lại rộng mở, còn x h x ẽ cửa hàng bán đồ vật cũng nhiều. Còn có, các cô nương trang điểm cũng không giống nhau, tinh thần lại nhanh nhẹn. Xem đến hai cái đại tiểu hỏa tử đôi mắt tỏa sáng. Hầu Tam đã tới tỉnh thành rất nhiều lần, không thể gặp Giang Hoài đồ nhà quê bộ dáng. Ngươi nếu là thích, về sau chúng ta tới nhiều vài lần. Nói xong. lại mang theo vài phần lý tưởng hào hùng, câu lấy Giang Hoài bả vai, tỉnh thành tính cái gì? Một ngày nào đó chúng ta muốn trụ đến thủ đô đi. Giang Hoài không giống Hầu Tam, hắn là tiểu gia đình xuất thân, lớn nhất tầm mắt chính là tỉnh thành cùng Tân Khánh. Nghe xong Hầu Tam nói, hắn chỉ là cười, lại có điểm chưa sót, cũng không biết chính mình hộ khẩu cùng công tác quan hệ, tương lai có biện pháp nào không giải quyết? Hai người tới rồi triệu hồng ba trường học, thật đúng là cho bọn hắn hỏi thăm điểm đồ vật ra tới. Thời buổi này sinh viên số lượng thiếu. một cái tiểu thành thị khả năng chỉ tới 3 năm cái thực dễ dàng bị nhớ kỹ nếu người nọ còn có điểm làm nổi bật ý tứ vậy càng dễ dàng hỏi thăm triệu hồng ba chính là giang thành trường sư phạm tiểu h ư n g nhân bởi vì hắn ở giang thành báo chí thượng phát biểu quá văn trường trường học vì khen ngợi hắn đem hắn văn trường dán ở tuyên truyền lan thượng cung toàn giáo sư sinh bái đọc giang hoài từ trường sư phạm người trong miệng nghe nói triệu hồng ba thành tích hảo biểu hiện hảo liền chỗ đối tượng cũng hảo là hệ chủ nhiệm nữ nhi tôn tuyết mai hai người đi ở vườn trường thật là một đôi trai tài gái sắc cùng chung chí hướng cách mạng đồng bọn nam hâm mộ triệu hồng ba vừa đến trường học là có thể theo đuổi đến hệ chủ nhiệm nữ nhi nữ hâm mộ tôn tuyết mai có thể có như vậy có tài hoa đối tượng mọi người đều nói bọn họ cảm tình hảo thường xuyên ở vườn trường toàn bộ cùng xem tiến bộ thư tịch cùng tiến bộ điện ảnh tốt nghiệp xong liền sẽ kết hôn gia hoài nghe được huyệt thái dương nhảy dựng nhảy dựng hảo cái triệu hồng ba tiên đô một mảnh quang minh tốt đẹp nhưng có ai biết hắn là vứt bỏ thế tử làm hại tiểu muội không thể lại có hại tử nhân cha đâu. Hầu tam hắn giữ chặt, ngươi n g ố c à Hiện tại sinh viên quá đến cùng thần tiên dường như, đi ra ngoài nhân gia đều xem trọng liếc mắt một cái. Ngươi nếu là dám vọt vào đi đánh hắn một đốn, lập tức liền có người đem ngươi bắt trụ. Đến lúc đó hướng cục cảnh sát một đưa, đánh nhau hầu đả phán cái mấy năm, ngươi còn có nghĩ về nhà? Giang hoài lúc này mới ấn hạ xúc động, ném ra hầu tam tay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? l i ề n xem hắn như vậy tiêu dao. Hầu Tam khuyên hắn tính nhịn xuống khẩu khí này, nếu đã đã xảy ra, liền không cần lại cùng triệu Hồng Ba so đo. Hiện tại chính là triệu Hồng Ba đắc thế, bọn họ người một nhà chỉ có thể nhẫn. Quân tử báo t h ủ 10 năm không m ư ợ n Giang Hoài không phục, hắn không nghĩ nói cái gì quân tử không quân tử, cả ngày đều bản một khuôn mặt, xem ai đều hung ác. Hầu Tam nhìn cũng có chút da đầu tê dại, tự trách mình vô cơ ôm chuyện này làm gì. Này không phải ngươi muội tử, ngươi không hiểu, ngươi ngại phiền toái liền đi về trước. ta lại đi đi một chút. Giang Hoài bỏ xuống hầu Tam, chính mình lại tiếp tục hướng sư phạm học viện đi. Tiểu m u ộ i nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Triệu Hồng Ba chính là bọn họ Giang gia địch nhân, hắn đến lại dùng sức hỏi thăm hỏi thăm. Hầu Tam rốt cuộc còn có vài phần nghĩa khi ở, cứ việc bất đắc dĩ, vẫn là theo đi lên. Ngươi từ từ ta, ai nói mặc kệ sao? Chương 18. Giang Hoài mang theo Giang Hân thượng khai hướng Giang Thành trường sư phạm xe buýt công cộng. Tiểu m u ộ i ngươi xem, đó chính là trường Giang. so với chúng ta tân khánh hà lớn hơn giang hân giống cái hải tử dường như quẹo trái quẹo phải đánh giá này tòa trung bộ siêu thành phố lớn có một ít lộ nàng mơ hồ còn nhớ rõ có loại trốn cũ trọng du hoài niệm cảm bất quá đây là ở 70 niên đại cùng 21 t h ế kỷ so tự nhiên so ra kém khi đó hiện đại cùng mau lẹ nhưng giang hân vẫn là cảm thấy thân thiết thậm chí nhịn không được vươn tay ra cảm thụ thành phố này phong giang h o à i chạm chạm cánh tay của nàng tiểu muội ngươi đừng cùng người nhà quê vào thành giống nhau xem đồ vật quét liếc mắt một cái liền hảo, đừng như vậy ngó trái ngó phải, bình tĩnh một chút, nhân gia liền sẽ không phát hiện ngươi không phải người địa phương. Giang Hân cảm thấy buồn cười, ai nói cho ngươi? Hầu Tam, hắn lần đầu tiên tới tỉnh thành, cũng cùng ngươi giống nhau tò mò đánh giá, mọi người đều nói hắn đ ổ nhà quê, sau lại hắn đi học thông minh, xem người địa phương thần thái thế nào, hắn liền thế nào. Giang Hoài nói nghiêm trang, đừng nghe hắn, muốn nhìn liền thoải mái hào phóng mà xem, tò mò liền tò mò. đừng ngụy khuất hai mắt của mình. Giang Hân cùng Giang Hoài nói xong, lại quay đầu đi xem một ít con đường, vẫn là quen thuộc địa danh, quen thuộc c h ử i đồng thanh. Giang Hoài cảm thấy hầu Tam nói không tồi, chính là Tiểu m ộ i nói đối hắn càng có dụ hoặc lực, vì thế hắn liền đi theo Tiểu m ộ i cùng nhau tham đầu tham não mà xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, còn chỉ chỉ trò trò, chỗ đó, còn có chỗ đó, ta lần trước đều đi. Huynh m ộ i hai người cũng mặc kệ trên xe người thấy thế nào bọn họ, một đường đều cười cười n h á o nháo. nháo. còn cùng khi còn nhỏ giống nhau thân mật tiểu muội ngươi nói tốt như vậy địa phương nếu có thể mang ba mẹ cùng nhau đến xem thì tốt rồi giang hoài trong giọng nói có vô hạn đáng tiếc giang hân nhìn thoáng qua cái này nhị ca yên tâm đi nhất định có cơ hội giang hân ở bờ sông thỉnh hắn ăn một chén mì khô nóng cùng một chén đường đỏ tào phía ngọn ăn uống no đủ huynh muội hai người liền hùng hổ hướng triệu h ồ n g ba trường học đi đến sư phạm học viện quản lý đến nghiêm khắc phi trường học sư sinh không được tiến bảo vì thế giang hoài ở cổng trường lấy cái nam đồng học phiền toái ngươi hỗ trợ kêu một chút học tin tức cái kia triệu h ồ n g ba bị giữ chặt đồng học dừng lại ngươi là ai a chúng ta là triệu h ồ n g sóng đệ đệ muội muội ta kêu triệu thanh sóng giang hoài chỉ chỉ bên cạnh giang hân nàng là muội muội triệu s u tuyền nam đồng học đánh giá bọn họ hai cái liếc mắt một cái này hai người là lớn lên giống đều là mắt to k ê u một quả i cùng triệu h ồ n g ba cái loại này mảnh khảnh thư sinh nhưng thật ra không giống nhau đồng học phiên thoái ngươi hỗ trợ kêu một tiếng. Giang Hân lộ ra kinh điển cười ngọt ngào. Ba mẹ làm chúng ta đến xem hắn. Nam đồng học bị trước mắt mắt to cô nương cười đến trong lòng một nọ, g n lập tức liền đáp ứng rồi. Hành, chờ a. Đợi mười tới phút, Triệu Hồng Ba mới khoan thai ra tới. Ra tới vừa thấy, thế nhưng là Giang Hoài Giang Hân h u y n h nguội, hắn tâm trợt khẩn trương một chút, lập tức liền tưởng quay đầu hướng trong trường học đi. Giang Hoài mắt s ắ c chân m a u tiến lên đi một phen câu lấy hắn bả vai, đem hắn nửa kéo ra tới, sóng lớn ca. Đi nhanh như vậy, không nghĩ chúng ta sao? Một cái tay khác lại v ặ n trụ hắn, hung tợn ở bên t h a i hắn nói, tưởng nhau lớn, ngươi liền cứ việc d ã y dùa. Triệu Hồng Ba không dám lộn xộn, trung quanh còn có một ít không khóa đồng học ở, có cho nhau nhận thức, đều giơ tay cùng hắn chào hỏi. Đừng nhìn cái này trước nhị anh em vợ cao gầy, trên tay thật là có một đống sức lực. Triệu Hồng Ba lâu không làm việc, sớm đã không có cái loại này cậy m ạ n h bị Ninh đến khổ không nói nổi. đ à anh phải nói, hảo hảo hảo, Hoài Tử, ta chính mình đi. Mới hơn một tháng không thấy, triệu hồng ba ly h ô n toàn thân trang điểm rực rỡ hẳn lên, còn học người làm công tác văn hóa, đeo một bộ khung mắt kính, hắn nhìn thấy ở cổng trường doanh doanh mà đứng giang hân, hổ thẹn cùng ta không sai này, hai loại cảm xúc luân phiên nảy lên trong lòng. Giang hân nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt triệu hồng ba nhìn trong chốc lát, gầy, cái mũi rất văn nhã, ăn mặc tân y, đi phục tân g i à y vải, thậm chí mang theo cái cương mang đồng hồ, giống giang hoài trong miệng giảng tỉnh thành người, vui sướng, đã lâu không thấy. Triệu Hồng Ba một đầu hãn, là nhiệt, cũng là khẩn trương. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Giang gia huynh muội cũng dám tìm tới môn, đặc biệt là Giang Hoài cái này không hộ khẩu, hắn là như thế nào mua được vé xe lửa? Giang Hoài ngay từ đầu còn có điểm lo lắng Giang Hân nhìn thấy Triệu Hồng Ba sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại tiểu muội xem Triệu Hồng Ba, cùng xem người xa lạ giống nhau, hắn liền an tâm rồi. Giang Hân không lý Triệu Hồng Ba, đối với Giang Hoài nói, tiểu ca, đem hắn đưa tới bên kia đi. nàng duỗi tay chỉ chỉ trường sư phạm bên cạnh một cái an tĩnh công viên triệu hồng ba không chịu đi ta không đi có chuyện gì liền ở chỗ này nói qua bên kia ăn đánh cũng không biết nơi nào khóc ăn đi không đi phải không giang hân t h n g quân lục trong bao móc ra một phong thơ mặt trên thình lình viết cử báo tin ba chữ không đi cũng đúng không đi chúng ta liền ở các ngươi cửa trường bẻ xả rõ ràng triệu tài tử phần 19 c cử báo tin đối này ba chữ triệu hồng ba là quen thuộc nhất bất quá hắn kia trí bút làm chính là cái này việc. Giang Hân, ngươi muốn làm gì? Tường bắt c ó c sinh viên. Triệu Hồng Ba bắt đầu vạch trần hắn mặt nạ. Giang Hân mắt lạnh quét hắn một chút, mở ra cử báo tin, cao giọng đọc diễn cảm. Giang Hân, Tân Khánh Thị người, hiện thực danh cử báo Giang Thành Trường sư phạm tin tức hệ học sinh Triệu Hồng Ba lừa gạt hôn nhân, ẩu đả phụ nữ, nam nữ tác phong vấn đề. Nơi này n á o nhiệt, đã lục tục có người nhìn qua, mặt sau tội trạng còn không có bày ra song, Triệu Hồng Ba liền khuất phục. Hảo hảo hảo, qua đi, chúng ta đi kia đầu. Giang Hoài vẫn là xoắn Triệu Hồng Ba, đá hắn một chân, sớm kêu ngươi qua đi. Một hai phải người tam thôi tứ thỉnh. Ba người biệt l ư u đi đến cái kia tiểu công viên. Triệu Hồng Ba đại khái nhìn c h u n g quanh, không ai. Lá gan cũng t r á n g đi lên. Giang Hân, ta và ngươi cách mạng ý nguyện không hợp, đã ly hôn, hai người đã không quan hệ, ngươi còn tìm ta làm gì? Giang Hân vây quanh Triệu Hồng Ba dạo qua một vòng, tấm tắc hai tiếng. Triệu Hồng Ba. mỗi người đều nói nhất giả phu thê bách nhật ân chúng ta không nói phu thê ân nghĩa chỉ là ngươi hoa ta như vậy nhiều tiền cũng nên đối ta có vài phần cảm kích đi một tiếng cách mạng ý nguyện không hợp liền muốn đánh phát ta ngươi nói v u n vào liền hợp không hợp liền không hợp nói bậy gì đó ta đường đường một đại nam nhân như thế nào sẽ hoa ngươi một nữ nhân tiền triệu hồng ba ngạnh cổ không nhận chứng dù sao tiền đã tiêu hết nàng tới thì thế nào tâm t ắ c khó trách cổ nhân nói thư sinh lương bạc những lời này ở trên người của ngươi thật là thể hiện đến vô cùng n h u n nhuyễn. Giang Hân không ngừng vây quanh Triệu Hồng Ba chuyện, đem người xoay chuyển quan mắt. Ngươi cho rằng tiền tiêu không có, chuyện này liền hiểu rõ. Có nhớ hay không ta cho ngươi gửi tiền bằng phiếu? Giang Hân lại từ trong bao lấy ra mấy trương giải rác gửi tiền phiếu. Triệu Hồng Ba tưởng nghiêm túc thấu tiến đến xem, Giang Hân cũng không đi động, từng trương ở hắn trước mắt triển lãm, thấy được sao? Gửi khoản g người Giang Hân, thu khoản g người Triệu Hồng Ba, đây là năm trước mấy tháng. đây là năm nay 2 tháng p h â n cùng tháng 3. triệu hồng ba tưởng d ố i tay đi đoạn bị giang hoài ấn xuống này đó rách nát đổ vật ngươi lưu chữ làm gì làm gì đương nhiên là dùng để uy hiếp ngươi a giang hân đoán hận nói ta đã đã cho ngươi 200 đồng tiền triệu hồng ba bị giang hoài ấn đến không dám ngẩng đầu ngươi còn muốn thế nào muốn thế nào giang hoài trên tay kính nhi lớn hơn nữa ngươi đem ta muội muội đẩy đến sinh non làm nàng về sau không bao giờ có thể mang thai Ngươi hỏi chúng ta muốn thế nào? Ta hiện tại liền tưởng đem ngươi ném đến Trường Giang đi uy cá. Ngươi loại nhân cha này, tồn tại chính là lãng phí lương thực. Giang Hoài sắc mặt âm trầm làm người sợ hãi. Triệu Hồng Ba trong đầu h o a n h một tiếng, cái gì sinh non, cái gì không thể mang thai? Ta không biết. Ngươi đương nhiên không biết. Năm trước đế bắt đầu, ngươi cùng Tôn Tuyết Mai đồng chí cách mạng ý chí b ỗ n g nhiên liền hợp nhau tới, nơi nào còn nhớ rõ Tân Khánh Thế Tử? Giang Hân t r ị u đ ư n g không có động thủ. cứ việc lúc này nàng p h ẫ n nộ đã phía trên có phải hay không không nghĩ tới ta mang thai là cái nam thai là các ngươi triệu gia loại giang hân bố trí chút lời nói trên thực tế cái kia phôi thai còn chưa thành hình cũng không biết là nam là nữ bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm cũng khát khao quá sinh nhi dục nữ tiểu phu thê cũng sẽ tưởng nếu là nhi tử nên gọi tên là gì nếu là nữ nhi hy vọng nàng về sau trưởng thành vì một cái cái dạng gì người triệu hồng ba nhớ tới trước kia một ít ô n t ồ n Đôi mắt có điểm hồng, hắn ngẩng đầu xem Giang Hân, người nói dối, người rõ ràng, ta ở bệnh viện ở một vòng, về nhà t í n h dưỡng gần một tháng, lúc này mới có tinh thần tới tìm ngươi. Giang Hân chào Phúng mà nói, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, t â n Khánh liền như vậy đại điểm nhi địa phương, ngươi trở về hỏi thăm hỏi thăm liền biết, cái loại này hái n á y tâm tình đánh bại ta không sai tâm tình, Triệu Hồng Ba sức lực có chút mềm xuống dưới, vui sướng, ta không biết, ta thật sự không biết, ngươi đã biết thì thế nào? đã biết liền không g i ớ i tử lực khí đem ta đẩy ngã trên mặt đất, đã biết liền cùng tôn tuyết mai đồng học chia tay, đã biết liền không cùng ta ly hôn. Giang Hân liên tiếp ba cái chất vấn, đem triệu hồng sóng hỏi đến á khẩu không trả lời được. Lại đến một lần, triệu hồng ba vẫn là sẽ lựa chọn ly hôn, thậm chí vừa đe dọa vừa dụ dỗ Giang Hân xóa sạch hai tử, ai đều không thể ngăn cản hắn trở nên nổi bật dạ tâm. Ta, ta nguyện ý bồi thường ngươi. triệu hồng ba mềm mại mà nói, như thế nào bồi thường ta? đem ngươi sinh viên danhạch n g nhường ra tới, ta tới đọc đại học, ngươi hồi huyện thành quê quán trồng t r ọ n Giang Hân nói giống một cây đao, trực tiếp đâm vào Triệu Hồng Ba nhất để ý địa phương. Không được, sinh viên danhạch n g không được. Triệu Hồng Ba không có do dự liền hô ra tới. Đây là hắn nhất để ý đồ vật, không có sinh viên thân phận. Hắn phía trước hơn 20 năm nỗ lực liền n u ồ n phí, hệ chủ nhiệm nữ nhi cái này bạn gái, về sau tiền đ ồ toàn bộ đều không có, cái này tuyệt đối không được. Ta liền phải cái này. Ngươi không phải nói. Ta không phải cái tiến bộ phụ nữ sao? Giang Hân chạm mệt mỏi, tìm cái ghế đ á ngồi xuống, cười lạnh nhìn bị hãn tẩm nước triệu Hồng Ba. Hiện tại ngươi đem cơ hội nhường ra tới, làm ta cũng đến tỉnh thành tiến bộ tiến bộ. Triệu Hồng Ba chỉ là l i ề u mạng l ắ p đầu, không được, không được, Chứ bỏ cái này, mặt khác cái gì đều có thể. Triệu Hồng Ba, ngươi có biết hay không nữ nhân sinh non có bao nhiêu đau? Giang Hân nửa hít mắt, ngẩng đầu nhìn tiểu công viên thượng tuổi thương lục sắc cây tối c à n h lá, ngươi liền như vậy tưởng. có một phen sắc bén tiểu đau ở ngươi trong bụng một đau một đau mà quát đừng nói một đoàn thịt một tiểu khối thịt đều cần thiết quát sạch sẽ không thể ở lại bên trong nàng dùng tay so cái động tác đặt ở triệu hồng ba bụng vị trí bàn tay tiểu biên độ một trên một dưới chính là như vậy quát quát mấy cái giờ ngươi cảm thấy đau nhưng lại vượng bất quá đi chỉ có thể sinh sôi chịu cho nên đừng nói một cái sinh viên danh l ạ chính c h là đem ngươi kia chỉ đẩy tay của ta băm x ố n g dưới đều không thể hoàn lại ta thống khổ. Giang Hoài nhìn một chút mặt vô biểu tình tiểu m u ộ i đong nhiên cảm thấy nàng có chút xa lạ, nhưng trên tay ấn triệu Hồng Ba tay vẫn là không có bung ra. Vui sướng, ta cầu ngươi. Triệu Hồng Ba đầu gối nói mềm l i ề n mềm, vui sướng, ngươi biết ta vì cái này dành ngạch nỗ lực bao lâu. Huống hồ ngươi đã đến rồi, văn hóa trình độ theo không kịp, đọc lên cũng khó khăn. Ngươi như thế nào biết ta theo không kịp? Ngươi bất quá là cái học sinh trung học, ta tốt xấu vẫn là cào t r u n g tốt nghiệp. Giang h Ân khoe miệng càng thêm trào phúng. c h n g chi ngươi việc học còn không phải là viết viết đồ vật, tiêu k ê u khẩu hiệu sao? triệu hồng ba thấy giang hân du m ễ không tiến, tiêu cổ ta không sai khí lại dần dần chiếm thượng phong, hắn đứng lên, nếu ngươi muốn cái này danh l ạ có h c bản lĩnh liền cầm đi, đừng ở chỗ này uy hiếp ta. chờ m ặ t còn rất nhanh, giang hân cũng không ngoài ý muốn, nếu ta phải không đến cái này danh l h ngươi cũng đừng nghĩ lưu trữ. giang hân không chút nào thoái nhượng, ý bảo giang hoài, tiểu ca, vung ra hắn, chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn họ trường học cách ủ hội. nhìn xem cái nào trường học dám muốn khi dễ g i a i cấp công nhân con cái học sinh giang hoài giống cái tay đấm lập tức buông ra triệu hồng ba đi triệu hồng ba vừa được tự do lập tức tiến lên đi giữ chặt giang hơn tay bị giang h â n ném ra vui sướng ngươi ngươi r ố t cuộc muốn cái gì triệu hồng ba sợ bọn họ h u y n h m u ộ i chạy tới cách ủy hội những việc này một cha lập tức là có thể giành mạch đến lúc đó đừng nói hắn tiền đồ có thể hay không hồi trong huyện làm ruộng đều là cái vấn đề hiện tại đối tác phong vấn đề quản đương nghiêm hắn phòng trường sẽ bị phán đến lao động cải tạo trang đi giang hân lại bắt đầu vây quanh hắn đảo quanh đem người vòng đến v ư ợ vượng lúc này mới mở miệng 1.000 đồng tiền này phong cử báo tin liền giao cho ngươi 1.000 đồng tiền triệu h ồ n g ba kêu ra tới giang hân ngươi đây là muốn ta mệnh ngươi mệnh ngươi mệnh không đáng giá 1.000 đồng tiền giang hân có chút kinh h thường triệu h ồ n g ba lắc lư tàn nhẫn lại không thể nhẫn tâm mềm lại mềm không u ố n dưới ta liền ở chỗ này chờ cho ngươi hai cái giờ, g ò n không đủ, ta cùng ta ca liền ở các ngươi cửa trường phát cử báo tin, chuyên môn chờ đến buổi chiều các ngươi tan học thời điểm phát. Gia n g Hân đem cái kia quân màu xanh lục bao mở ra, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề phóng 20 tới cái phong thư, tin tưởng ta, ngươi sẽ không tưởng ngươi đồng học biết bên trong nội dung, trong đó bất luận cái gì một cái, đều sẽ làm ngươi cái này triệu t à i t ử hình tượng sụp đổ, mất đi ngươi nhất để ý đồ vật. Gia n g Hân. Ngươi hiện tại như thế nào biến thành cái này duy lợi là đ ồ âm hiểm xảo trá bộ dáng. Triệu Hồng Ba bỗng nhiên lại hận s ắ t không thành thép lên, ngươi từ trước không phải như thế, ngươi ôn nhu thiệt lương. Giang Hân đánh g â y hắn, vươn một cây ngón trỏ ở hắn trước mắt lắc lắc, nhiều lời một câu liền lại thêm một trăm. Triệu Hồng Ba lập tức im tiếng, kia điểm ấy nãy đã sớm bước đến trên 9 tầng mây đi, hắn chỉ vào Giang Hân mặt, hảo, Giang Hân, ngươi hảo thật sự, ta đương nhiên thực hảo, rời đi ngươi ta liền càng tốt. 2 giờ. liền ở chỗ này, ngươi nếu là dám không tới, ta liền trực tiếp đi tìm cách thủy hội. Giang Hân dơ dơ lên trong tay cử báo tin, một ngàn đồng tiền, một phân đều không thể thiếu. Triệu h ồ n g Ba đôi mắt đỏ lên nhìn cái này đắc ý vợ trước, hận đến không thể đem người ném đến giang đi. Một ngàn đồng tiền mua cái hảo tiền đồ, Triệu h ồ n g Ba, cái này mua bán thực có l ờ i Giang Hoài ở bên cạnh thế nàng chống lưng, Giang Hân chút nào không sợ chọc mau trước mắt tức giận Triệu h ồ n g Ba. h ả o ngươi chờ. Triệu h ồ n g Ba phát ngoan. hướng trong trường học đi đến chương 19 i triệu hồng ba đi rồi giang hoài đi theo giang hân đi ra tiểu công viên hắn có chút c h ầ m mặc cái này tiểu muội không phải hắn quen thuộc tiểu muội giang hân nhìn giang hoài một trận nàng cũng biết chính mình khẳng định quá mức giang hoài phỏng chừng có chút hoài nghi nhưng nàng không nghĩ giải thích nàng liền tưởng như vậy thống thống khoái khoái mà đương một hồi giang tâm tiểu ca đi thôi chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm ta nghe nói võ xương cá t h ừ tiên Nàng đem sở hữu tiền cùng phiếu đều mang lên, đã là ra tới gặp chồng trước triệu hồng ba, cũng tới khai khai trai. Bọn họ tìm cái bờ sông tiệm cơm quốc doanh, giang hân nhìn đại giang đại hà, roi mắt sở thiên thư niệm đặt tiên câu, mới uống trường giang thủy, lại thực võ xương cá. Tiểu muội, triệu hồng ba thật sự sẽ cho tiền sao? Giang hoài hỏi. Ở hắn nhật chi, này xem như xảo trá làm tiền, là công an vẫn luôn đả kích hành vi. Có cho hay không nhưng không phải do hắn. Giang hân hừ lạnh. Tiểu muội. Ta tổng cảm thấy, ngươi đều không giống ngươi. Giang Hoài uống thủy, đôi tay chống đỡ cầm xem nàng, có điểm khó chịu. Vẫn là tới, Giang Hân trong lòng thở dài. Tiểu ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Triệu Hồng Ba nói như vậy, trở nên tàn nhẫn độc ác, nói chuyện không lưu tình, hiện tại liền một ngàn đồng tiền là có thể thu mua ta? Giang Hân hỏi hắn. Ta cảm thấy Giang Hoài cũng n g h n lời. Một ngàn đồng tiền kỳ thật không ít, Giang gia người một nhà phỏng t r ừ n g đều thấu không ra này số tiền, hắn không biết nói như thế nào. chính là trong lòng cảm thấy quái ta một phương diện cảm thấy hắn như thế nào bồi thường ngươi đều không quá về phương diện khác lại cảm thấy ngươi không nên dễ dàng như vậy liền lấy tiền tha thứ hắn giống như giống như nơi nào đều không thích hợp vui sướng là cái thực trọng cảm tình người cứ việc triệu hồng ba làm thực xin lỗi chuyện của hắn tiểu muội trong lòng đối hắn hẳn là còn có tình nghĩa nhưng vừa mới lấy nàng đối triệu hồng ba nói chuyện bình tĩnh t r ì n h độ cực kỳ giống một cái người xa lạ chút nào cảm tình đều không có hơn nữa gặp được sự tình Tiểu Muội từ trước đến nay không có như vậy bình tĩnh. Thông thường nàng đều là trước khóc nháo một hồi, lại nghe người trong nhà nói, cuối cùng mới quyết định như thế nào đi làm. Hôm nay Tiểu Muội quá quyết đoán, quá có chủ kiến, cho nên không giống nàng, giống một người khác, một cái không hề yêu cầu bọn họ cha mẹ huynh trưởng bảo hộ người. Giang Hân rất có kiên nhẫn mà cùng hắn nói dối, Tiểu Ca, yên tâm đi, ta còn là ta, bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, mặc cho ai nằm ở trên giường một tháng đều sẽ có tiến bộ. Từ trước ta một có chuyện gì? lập tức liền tìm các ngươi giải quyết, đây là không đúng. Ba mẹ tuổi càng lúc càng lớn, đại ca đại tẩu có thường thường, ngươi về sau cũng muốn kết hôn sinh hài tử, mọi người đều có chính mình sự tình muốn nội. Ta khẳng định không thể liên lụy các ngươi, muốn nhanh chóng trưởng thành lên. Ngươi một trưởng thành, ý chí liền kiên định. Đối đãi triệu hồng ba người như vậy, không phải muốn lánh khóc một chút, chẳng lẽ còn phải đối hắn cười hì hì không thành? Giang h o à i trong lòng vẫn là không dễ chịu, tiểu m ộ i là cái đơn thuần vui sướng cô ư ơ n hiện tại muốn trở nên lợi hại như vậy, kia đến nhiều vất vả a. chính là nhị ca không hy vọng ngươi trong lòng tràn ngập thù hận, muốn hận cũng là để cho ta tới, ta thế ngươi hết giận. Giang Hân cảm thấy buồn cười lại cảm động, báo thù khẳng định đến chính mình báo mới thông khoái, sao có thể làm người đại lao? Tiểu h à i tử đánh nhau đều biết muốn chính mình đánh trả, ngươi muội muội ta liền như vậy vô dụng. Huống chi, người đã trải qua sự tình còn có thể vô tâm không phổi cùng trước kia giống nhau, kia cũng bạch trường số tuổi. Ngươi xem ta trở nên lợi hại, nhân gia tưởng khi dễ ta phía trước, có phải hay không phải trước ư ớ c lượng, ước lượng chính mình. Giang Hân nói một đại đoạn lời nói, miệng khô lời khô, uống miếng nước, tiếp tục giảng. Chúng ta không thể thật muốn triệu h ồ n g ba mệnh, chỉ có thể muốn hắn tiền. Đánh một đốn, hắn đau cái r ă m ba bữa liền khôi phục, không giải trí nhớ. Muốn hắn một số tiền, làm hắn kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều b ố i một thân nợ, an mặc cần kiệm thời điểm, nghĩ đến chúng ta liền run bần bật. Không phải càng thống khoái. Nói đến cùng. Giang Hân cùng triệu Hồng Ba Chi Gian s ự Tình là cá nhân vấn đề, thật nháo ra đi. Nhân gia cũng chỉ sẽ nói là p h u t h ê Chi Gian s ự cùng phạm pháp xả không thượng quan hệ, không bằng sấn hắn còn có điểm ấy n á y tâm cùng lén lút tâm, trước muốn một số tiền. Ngươi không phải nói muốn muốn hắn sinh viên danh này g sao? Giang Hoài Tâm Tư có chút lung lay, cũng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu muội, nếu không liền phải cái này danh này đi, nhà chúng ta cũng ra cái sinh viên. Giang Hân cúi đầu, tiếp tục cầm cái ly uống nước, đ ờ i trước. nàng từ cao trung khởi liền phải xin đọc sách trợ cấp, đại học xin học sinh cho vay, cho nên còn không có tốt nghiệp, nàng liền bắt đầu chạy thực tập tìm công tác kiếm tiền nuôi sống chính mình. Nói thật ra, nàng là không bao giờ tưởng trở lại cái loại này vừa học vừa làm sinh hoạt, lại đến một lần, nàng thật sự sẽ đương trưởng quỷ xuống khóc giống loại này công nông binh đại học bằng cấp, tới rồi mặt sau chính là dâu dịa, l ú n g ta l ú n g túng, quốc gia là thừa nhận cái này bằng cấp, nhưng bất luận là thăng cấp vẫn là bình chức danh. cái này bằng cấp cơ hồ đều không bị suy xét ở bên trong muốn tới có tác dụng gì giang hân trực tiếp cự tuyệt qua hôm nay ta liền không muốn cùng hắn liên lụy quá nhiều hơn nữa hắn đại học danh n g ạ c h là thuộc về năm tân khẩu cùng chúng ta tân khánh không có quan hệ chúng ta là ly dị p h u t h ê ta nếu là chiếm dụng năm tân khẩu tưởng đi học người đều được đến nhà chúng ta tới náo giang hoài bị thuyết phục trong lòng cuối cùng hoán lại tới một ít không khỏi đối ngày xưa mềm yếu tiểu nội nổi lên một phần khác tôn trọng Tiểu Mội quả nhiên đem sự tình đều suy nghĩ cẩn thận. Lúc này xem nàng cũng là cái làm việc có chương trình người, đều do hắn không có việc gì hoài nghi Tiểu Mội làm gì. Như là vì bù, Giang Hoài lại nói, ngươi yên tâm, ngươi ca ta tương lai cho ngươi tìm t u tử, cũng đau nhất ngươi. Giang Hân nhìn bên ngoài trên mặt sông thông thả hành tàu thuyền hàng, cười cười, người trẻ tuổi, chờ ngươi có lao bà hải tử lại nói. ă n cơm xong, Giang Hân cùng Giang Hoài phân công nhau hành động. Giang Hân một người một mình đi trường sư phảng cửa. nàng cùng triệu hồng ba ước hảo ở cửa một tay giao tiền một tay giao tin buổi sáng hạ quá một trận mưa không đến giữa trưa thái dương lại ra tới lúc này thời tiết càng nhiệt giang hân sau lưng nhiệt ra một thân hãn nhưng không ngại ngại nàng nhàn nhàn mà ở cửa trường chờ triệu hồng ba triệu hồng ba nhưng thật ra dựa theo ước định đã đến giờ cửa thấy chỉ có giang hân một người hắn tả hữu nhìn xem giang hoài không ở hắn đi đâu nhi không có những người khác hắn tự luyến đại nam nhân tâm lý không khỏi phát tác chuẩn bị biểu diễn một phen vui sướng Ta biết ngươi trong lòng còn nghĩ ta, liên tiếp ta ở chỗ này chịu khổ, ngươi xem. Tiền. Giang Hân không kiên nhẫn nghe hắn tự mình cảm động. Triệu Hồng Ba n g h n lại, hắn mặt sau còn có hơn 10 phút nói không nói xong. Ngày thường ở trường học, nhân gia đều hận không thể cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Giang Hân thật là không biết tốt xấu, không hiểu thưởng thức hắn phong thái. Quả nhiên là tiểu địa phương tới. Giang Hân, ngươi không thể như vậy ngang ngược. Triệu Hồng Ba còn tưởng bưng lên cái giá. Phần 20. Ít nói vô nghĩa. Ngươi có phải hay không không gom đủ? Giang Hân lấy đôi mắt coi chừng trước mắt Triệu Hồng Ba. Buổi sáng xem hắn tinh thần sáng l á n g phòng t r ư n g đã trải qua vay tiền 2 giờ. Lúc này xem hắn đã d ầ u mỡ kéo hông rất nhiều. Ở đem trên tay màu vàng túi văn kiện đưa cho Giang Hân phía trước. Triệu Hồng Ba làm bộ lơ đãng bộ dáng hướng phía sau nhìn thoáng qua, tiền đều ở bên trong, cầm đi. Giang Hân cười như không cười, không d ỗ i tay đi tiếp, lấy ra buổi sáng kia phong cử báo tin ở hắn trước mắt lung lay một chút. Triệu Tài Tử. có phải hay không ta một tiếp nhận ngươi trên tay tiền, ngươi đã kêu phía sau mấy người kia tới bắt ta à? Triệu Hồng Ba có chút hoảng, hôm nay Giang Hân như thế nào như vậy không h à m n ô n g Ngày xưa cái kia mọi chuyện đều nghe hắn ôn nhu tiểu nữ nhân đâu? Không có, không có. Triệu Hồng Ba có chút nói lắp mà phủ nhận. Hoài tử đâu? Hoài tử như thế nào không cùng ngươi tới? Ngươi một cái nữ đồng chí lấy như vậy nhiều tiền không an toàn. Nói chuyện lộn xộn, lệnh người ta nghi ngờ. t a ca. Hắn ở cùng ngươi đồng học khoác là đâu? Giang Hân muốn cười không cười, tiếp tục coi Trường Triệu Hồng Ba. Ngươi không phải có cái đồng học kêu Điền Trấn Quốc sao? Bọn họ đang ở ngươi trường học Tây Môn trong đỉnh ca hai Nhi hảo đâu? Ta tới phía trước, xem bọn họ hai cái đã bắt đầu uống đĩa. Triệu Hồng Ba đ n g nhiên cảm thấy hôm nay thời tiết nhiệt đến làm người chịu không nổi, cái chán m ồ hôi chảy đến giống như thác nước giống nhau. Xem ra Giang Gia Huynh m u ộ i hôm nay đánh chính là có chuẩn bị t r ư g Điền Trấn Quốc là Triệu Hồng Ba ở trường học lớn nhất đối đầu. Điền Chấn Quốc cảm thấy Triệu Hồng Ba là cái đồ quê mùa. Triệu Hồng Ba cho rằng Điền Chấn Quốc là cái đại bao cỏ. Hai người đều truy quá Tôn Tuyết m Ai. Triệu Hồng Ba lấy mỗi ngày một đầu thơ tình tài hoa, đã động hệ chủ nhiệm n ữ Nhi phương tâm. h ắ n thắng một ván, hai người kết hạ xuống núi. Hai người đều đảm nhiệm trường học tổ chức chủ yếu người phụ trách, có hoạt động thời điểm. Điền Chấn Quốc có thể đem Giang t h à n h sở hữu đại học ngoại liên bộ đều sâu chui lên. Triệu Hồng Ba tác dựa vào một chi bút gắng sức tuyên truyền bổn giáo thanh danh. hai người trên đài dưới đài đều phân cao thấp nhi nếu là làm Điền Trấn Quốc biết chuyện của hắn Triệu Hồng Ba liền sẽ bị đuổi theo bái rất mấy tầng ra liền tính giữ được sinh viên danh l h mặt sau mấy năm ở trường học hắn cũng không dám ngẩng đầu nếu không ngươi mang mặt sau mấy người kia cùng nhau qua đi trông thấy ta ca hòa Điền Trấn Quốc đại gia ngồi xuống cùng nhau nhận thức nhận thức Giang Hân cười xấu xa dùng kia phong cử báo tin phiến q u g rõ lại chỉ chỉ Triệu Hồng Ba phía sau mấy cái rõ ràng có miêu nhị nam nhân cũng không biết hắn là nơi nào gọi tới người, rốt cuộc là c h a xét đội, vẫn là trường học phối hợp phòng n g ự đội, hay là công an. nếu là nàng không điểm t ử nội tâm, triệu hồng ba phỏng chừng có thể làm người đem nàng đường trường bắt lấy. giang hoài nếu là ở nói, còn sẽ bị trở thành manh lưu. đóng lại mấy ngày, lại điều về hồi tân khánh, kia hắn xuống nông thôn, đương thanh niên trí thức sự lại đến một lần nữa nhắc tới. hào độc triệu hồng ba, không cần triệu hồng ba lau mồ hôi, giang hân, này tiền ngươi lấy đi, ngươi xác định cho ta. Không phải ta lừa bịp tống tiền ngươi, không đúng không đúng, ngươi lấy đi, cầm chạy nhanh đi. Triệu Hồng Ba tưởng, hắn hôm nay liền ăn cái này mệnh, nhưng sớm hay muộn muốn đòi lại tới. Đây chính là ngươi nói. Giang Hân ý bảo hắn trang tiền túi, lấy ra tới, trục trương kiểm kê, ta nhìn xem mức đúng hay không. Triệu Hồng Ba một cái đầu hai cái đại, không thể tưởng được Giang Hân còn có loại này tâm kế, ở chỗ này, ở hắn cửa trường. Đúng vậy, ở chỗ này. Giang Hân lại hướng hắn phía sau nhìn xem. thậm chí còn triệu mấy người kia phất phất tay, cười tủm tỉm, thúc giục hắn, thất thần làm gì? Điểm a, ta xem ngươi kia mấy cái bằng hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ta cùng nhau đọc đọc này mấy phong thư. Giang Hân đem quân lục túi mở ra, chuẩn bị lấy mấy phong thư ra tới. Triệu Hồng Ba vội vàng ngăn lại nàng, hảo, ta điểm, ta điểm. Hắn liền thật mở ra túi, lấy ra mấy cuốn tiền, mặt trán có lớn có bé, tiền tệ có tân có cũ, nhìn ra tới là đem nhận thức người đều mở biến. Triệu Hồng Ba nhỏ rộng địa điểm nước cờ, ngẫu nhiên khẩn trương mà run run một chút. Sai rồi, vừa mới là 185.5, n à y điệp là 450.22. Giang Hân không lưu tình chút nào mà cười nhạo hắn. Bao lớn cá nhân, liền cái đếm đều đếm không hết sở. Còn sinh viên. Triệu Hồng Ba vốn là luống cuống tay chân, nhìn Giang Hân liếc mắt một cái, mắt kính mặt sau là một mảnh o á n đ ộ c hắn hận nhất nhân r a khinh thường hắn. Non nửa thiên qua đi, Triệu Hồng Ba cuối cùng đếm xong, rồi, n g ự khí hung t n một ngàn khối. cầm đi đi. Giang Hân không có tiếp, mà là dùng ngón tay điểm điểm lấy túi tiền, người tổng cộng đếm 5 đ i ệ p thêm lên là 950 đồng tiền, thiếu 50. Triệu Hồng Ba, ta là cung tiêu x ã đếm tiền cùng số học không nói chơi. người đã quên. Triệu Hồng Ba trên mặt tràn ngập hung ác, Giang Hân, ngươi đừng đem người bước cho quá độc ác. Ta bước người. Giang Hân so với hắn càng hung ác, không chút nào thoái nhượng. cặp kia vốn dĩ có vẻ ôn nhu ấu thái mắt tròn x o e lúc này tràn ngập công kích tính. ngươi cùng cái kia không duyên phận hải tử nói đi triệu hồng ba ta nhất không sợ chính là cùng ngươi cá chết lưới rách triệu hồng ba người này có chút tâm hiểm có chút tâm kế nhưng tuyệt đối không tính là có tâm huyết bắt nạt kẻ yếu quả hồng nhạt mềm nhất xem hắn từ trước đối giang hân thái độ liền biết nhân phẩm có thể thấy được một chút hảo giang hân xem như ngươi lợi hại triệu hồng ba từ túi quần móc ra trộm lưu lại kia 50 đồng tiền cùng nhau thả đi vào đưa cho nàng tiền tệ bất quá chúng ta muốn lập cái chứng tử, ngươi thu tiền, sau này đều không thể lại đến trường học tìm ta. chúng ta lại vô liên quan. Giang Hân thu hồi một chút lệ khí, chứng tử có thể lập, ta tiếp tiền. ngươi nếu là dám chơi trá, ta liền phải ngươi sau vài thập niên tiền đồ. nàng lại giơ tay chỉ chỉ mặt sau mấy người kia, triệu hưng ba, làm loạn nam nữ quan hệ cũng không phải là tiểu tội. tình yêu và hôn nhân quan hệ nam nữ hoan ái ở đời sau xem ra đều là bình thường sự tình. nhưng ở thời điểm này đều là thượng cương thượng tuyến tội lớn ngoài giá thu tỉnh là muốn nhập tội đặc biệt này niên đại so rất nhiều thời đại càng yêu cầu song người triệu hồng ba loại này muốn bảo trì lịch sử trong sạch người càng không dám đụng vào cái kia tuyến lấy hắn quen thuộc quy tắc tới công kích hắn chỉ cảm thấy thống khoái gấp bội giang hân tử trong túi lấy ra từng cuốn tử hai người giống mô giống dạng mà ký cái chứng tử ấn giang hân yêu cầu còn viết nhất thứ hai phân thế nào muốn hay không tìm cái kẻ thứ ba nhân chứng Giang Hân săn sóc hỏi, Triệu Hồng Ba hưng mắt, ngươi thiếu tìm phiền toái, không cần liền không cần, hung cái gì, ly hôn lại không phải cái gì đại sự. Giang Hân một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, Triệu Hồng Ba hôm nay đối nàng thật là có tân nhận thức, nguyên lai like đuổi theo hắn ở ga tàu hỏa muốn phục hôn, đều là biểu hiện giả dối, khó trách đều nói h o n g vàng đ ô i sau trơm, độc nhất phụ nhân tâm, Giang Hân chính là độc ác nhất cái kia. Từ từ, ta xem ngươi đồng hồ cũng không tuổi. Giang Hân làm bộ làm tịch mà thưởng thức trên tay hắn biểu. Triệu Hồng Ba cái chán gân nô lên, nghiến răng nghiến lợi, người nói cái gì? Đây là hắn tích c ó bao lâu tiền cùng phiếu mua biểu? Ta nói ngươi biểu cũng không t ồ i Giang Hân thực bình tĩnh, hái xuống, bỏ vào trong túi đi. Triệu Hồng Ba trên tay cùng cái chán đồng thời gân xanh bạo khởi, hắn nắm chặt nắm tay, không thể tin được chính mình bị một cái không bằng chính mình cao nữ nhân cấp đ á n đo, hắn vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ hôm nay sỉ n h c Giang Hân vẫn là không sợ, đây là cổng trường. Triệu Hồng Ba là một cái phải hướng thượng b o người, hắn sẽ không vào lúc này bại lộ bản tính. q u ả nhiên, giang co thật lâu, Triệu Hồng Ba vẫn là đem thượng hải bài cương mang biểu hai xuống, ném vào túi tiền, nói: Ta Triệu Hồng Ba tự nguyện tặng cùng Giang Hân đồng chí một ngàn nguyên chỉnh cùng thượng hải bài đồng hồ một con. Giang Hân làm hắn lớn tiếng nói ra: Cái gì? Triệu Hồng Ba rậm chân, ngươi nghe được, nói a. Giang Hân nâng nâng c ẳ m hướng về Triệu Hồng Ba an bài mấy người kia, nếu là ta cầm tiền. bọn họ quay đầu liền tới bắt ta nhưng làm sao bây giờ ta một cái tiểu nữ tử ta sợ hãi vô cùng người còn biết sợ triệu hồng ba nửa phần đều không tin nhưng là giang hân không chịu tiếp nhận tiền hắn vẫn là thấp giọng nói câu ta triệu hồng ba tự nguyện tặng cùng giang hân đồng chí một ngàn nguyên chỉnh cùng đồng hồ một con không đủ l ờ n tiếng lại đến một lần giang hân đống nhiên hô to bên kia mấy nam nhân nghe xong giang hân kêu to thử thăm dò đi tới giang hân dứt khoát gọi lại bọn họ các vị đại ca mau tới cho ta làm chứng kiến. Kia mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều đã đi tới, vây quanh hai người. Nói a, người ta cho ngươi kêu lên tới. đ e m vừa mới nói lặp lại lần nữa. Giang Hân lại đem kia phong cử báo tin lấy ra tới, bay nhanh mà quạt gió, làm người nhìn không tới phong thư thượng tự. Triệu Hồng Ba đã xấu hổ lại mất mặt, nhiều người như vậy, hắn không hảo động thủ đánh nữ đồng chí, đành phải dùng mọi người đều nghe được đến thanh âm nói, ta Triệu Hồng Ba tự nguyện tặng cùng Giang Hân đồng chí một ngàn nguyên chỉnh. còn có đâu, còn có một bàn tay biểu. Giang Hân vừa lòng, chắp tay cảm tạ các vị đại ca chứng kiến, bổ sung nói, kỳ thật là tự nguyện tặng cùng vợ trước Giang Hân đồng chí. Kia mấy người hai mặt nhìn nhau, vợ trước, vị này triệu Hồng Ba Đồng Học không phải nói có người ác ý làm tiền hắn, còn có cái không hộ khẩu manh lưu chạy đến tỉnh thành tới, mới gọi người người tới tang cũng hay o sao? Làm cái quỷ gì? Sai sử bọn họ chơi đâu? Triệu Đồng Học, sao lại thế này? Cầm đâu một người nam nhân nói. vị này đại ca, ta tới nói. Giang Hân lanh mồm lanh miệng, lập tức nói tiếp, lộ ra cười ngọt ngào, làm người buông phẳng bị. vị này triệu hồng ba đồng học là ta c h ồ n g trước, chúng ta trước hai tháng ly hôn, hắn cảm thấy tâm m ệ t quyết định cho ta một ngàn đồng tiền làm bồi thường. kia mấy cái nam lại cho nhau nhìn xem, một ngàn đồng tiền là có điểm nhiều, nhưng đây là nhân gia trong nhà sự, không về bọn họ quản. bọn họ mấy cái cũng biết, hai người nháo đến ly hôn trình độ, có điểm lương tâm nam nhân đều sẽ cho nữ nhân bồi điểm tiền. tìm bọn họ phối hợp phòng ngự đội tới làm gì mấy người đối triệu hồng ba thái độ đều trở nên có chút không hiếu hảo chỉ chỉ hắn người đem trong nhà sự tình giải quyết rõ ràng lại đến chúng ta trong đội nói nói triệu hồng ba đầy đ ầ u hãn tám há mồm đều nói không rõ rõ ràng là xảo trá làm tiền nhưng hắn lại không thể giảng không cấm lại cấp lại thẹn như là lần đầu tiên tới tỉnh thành như vậy quấn bách này nửa năm qua hắn nổi bật r a tưởn sớm đã đã quên lúc trước vừa đến đại học báo danh co quắp Hôm nay lại nhất nhất nảy lên trong lòng, đều do Giang Hân, đều là Giang Hân sai. Hắn đối Giang Hân hận ý lúc này đạt tới đỉnh điểm. Như vậy nhìn ta làm gì? Kỳ thật ngươi cũng biết chính mình đã làm sai chuyện, không có việc gì nhiều tỉnh lại tỉnh lại chính mình. Giang Hân đám người đi rồi, không uổng lực mà đem kia túi tiền đ ạ t quá, trang đến trong bao, lại đem trong bao cử báo tin toàn bộ lấy ra tới, giao cho Triệu h ư n g Ba, cấp đều ở chỗ này, một phòng không lưu. Triệu Hồng Ba tiếp nhận kia đ i ệ p lệnh người chú mục cử báo tin, hận đến nha đều cắn mấy viên. g i ọ n g c ă m hận nói, ngươi sau này đều không được lại đến. Lại đến, ta cũng không sợ cùng ngươi cá chết lưới rách. Giang Hân trận trắng mắt, ai hiếm lạ tới tìm ngươi. Đại Giang Hân đi rồi, Triệu Hồng Ba nhớ trầm trọng bước chân, thân hồn lạc p h á c h mà tìm cái yên lặng địa phương, đem những cái đó cử báo tin nhất nhất mở ra xem, phát hiện chỉ có nàng lấy ra tới lá thư kia là viết tự, thật thật tại tại mà liệt kê cử báo hắn tội danh. mặt khác phong thư bên trong tất cả đều là cùng ngày báo chí chương 20 giang hân cầm tiền trong lòng cũng không có nhiều sung sướng nàng không thể quay về 21 t h ế kỷ thật giang hân cũng không có khả năng lại trở về nhưng trong túi có tiền hảo quá không có tiền nàng thực mau lại đánh lên tinh thần tới đi cùng giang hoài hội hợp giang hoài không nhận thức cái gì điển trấn quốc hắn chỉ là nghe được điển triệu hai người có khấp h i ế n g giang hân lợi dụng một chút cái này tin tức lúc này tới tỉnh thành Giang Hân là tìm cung tiêu xã khai thư giới thiệu, phải cho cung tiêu xã mua một đám bố trở về. Giang Hoài t h ế nàng chạy chân đi, Tiểu m u ộ i đã thắc bến đ ỏ thuyền vận đi trở về. Khai thuyền sư phó Thuyết Minh Thiên Hạ ngọ là có thể đến, ta phát điện báo cấp triệu chủ nhiệm, này đó là biên lai. Giang Hoài làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Giang Hân Tiểu Tâm đêm này đó biên lai thu hảo, cười hì hì kéo Giang Hoài cánh tay, Tiểu Ca đi, thỉnh ngươi ăn ngon đi. Giang Hoài hỏi nàng bắt được tiền. bắt được. Giang Hân vô vỗ trong bao phòng lên k i u một tiểu khối. Đối Giang Hoài cười, chúng ta hôm nay liền trở về, không ở nơi này chỉ hoan lâu lắm. Giang Hoài thư giới thiệu dù sao cũng là tìm hầu tam làm, mượn người khác tên tuổi, chịu không nổi cân nhắc, liền sợ gặp được nghiêm t r a Hảo, vẽ xe lửa là 2 giờ sau, ngày mai giữa trưa cơm chưa trước, chúng ta là có thể đến Tân Khánh. Giang Hoài móc ra hai trương vẽ xe lửa, làm Giang Hân bảo quản. huy nhội hai người ở phụ cận tìm cái cửa hàng đi dạo một vòng giang hân tấm tắc tán thưởng đây mới là chân chính rực rỡ muôn màu cùng 21 t h ế kỷ tiểu thương siêu không sai biệt lắm cái gì đều có nơi nào là nàng cái k i a cùng tiêu xã có thể so sánh giang hân hoa 5 đồng tiền cùng hai trương phiếu cấp giang hoài mua cái mới nhất m ê màu nghiêng vật bao giang hoài ca o hưng đến nói không ra lời hưng thích thú đầu mà bối thưa bao người tinh thần đều đi lên tiểu muội khó được tới một chuyến ngươi cũng mua điểm đồ vật Giang Hoài tiểu tâm mà sờ sờ Tân Bao vô cùng quý trọng. Giang Hân lắc đầu, nhỏ giọng nói: Chúng ta vẫn là điệu thấp một chút. Nguyên lai like thế nào, hiện tại còn thế nào. Triệu Hồng Ban ó i không sai, chúng ta đây là làm tiền, bị công an đã biết là muốn hình phạt. Giang Hoài kia trận hưng phấn hỏa lập tức đã bị bắt diệt ra cửa hàng, hắn có chút héo héo, Tân Bao cũng không thể làm hắn vui vẻ lên. Phần 21 t i ể u Muiội hai ta nhi cùng nhau làm người xấu, ba mẹ đã biết đến t ấ u hắn. Hắn đem tiểu u ộ i dạy hư, là có điểm hư giang h â n sợ tăng thêm giang hoài tâm lý gánh nặng, nhưng lại không có rất xấu, hư thật sự chính đáng. Giang hoài khiếp sợ, lời nói còn có thể nói như vậy. Tiểu u ộ i hiện tại ngụy biện như thế nào một bộ một bộ, cho nên chúng ta liền hư lúc này đây, sau này đều không thể như vậy. Nói thực ra cũng là quá nguy hiểm, triệu hồng b a n ế u là không bị hù d o a trụ, bọn họ huynh muội hôm nay nói không chừng liền thật hồi không được ra. Giang Hân đem hắn kéo đến một cái không ai trải qua địa phương, từ trong bao phân 300 đồng tiền ra tới, cho hắn, tiểu ca, đây là ngươi vất vả phí. Giang Hoài không chịu thu, đây là tiểu muội nên được bồi thường, hắn bất quá là giúp đỡ chạy chạy chân, tới tỉnh thành trưởng còn có thể kiến thức, dù sao ngày thường ở Tân Khánh đợi cũng không có việc gì làm. Cầm. Giang Hân đem tiền nhét vào Giang Hoài cái kia mê màu trong bao, lại lấy ra triệu h ồ n g ba kia khối đồng hồ, còn có cái này. Giang Hoài ánh mắt sáng lên, đồng hồ. thượng h ả i bài. tuy rằng trên đường có không ít người đều mang theo đồng hồ, nhưng chân chính có thể làm hắn s ờ đến cũng chỉ có nảy một h ố i tiểu muội, đây là triệu hồng ba trên tay kia khối. giang hân nói cho hắn, tiểu muội, ngươi. giang h o à i hoàn toàn chấn kinh rồi, hắn đều tổ chức không ra cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình kinh ngạc. giang hân lúc này thập phần hối hận m u ố n này khối biểu, nay cùng chặn đường đánh cướp liền thật không có khác nhau. giang h o à i tuy rằng 22 tuổi. nhưng dù sao cũng là này niên đại tiểu thành thị thanh niên chưa từng có nhiều tin tức ô nhiễm căn chính miêu hồng lại đơn thuần thiện lương ngẫu nhiên cùng các đồng hương mua bán điểm nông sản phẩm đều không phải đại sự cho hắn biết còn có thể như vậy đối người vừa đe dọa vừa dụ dỗ lấy được đến tài vận thực dễ dàng làm hắn nảy sinh o ai tâm tư việc đã đến nước này Giang Hân đành phải căng ra đầu nói nếu không đem nó còn trở về đi Giang Hoài ẩn ẩ n nhẹ nhàng thở ra hắn lại hiếm lạ mà đem kia khối biểu nhìn cái biến rút kinh nghiệm sưng máu Tiểu muội còn trở về đi, không phải chúng ta đổ vật không thể muốn. Giang Hân càng là l ỏ n g đại đại một hơi, nàng nếu là đem Giang Hoài mang oai, nàng chính mình đều không thể tha thứ chính mình. Vì thế u i n h Muội hai người lại nhanh chóng trở về đi, dọc theo đường đi hai người đều không có nói tiếp lời nói, rất là t r ầ m ặ c Giang Hân b a n h một lòng, tốn một xu mua cái phong thư, đem biểu cất vào đi. Tiểu ca ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đem biểu đặt ở bọn họ trường học Đại môn phòng an ninh liền đi. Giang Hoài gật gật đầu. tìm cái co b ó n g cây địa phương ngồi xuống nắm tân mua bao chờ nàng giang hân chạy như bay qua đi lại lần nữa đi vào sư phạm học viện cửa may mắn buổi chiều thay đổi cái trực ban bảo an không phải buổi sáng gặp qua nàng cái kia nàng đem biểu đưa cho bên trong một cái trung niên bảo an ngươi hảo đây là tin tức hệ triệu hồng ba biểu hắn khả năng không cẩn thận dừng ở công viên phiền thoái ngươi chuyển giao cho hắn giang hân không sợ bảo an sẽ đem này khối biểu mũi h ạ n hiện tại thực đề sướng không nhặt của rơi vinh dự lớn hơn tiền tài nhặt được năm mao tiền nộp lên đều là đáng giá khen ngợi sự tình. quả nhiên trung niên bảo an tán nàng, ngươi cũng là sư phạm học sinh, tư tưởng phẩm đức thật quá quan. còn cho nàng sò cái ngón tay cái, giang hân thật sự h ổ thẹn, lắc đầu, ngài biết cái kia triệu hồng ba đi, kỳ thật không biết cũng không thành vấn đề, dù sao vật bị mất mời nhận đều sẽ viết ở cổng trường tiểu hát bản thượng, ra vào học sinh liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. biết mang mắt kính cái kia nam học sinh thực văn nhã. Trung niên Bảo An cũng nhận thức cái này làm nổi bật triệu tài tử. Vậy p h i ê n p h á i ngươi, Giang Hân đem biểu kêu lên đi, lại phi giường như chạy. Ai, đồng học, ngươi lưu cái tên họ. Trường Học h ả o khen ngợi ngươi loại này không nhặt của rơi tinh thần. Trung niên Bảo An từ phòng an ninh đuổi theo ra tới hỏi Giang Hân. Giang Hân chột dạ, chạy trốn càng nhanh, đầu cũng không dám hỏi. Còn đồng hồ, Giang Hoài cùng Giang Hân hai người đều không khỏi thật dài thở dài ra một hơi, hai người nhìn nhau, có chút ngượng ngùng mà cười ra tới. h u y n n g ộ i hai người chi gian lại nhiều cái không thể cùng người ngoài nói bí mật. Triệu Hồng Ba tự hủy đi Giang Hân kia 20 phong cử báo tin sau, cảm giác sâu sắc chính mình bị trêu chọc, càng nghĩ càng khó chịu, lao ra phòng ngủ, liền phải đi nhà ga bắt được người, quá khi dễ người, đem hắn đương con khỉ chơi. Hắn biết mỗi ngày chỉ có buổi chiều 5 giờ kia t r a n h xe lửa sẽ con đường Tân Khánh, Giang Gia h u y n h mội nhất định sẽ ngồi lần này xe trở về. Hắn Triệu Hồng Ba cần thiết muốn đem thù này cấp báo, nếu không hắn không họ Triệu. Nhất định phải đi tra xét đội tìm người đem Giang Hoài k i a tiểu tử bắt lại, đem Giang Hân cũng bắt lại, hình phạt, cần thiết hình phạt, hết thể đi lao động cải tạo. Vô Trương có người cùng hắn chào hỏi, Triệu Hồng Ba cũng không lý, phẫn nộ đã thượng đầu, Cưới Phong h ỏ a luôn giống nhau hướng cổng trường đi, chỉ có một ý niệm, nhất định phải đi ga tàu hỏa đem kia hai người ngăn lại, làm cho bọn họ trả giá đại giới. Triệu Đông Học, Triệu Đông Học mới vừa thay ca trung niên bảo an ngồi xuống không bao lâu, thưởng thức một chút Giang Hân giao tới đồng hồ. l i ề n nhìn đến vẻ mặt hắc khí triệu hồng ba vội vàng từ bên trong đi ra hắn vội ra cửa đem người gọi lại triệu hồng ba đồng học có người vật bị mất mau tới l á n h triệu hồng ba bị đánh gãy nệ bước sắc mặt không tốt đành phải dừng lại bước chân n h ị n xuống một khang hóa h ắ n giận khẩu khí cũng không thế nào hảo chuyện gì cái gì vật bị mất hắn không có ném quá đồ vật chỉ có lúc trước bị đoạt lấy đồ vật trung niên bảo an kỳ quái mà nhìn hắn một cái ngày xưa này triệu đồng học không phải rất có l ễ phép sao hôm nay sao nói chuyện như vậy hướng người đồng hồ bảo an đem biểu đưa cho triệu hồng ba dừng ở công viên đi có cái đồng học nhặt được cấp đưa về tới triệu hồng ba ngẩn người không thể tin tưởng tiếp nhận kia chỉ phân biệt không đến 2 giờ đồng hồ hoàn hảo không tổn hao gì kim đồng hồ cũng ở bình thường đi lại như thế nào lại về rồi ai đưa về tới triệu hồng ba hỏi một cái mắt to cô nương sơ hai cái trường bím tóc p h ò n g t r ừ n g là phụ cận trường học học sinh đi bảo an đáp nhân phẩm thật tốt quá Chân chính anh hùng vô danh, nhặt được như vậy quý trọng đồ vật đều có thể không chút do dự còn trở về, đến khen ngợi nàng. Triệu Hồng Ba vừa nghe, cái loại này nghiến răng nghiến lợi cảm giác lại nổi lên, giang h â n nàng thật đem người đương hầu chơi sao? Muốn biểu lại còn trở về, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng Trung Quy tưởng vọt tới ga tàu hỏa, đi đem người bắt được tâm tư bị đánh gãy, chỉ một thoáng kia trận thù hận liền đ ạ m đi xuống rất nhiều, hắn thậm chí có loại hoang đường cảm kích trí niệm. Tốt xấu Giang Hân cuối cùng thời điểm còn lương tâm phát hiện, đem biểu còn đã trở lại. Triệu Hồng Ba có chút nản lòng, mang hảo t h ù biểu ở cổng trường d ố i dám luôn mãi, đổi hồi luôn mãi, vẫn là quay lại ký túc xá. Giang Hân cùng Giang Hoài mua mười mấy bánh nướng, một đường đuổi tới ga tàu hỏa, còn có bốn mươi phút xe lửa mới đến trạm. Hai người liền tìm cái không ghế dựa ngồi xuống, tiên l ặ n g gặm bánh nướng. Giang Hân phát nốc trong miệng vô ý thức ngay bánh, nghĩ lại chính mình muốn Triệu Hồng Ba đồng hồ hành vi, vẫn là quá xúc động. kiếm khuyết suy xét, làm người thế không thể dùng hết, cho hắn cũng là cho chính mình lưu một cái đường lui. Báo thủ trình độ rất khó đi tìm tòi nghiên cứu điểm mấu chốt ở nơi nào, vô luận như thế nào vẫn là phải cho chính mình lời nói việc làm vẽ ra cái nguyên tắc tới. Tiểu nguội đương người xấu quá khó tiếp thu rồi, liền tính biết triệu hồng ba không phải cái gì thứ tốt, lòng ta này quan cũng rất khổ sở đến đi. Giang hoài thật là cái thực thiện lương đại nam hải, nhưng là ta cho rằng hắn bồi tiền là hàn là. Tiểu nội nên đã chịu đền b ủ hắn vẫn là tiếc nuối không có thể tấu triệu Hồng Ba một đốn. Giang Hân cuối cùng hoàn toàn yên lòng, Giang Hoài không dễ dàng bị mang chạy thiên. Là ta sai, là ta không có suy xét rõ ràng, còn kém điểm liên lụy tiểu ca ngươi. Giang Hân c h i ề u hắn cười, nghiêm túc mà xin lỗi. Kia chúng ta về sau đều không làm như vậy. Giang Hoài cũng nhìn nàng, trở về ai cũng không nói cho, cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hảo. Giang Hân đáp ứng. hai người thần thái cuối cùng lại khôi phục bình thường một ít, vẫn là đương người tốt tự tại. h u y n n m u ộ i hai người đem cấp người trong nhà mua tiểu ngoạn ý nhi lấy ra tới xem, đông nhiên nghe thấy một câu, Giang Hân đồng chí, ngươi hảo. Giang Hân ngẩng đầu, trong ánh mắt kinh ngạc che không được, một miệng cũng không lanh lợi, x o à n x o ạ n hoắc, hoắc nhất trung đồng chí, ngươi như thế nào ở c h ỗ này? Còn bị thương, tay phải bó thay cao, đại cao vóc đen bóng mà đứng ở nàng trước mắt, bên chân phóng mấy túi hành lý. đúng rồi. hắn nói muốn đi công tác là đến tỉnh thành tới giang hân đứng lên tưởng dỗi tay đi sở kia khối thạch cao lại sợ không cẩn thận đụng tới cái gì miệng vết thương bắt tay lùi về tới hỏi hắn đây là làm sao vậy chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị điểm thương hoắc nhất trung nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ngươi đâu ngươi như thế nào tới tỉnh thành hoắc nhất trung hỏi nhìn mắt bên cạnh cái kia cùng giang hân lớn lên có 7-8 t á phần giống nam thanh niên ta thế cung tiêu xã lấy điểm hóa trở về Giang Hân đem lý do chính đáng nâng ra tới, lại cấp hai người giới thiệu. Đây là Ta Nhị Ca Giang Hoài. Nhị Ca, đây là Hoắc Nhất Trung doanh trưởng. Giang Hoài cũng đứng lên, tưởng cùng hắn bắt tay, nhìn cái kia thạch cao, vẫn là tính, gãi gãi đầu. Hoắc doanh trưởng ngươi hảo, ta là Giang Hoài. Giang Hoài, Hoắc Nhất Trung biết, Tiểu Thím cùng hắn nói qua, là Giang gia láo nhị, không có trong thành hộ khẩu, ra cửa nửa bước khó đi, này lại như thế nào chạy đến tỉnh thành tới? Nhưng là hắn không lắm miệng hỏi. Hoắc Nhất Trung đồng chí mời ngồi, vì nước tận trung, vì nhân dân phục vụ, ngài vất vả. Vừa nghe Hoắc Nhất Trung là g i a nhiệm vụ chịu thương, Giang Hoài trong lòng lập tức liền b ố c cháy lên một cổ b ộ i phục chi tình, đem chính mình vị trí nhường ra tới, làm hắn ngồi xuống. Nam nhân dễ dàng tôn sùng cường giả, đặc biệt là quân nhân, Giang Hoài cũng không ngoại lệ, hắn còn đẩy Giang Hân một phen, mau đem chúng ta bánh nướng lấy ra tới cấp Hoắc Doanh trưởng ăn. Giang Hân v ô n g ữ đành phải đem còn m ạ o nhiệt khí bánh nướng đưa tới Hoắc Nhất Trung trước mắt. Hoắc Nhất Trung lắc đầu, ta ăn qua, các ngươi ăn. Hắn bản tay to từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo sữa, làm Giang Hân r u ỗ i tay tiếp được. Giang Hân đồng chí, thỉnh ngươi ăn đường. Giang Hân tiếp tục v ô n ngữ, nàng lại không phải Giang Bình, như thế nào em đẹp muốn thỉnh nàng ăn đường. Thấy Giang Hoài ở bên cạnh nhìn, Hoắc Nhất Trung đành phải lại để hai cái cho hắn, thật giống đại nhân cấp hải tử phân kẹo. Hai vị là Hồi t â n Khánh sao? Thấy Giang Hân tiếp nhận đường, Hoắc Nhất Trung thật cao hứng, lại lộ ra một hàm răng trắng. ta là năm giờ xe lửa đối chúng ta hồi tân khánh giang h o à i thực thân thiện tích cực hồi hoắc nhất chúng nói chúng ta đây có thể ngồi cùng nhau cho nhau có thể c h i ế u ứng lẫn nhau hảo ta đến bên kia đổi một chút phiếu phiền thoại giúp ta xem hành lý hoắc nhất trung là nhìn giang hân nói giang hân có thể thế nào ra cửa dựa bằng h ữ u đương nhiên là gật đầu đáp ứng huống chi nàng trong lòng còn có chính mình bản tính nhỏ thừa dịp hoắc nhất trung đến đằng trước đi đổi phiếu Giang Hoài kêu kìm nén không được lòng hiếu kỳ cuối cùng bộc phát ra tới, Tiểu Muội, ngươi như thế nào nhận thức hắn? Giang Hân ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi đã quên, Tiểu Thím phải cho ta giới thiệu một cái ly dị quan quân, chính là hắn. Giang Hoài nghẹn họng nhìn chân chối, hắn. Hắn nhìn xem hoắc nhất trung cao lớn bóng dáng, lại nhìn xem trước mắt còn không có hắn cao muội muội, trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ kỳ quái đối lập dục, bất quá chính là cái doanh trưởng, liền vóc dáng cao điểm cũng không có gì g h ê gớm. Giang Hân chế nhạo hắn, vừa mới ngươi không phải nói nhân gia tình trung báo quốc, ngươi rất bội phục sao? đ ả o mắt liền không có gì g h y gớm. Giang Hoài hừ lạnh, ai tới xứng hắn m u ộ i m u ộ i hắn cũng đến chọn xem. Giang Hân cười trộm, Giang Hoài loại này lao phụ thân tâm lý, cũng không biết có phải hay không học Giang Phụ. t i ế u Thím g ạ t ba mẹ, đều các n g ư ờ i gặp mặt. Giang Hoài hỏi, có điểm khí. Vừa lúc tương phản, là Giang Hân g ạ t Giang Phụ Giang Mẫu, làm t i ế u Thím an bài thân cận. nghĩ đến mặt sau nàng đại khái suất sẽ đi theo hoắc nhất trung rời đi tân khánh dứt khoát trước cấp giang hoài đánh cái dự phòng trầm là ta chủ động yêu cầu thấy hắn chủ động giang hoài an đại đại cả kinh tiểu muội còn sẽ chủ động thấy xa lạ nam nhân tiểu ca ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm giang hân ra vẻ thẹn thùng còn làm ra vẻ t ú i đầu cười một chút thành công mà đem chính mình khơi dậy một trận nổi da gà giang hoài không vui liền muội muội cũng không n g h ĩ phản ứng. nhìn thấy đổi phiếu trở về hoắc nhất trung cũng không có bắt đầu s ắ c mặt tốt cái gì kêu hắn cũng không tệ lắm hắn xem cái này hoắc doanh trưởng hiện tại nơi nơi đều là sai lên xe thời điểm thấy hoắc nhất trung tay bị thương giang hoài vẫn là duỗi tay thế hắn để ra một nửa hành lý giúp hắn đẩy ra bên tay phải t ệ lên xe lữ khách đứng ở hoắc nhất trung bên cạnh giang hân nhìn thấy giang hoài lặng lẽ nhón mũi chân ánh mắt tặc tặc mà tưởng cùng hoắc nhất trung so thân cao giang hân trong mắt đuôi lông mày cũng chưa ngừng cười quả nhiên không thể hiểu được thắng bại dục là dấu ở mỗi người máu chương 21. ba người cùng lên xe lửa giang hoài cùng giang hân song song ngồi đối diện ngồi chính là hoắc nhất trung trên xe người không nhiều lắm một tiết thùng xe chỉ linh tinh ngồi vài người không xảo không náo hiện tại người không có việc gì đều không ra đi khai thư giới thiệu phiền toái tiêu tiền hoa sức lực chậm chễ bắt đầu làm việc trừ phi là có đặc thù tình huống mới cố ý ngồi xe lửa ra cửa ngay từ đầu giang hoài đối hoắc nhất trung còn mặt sưng mày x ỉ a chỗ nào chỗ nào đều nhìn không thuận mắt xe lửa thúc đẩy đại gia không có việc gì làm đành phải liêu lên giang hoài trừ bỏ đã tới hai lần tỉnh thành liền vẫn luôn đại ở tân khánh lại không đi qua địa phương khác h o ặ c nhất c h u n g cùng hắn nói một ít bộ đội sự còn có mấy năm trước ở biên cảnh đánh giặc gặp được quá bấy dập cùng nguy hiểm giang hoài nghe được ngụy ngon thực mau kia cổ sùng tính chi tình lại lần nữa bước cháy lên hoàn toàn đã quên người này là cùng chính mình u ộ i tử thân cận nam nhân bọn họ liêu bọn họ Giang Hân không có gia nhập, mùa hè ngày dài đêm ngắn, xe lửa khai ra một giờ, Thái Dương còn chưa lạc sơn. Giang Hân nhìn ra xa đạm ra tầm mắt Giang Thành, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng lấy ra vừa mới ở ga tàu hỏa mua một quyển tranh liên hoàn tới xem, giảng chính là biển rừng cánh đồng tuyết chuyện xưa. Hoắc Nhất Chung nhìn ngồi ở đối diện Giang Hân, trường bím tóc mắt to, tú khí văn tĩnh, trắng non ngón tay thỉnh thoảng p h i ê n động trang sách, trên mặt biểu tình thực điểm tĩnh, hắn đ ô n g nhiên có chút tay ngứa. nhớ tới trong n g n g kia chỉ đẩy ngược hắn tay nhỏ Giang Hoài còn nhìn chăm chăm Hoắc Nhất Trung, cùng Giang Hân giống nhau trong ánh mắt tràn ngập tò mò sau lại đâu các ngươi tiểu đội xông lên đi lúc sau địch nhân có phải hay không liền ngoan ngoãn đầu hàng Hoắc Nhất Trung vẻ mặt nghiêm túc địch nhân thực i ả o hoạn trôn cái lôi tưởng cùng chúng ta đồng quy v ô tận chúng ta lui lại kịp thời không có tử vong nhưng là có mấy cái xông vào phía trước chiến hữu bị thương quá đáng giận Giang Hoài căm giận đôi tay nắm tay đập vào trước mặt tiểu phương bàn gỗ thượng, phát ra bang bang tiếng vang. Giang Hân ngẩng đầu, ôn hòa mà nhìn tiểu ca liếc mắt một cái, lại cúi đầu xem chuyện xưa đi. Hoắc Nhất Trung b ô n g nhiên nói, câu chuyện này ta xem qua. Giang Hân tầm mắt không có từ thư Chung rời đi, có chút thất thần, phải không? Ân, Dương Tử Vinh đồng chí là một người ưu tú trinh sát binh. Giang Hân lúc này mới nhớ tới, đối diện Hoắc Doanh trưởng cũng là ưu tú trinh sát binh, nàng cuối cùng bỏ được xem Hoắc Nhất Trung liếc mắt một cái. này vừa thấy hai người đều không tự chủ được lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười cái này cười làm Giang Hoài cảm thấy này hai người gian tựa hồ có chuyện gì là hắn tham dự không đi vào lại phảng phất là hắn nghĩ nhiều cái này chợt lóe mà qua ý niệm chào cũng chào không được vui sướng khi còn nhỏ ba mẹ không phải mang chúng ta đi xem qua trận này điện ảnh sao ngươi như thế nào còn đang xem thư Giang Hoài phiên một chút tranh liên hoàn biểu mặt cảm thấy xuất sắc liền nhìn nhìn lại Giang Hân ứng phó qua đi. Hoắc Nhất Trung tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Giang Hân đồng chí là cái minh bạch người, nói nhiều như là khoe khoang. Chiều hôm dần dần d à y ánh sáng không thích hợp lại đọc sách, thời buổi này xe lửa không bật đèn, tối tăm trung chỉ có thể nhìn đến người mặt đại khái hình dáng. Giang Hân đem tranh liên hoàn thu hảo đi tranh toilet, trở về ngồi xuống, Giang Hoài tắt đi đánh nước ấm. Hoắc Nhất Trung thấy nàng trở về, lại cho nàng móc ra mấy viên không giống nhau đường. ở bắt giữ không đến đối phương đôi mắt trong xe đem đường nhẹ nhàng mà đặt ở nàng lòng bàn tay cái này ăn ngon người nếm thử này có tính không là hàm xúc kỳ hảo tranh tối tranh sáng chung Giang Hân cảm thấy này khối đại than đen có điểm đáng yêu Giang Hân tiếp nhận đường chính mình lột một viên hàm ở trong miệng cung cấp tay không tiện lợi hoắc nhất c h u n g lột một viên hai người trong miệng đều hàm chứa đường ngọt nào Giang h o à i đánh hai hồ nước gấm trở về bọn họ đều ăn ý mà chưa cho nhân ra một viên một đêm qua đi. Giang Hân trước tỉnh lại, nàng từ xe lửa c h ấ u ngồi trung gian bàn nhỏ thượng ngẩng đầu, khép mắt đón ánh sáng mặt trời. Vừa mở mắt liền nhìn đến đối diện trợn mắt xem nàng hoắc nhất trung. Tỉnh. Hoắc nhất trung thanh âm thực nhẹ, có chút mới vừa tỉnh lại khàn khàn, còn có hai tiếng rưỡi liền đến ứng. Giang Hân xoa xoa mặt, sợ có ghen bị thấy, lót lót tán loạn bím tóc, nhẹ nhàng hỏi hắn: Ngươi như thế nào tỉnh đến sớm như vậy? Thói quen. Hoắc nhất trung cười, có cơ hội nói, hắn sẽ nói cho nàng. Hắn ở xe lửa thượng xem qua rất nhiều lần ánh sáng mặt trời, nhưng không có một lần giống hôm nay như vậy vui sướng. Súc súc miệng, thoải mái chút. Hoắc Nhất Trung đem một cái nửa cũ quân dụng ấm nước đẩy qua đi cho nàng, cùng nàng lần trước lời nói giống nhau. Giang Hân vặn ra cái nắp, uống lên mấy ngụm nước, đem bím tóc đánh tan, lấy ra lược sơ chỉnh tề, lại cho chính mình chói lại cái rời g ạ c bím tóc, cả người đắm chìm trong trong nắng sớm. Tiểu viên mặt thuật nhìn ấm áp khả nhân. Hoắc Nhất Trung tay lại ngứa. hắn tưởng sờ sờ kia căn b i ệ n đen nhánh mềm mại bím tóc không bao lâu giang hoài cũng tỉnh hắn r u i cái đại đại l ư ờ i eo đứng lên hoạt động gần cốt này ghế ngồi cứng nhưng đem ta xương cốt đều ngồi đau khó trách mọi người đều nói ở nhà ngàn ngày hảo tiểu muội hoắc d o a n h trưởng hai người các ngươi nhi chạy nhanh đứng lên đi một chút tùng tùng tay chân giang hân đi ra ngoài rửa mặt ngồi xe một đêm người đều tiểu t ụ y không ít đến chạm thời điểm giang hoài vẫn là giúp hoắc nhất trung cầm hành lý Hắn cùng Giang Hân hai người đều là một người một cái ba lô nhẹ nhàng vô cùng. Ra chạm, Giang Hoài nói đưa Hoắc Nhất Trung đi nhà khách. Hoắc Nhất Trung c ự tuyệt, Trần Cương Phong c ư ớ i kia chiếc thực phong cách xe máy ở bên ngoài chờ hắn. Giang Hân đồng chí, này hai dạng đồ vật lấy về đi cấp trong nhà lão nhân bọn nhỏ ăn. Hoắc Nhất Trung từ trong túi phân chút đồ hộp cùng dinh dưỡng phẩm ra tới, này đó đều là t ả o Chính k i t giúp chiến hữu mấy ngày trước cho hắn đưa. Giang Hoài tưởng, cho ngươi cầm hành lý chính là ta, muốn tạ cũng là cảm tạ ta. Lao t ó m được Tiểu Mội nói chuyện làm gì? Giang Hân không nghĩ ở trước công chúng đẩy tới đẩy đi, tiếp nhận rồi hoắc nhất trung hảo ý. Dù sao mặt sau bọn họ tổng hội có liên quan. Như vậy, Giang Hân đồng chí, chúng ta t á i kiến. Hoắc Nhất Trung tay trái xách theo hành lý hướng tới Trần Cương Phong đi đến, hắn tay phải bó thắt cao, như vậy cao tráng thân hình, chính là làm người nhìn ra một loại cảm giác cô đơn, bóng dáng cực kỳ giống điện ảnh can đảm anh hùng. Tiểu Mội, về nhà đi. Giang Hoài để qua Hoắc Nhất Trung cấp đồ vật. đừng nhìn, người đều đi rồi. Giang Hân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thật là xin lỗi, nàng thế nhưng cảm thấy Hoắc Nhất Trung có điểm cô độc. Trần Cương Phong giúp Hoắc Nhất Trung đem đồ vật đều phóng cũng may xe máy thượng, gõ gõ hắn tay phải thạch cao b ả n Hoắc Doanh trưởng, đây là thời khắc chuẩn bị vì nước hy sinh thân mình. Hoắc Nhất Trung dịch khai hắn tay, được rồi a, xuống tay không nhẹ không n n o Trần Cương Phong lại chỉ chỉ Giang Gia h u y n h m ộ i hai người bóng dáng, k i ề Hai Nhi là ai a? Ngươi ở Tân Khánh còn có bằng hữu. Hoắc Nhất Trung nhìn vô cùng n á o nhiệt nói chuyện Giang r a gia h u y n h m u ộ i k h ỏ e miệng cong lên, liền không thể là thân thích. Lời này đem Trần Cương Phong chấn, xe đều không cưới, quay đầu lại tóm được hắn hỏi, ta như thế nào không biết ngươi ở chỗ này còn có thân thích? Có lời nói, hắn sớm nhận thức, đó là Giang Hân đồng chí cùng nàng nhị ca, đi thôi, mật thám. Hoắc Nhất Trung thúc giục hắn, Trần Cương Phong hú t một ngụm khí lạnh, Hoắc Nhất Trung, ngươi xuống tay rất nhanh a, đều đem nhân gia mang theo ra nhiệm vụ đi. l i ề n nhân r a cà cà đều mang lên ta nói cho ngươi a ngươi cũng không thể ở chúng ta tân khánh phạm sai lầm trần cương phong mới vừa phát động xe máy nghĩ đến một ít tuổi khô lửa b ú c vấn đề lại phanh gấp dừng lại giao h ấ n h ắ n ngươi dám làm chuyện xấu chính là phải đối nhân r a nữ đồng chí phụ trách nhiệm chúng ta nơi này nam nữ tác phong vấn đề là nghiêm cẩn lại nghiêm túc cái này phanh gấp làm hoắc nhất trung thiếu chút nữa một đầu đánh vào trần cương phong cái gót tượng h hắn đỡ lấy mặt sau mềm ra ghế dựa b a i chính dáng ngồi Không ai phạm sai lầm. Ngươi hảo hảo lái xe, trước làm ta trở về tắm rửa thượng dược, người đều siêu. Trần Cương Phong lúc này mới lại n h ả i mà một lần nữa khởi động xe máy. Trên đường trở về, Giang Hân đ ỗ g nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng nhắc nhở Giang Hoài, tiểu ca, chút tiền ấy, chính ngươi tồn k h ẩ n cấp, đừng ăn xài phung phí hoa không có. Nàng biết Giang Hoài đối người nhà h à o p h ó n g chỉ cần trong túi có tiền, cấp trong nhà mua đồ vật đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Quả nhiên, Giang Hoài nói. Đây là ngươi cho ta, đương nhiên phải dùng ở ngươi cùng người trong nhà trên người. Ta là nói, ngươi hiện tại cần thiết phải có tiền tiết kiệm ý thức. Giang Hân có điểm suốt ruột, Giang Hoài cùng Sở h ữ u Nam Hải giống nhau, ngón tay khe hở sơ, trên tay có tiền phải từ này phùng l u đi ra ngoài. Nàng đến làm hắn, có tổn tiền khái niệm. Trong nhà nếu tưởng mua cái đại kiện, trừ bỏ thường thường, mấy cái đại nhân đều có thể lấy ra điểm tiền. Bắt tay rồi đến ngươi nơi này, ngươi đi đâu thối tiền lẻ ra tới? Giang Hân không thể không đem nói đến Trang Gia. Giang Hoài là đơn thuần, nhưng không ngu ngốc, cũng minh bạch Giang Hân ý tứ. Ta đây tiền đều giao cho mẹ cầm. Này tổng được rồi. Ngươi lập tức lấy 300 đồng tiền c ấ p mẹ tồn. Ngươi đoán mẹ sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Giang Hân hỏi hắn. Giang Hoài nhẹ lời, hắn vẫn luôn không có thu vào. Trên tay tiền giải rác, có đôi khi là chính mình chuyển tới, có đôi khi là đại ca trộm tiếp tế hắn, tiểu m ộ i ngẫu nhiên cũng sẽ hướng hắn trong túi t ắ c điểm tiền, chính là không có chính mình đứng đắn thu vào. lập tức lấy như vậy một số tiền cấp giang mẫu nàng đến hoài nghi chính mình nhi tử có phải hay không làm gì chuyện xấu đi kia cứ như vậy ta mỗi tháng làm mẹ giúp ta thu một chút một chút mà hướng nàng trong tay phóng đến lúc đó ta phải dùng liền tìm nàng lấy được rồi đi giang hoài suy nghĩ cái biện pháp hành là hành nhưng ngươi nhiều nhất trong tay chỉ có thể lấy 10 đồng tiền dư lại muốn tìm cái an toàn địa phương phóng giang hân cho hắn ra chủ ý không có biện pháp hiện tại chỉ có một nhà ngân hàng cùng bá cánh dự trước còn không có cái gì quan hệ chỉ có thể chính mình tìm địa phương tàng t i ể u muội ta cảm thấy ngươi càng ngày càng giống tỷ tỷ giang hoài không phục nay trận nàng lão c ò n hắn ngươi đừng quên ta mới là người ca giang hân nghẹn một chút ngươi cũng liền so với ta đại 8 phút 8 phút cũng là người ca ngươi phải nghe ta hai người nhưng thật ra đấu khởi miệng tới tiền chuyện này ngươi phải nghe lời ta mặt khác ta liền nghe ngươi giang hân c h ụ b ả n bất quá hiện tại ngươi đến mời ta ăn căn kem, thời tiết n à y muốn nhiệt chết người. Nàng biên nói chuyện biên p h ủ i tay, sợ trường quạt gió, bầu trời Thái Dương thật muốn đem người nung chín. Giang Hoài đồng ý tổn tiền chuyện này, dù sao nói xong lời cuối cùng là tiểu muội khuất phục, hắn coi như chính mình thắng, trở về gặp được kỵ xe đạp bán kem lão nhân, sảng khoái mà đào hai mao tiền, mua hai căn băng côn. đi ngang qua xưởng khu bệnh viện thời điểm, Giang Hân từ trong túi móc ra một bao kim gà bánh quy, ca, ngươi là ta ca. Giúp ta làm chuyện này, ta liền càng nghe ngươi. Giang Hoài trong miệng hàm chứa băng côn, phát âm không rõ ràng lắm. Chuyện gì? Mẹ hiện tại là gặp lại quan Minh, ban đêm đều thấy được rõ ràng lộ. Bác sĩ Đường nghệ thuật ca Minh, ngươi hỗ trợ đem này bao bánh quy cho hắn, cho là chúng ta cảm ơn hắn. Giang Hân chỉ chỉ bệnh viện mặt sau kêu bài thấp bé ký túc xá, đừng đi hắn văn phòng, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Trực tiếp đưa đến hắn ái nhân trên tay đi, hắn ái nhân tiêu Quan Mỹ Lan, tiêu nàng Quan Đại tỷ thì tốt rồi. Giang Hoài nhìn Giang Hân liếc mắt một cái, ta xem ngươi chính là tưởng sai khiến ngươi ca làm việc nhi. Nói là nói như vậy, Giang Hoài vẫn là tiếp nhận bánh quy, đem hoắc nhất trung cấp đồ vật phóng trên mặt đất. Này hai túi đồ vật trọng, chính ngươi m i ế n bản, tay đau, chờ ta trở lại. Thật là cái ấm nam ca ca. Giang Hân tránh ở bóng ma hạ ăn kem cây, chờ Giang Hoài trở về. Thức mau, Giang Hoài liền một đường chạy chậm đã trở lại, bánh quy đưa ra đi, nhưng sắc mặt có điểm kỳ quái, bác sĩ đường ở nhà, không ở bệnh viện. sao lại thế này? Giang Hân cũng tò mò, lúc này hắn hẳn là ở đi làm, giống như đang nói bác sĩ Đường hợp với ném mấy tháng phiếu gạo, nhà bọn họ không lương thực sự tỉnh. Giang Hoài ở bọn họ công nhân viên trước ký túc xá bên ngoài nghe được quan Mỹ Lan khóc thút thít cùng oán trách, bồi hồi một trận, không mặt mũi gõ cửa, vẫn là tuệ tuệ ra cửa để thủy thấy ở cửa hắn, chạy về đi tìm cha mẹ, mới thấy người, hợp với mấy tháng đều ném phiếu gạo. Giang Hân kinh ngạc, chuyện này như thế nào nghe như vậy c a quái? ta nghe được chính là có chuyện như vậy nhi. Giang Hoài đem bánh quy giao cho còn ở l a o nước mắt quan Mỹ Lan liền đi rồi. Ngượng ngùng hỏi thăm.